Chuyện được phát miễn phí tại Âu nôn tình.com Thỉnh các bạn truy cập để nghe chọn bộ Văn án, phi điển hình dị năng săn trùng bối cảnh ít sâu ăn người ít một con sâu chính là một cái tiểu phó bảng ít nữ chủ rất mạnh Nhân loại lịch sử ở sâu xâm lấn sau đi vào tân thế kỷ Tên khoa học tận thế thế giới bị phân chia vì các đại chủng khu Sâu hoa mà vì võng bắt giết nhân loại Các nơi xuất hiện đặc thù năng lực giả Chúng ta xưng là sâu thợ săn, bọn họ mạo sinh mệnh nguy hiểm, chống đỡ sâu xâm lấn bảo hộ nhân loại thế giới an toàn. Địch Phi là cái săn trùng người, nàng cảm thấy hứng thú sự tình trừ bỏ săn trùng chính là huấn luyện. sâu cùng hung từ gác, nhưng là nàng giết sâu đều có điểm kỳ quái. có khai giảng giáo, có khai nghỉ phép khách sạn, có khai xích chuyển phát nhanh công ty. còn có một cái ngụy trang thành tiểu hài tử ẩn núp ở bên người nàng soát nàng hảo cảm độ, lừa ăn lừa uống. thằng đến sau lại, đã hóa hình thành công người chớp lông mi, nhỏ giọng làm nũng nói, phi phi, ta không bao giờ lừa ngươi, tha thứ ta được không? Địch phi lạnh nhạt mà chụp bay dính đi lên người, vội vàng săn trùng, không rảnh yêu đương. Ít. Trung nhất Hảo, ta là cái thường thường vô kỳ hiệu trưởng, chỉ là muốn nhận điểm học phí, không nghĩ tới nàng trực tiếp tạc ta văn phòng. Trung số 2, ta so nhất hào lợi hại một chút, ta khai khách sạn lớn, một tầng lâu 99 cái phòng cái loại này, không nghĩ tới nàng trực tiếp đem ta khách sạn đại sảnh cấp tạc, liền bể cá đều không đông tha. Trung số 3, cha ta là trùng trùng biêu chính lão bản. chúng ta toàn ra đều bị nàng làm phá sản chúng em nờ hào ta ẩn nút ở bên người nàng tưởng soát nàng hảo cảm độ nhưng là nàng chỉ nghĩ làm sự nghiệp hướng công trạng ta cuối cùng đem chính mình đáp đi vào ác cờ. Aqua. một chấm một sơ ngộ địch phi thừa nhận chính mình vừa mới bắt đầu là bị cái kia tiểu tử đôi mắt mê hoặc cặp kia đá quý đôi mắt tựa như khi còn nhỏ lặp lại thưởng thức quá màu lam pha lê châu rõ ràng giá rẻ thực lại có được không thuộc về nó mỹ lệ cùng cao quý nay đôi mắt chủ nhân cũng giống nhau rõ ràng người mặc rách nát quần áo lại có được một trương tinh xảo đến như là cổ xưa tinh linh tờ khuôn mặt cho dù bị nước bùn hồ đầy mặt cũng khó có thể che giấu hắn xinh đẹp hắn một bên quật cường mà nhìn chăm chăm nàng một bên mang theo một chút đáng thương hề hề cái này xinh đẹp vật nhỏ vừa mới còn chặt đứt một cánh tay hắn liền dùng còn sót lại tay trái gắt gao túm chặt địch phi tay áo, cùng nàng ràng co địch phi tay phải nắm trường đao mới vừa đã trải qua một hồi tàn sát mảnh khảnh đao kiếm còn tích tác có huyết Nàng so tiểu tử này cao suốt một cái đầu, liền cúi đầu nhìn xuống hắn, bất đắc dĩ nói, chúng nó đều đã chết, ngươi hiện tại thử can toàn. Nàng dừng một chút, cho nên, có thể buông tay làm ta đi sao? Địch Phi không thể không nói, hôm nay vận khí thật sự thật tốt quá. Nàng cưới mổ tỏ lão đảo lắc lư mà ở Tây Bộ chấp hành săn trùng nhiệm vụ thời điểm, vừa lúc gặp được hai chỉ sâu tranh đoạt lãnh địa, trong đó một con đã đem một khắc chỉ gặm đã chết, nhưng là cũng thương không nhẹ, đang chuẩn bị ăn luôn này tiểu hài từ khi... bị tới rồi địch phi một đao chém chết nơi này là tây bộ trùng khu đầy đất hỗn độn tử khí trầm trầm phần còn lại của chân tay đã bị cụt cùng xương cốt rơi rụng khắp nơi tiểu hài nhi nhiều lắm 11-12 tuổi bộ dáng gây yếu mảnh khảnh sắc mặt tái nhợt vừa thấy chính là dinh dưỡng bất lương bộ dáng bởi vì phía trước bị sâu cắn đứt một cánh tay lúc này hắn đoạn ống tay háo thượng còn có một tảng lớn một tảng lớn vết máu ở âm phong siêu siêu chống rông lắc lư mà hoảng nhìn quay đáng thương Hắn vẫn là liều mạng bắt lấy địch phi tay nhỏ cánh tay, nói, ta, muốn, muốn, kia, cái kia. Địch phi tâm tình hiện tại thực hảo, khoe miệng nàng hơi hơi dơ lên, để đề, đề tay trái sách theo, còn ở nhảy lên màu tím trái tim, cái này, không thể cho ngươi. Tiểu hài tử một tay sức lực lại ngoài dự đoán đại, gắt gao nắm lấy địch phi, lời nói đều nói không nhanh nhẹn, ta, ta muốn. Hắn xinh đẹp đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm trái tim, như là một con tiểu thú. không chút nào che giấu chính mình chiếm hữu dục vọng sâu trái tim bởi vì bại lộ ở trong không khí dần dần cứng đờ bảo tồn sinh mệnh hơi thở nhảy lên dần dần đình chỉ chậm rãi ngưng kết thành tinh thể trạng nhưng nguyên bản mỏng manh màu tím quang mang lại càng ngày càng minh diễm sâu trái tim oxy hóa thành tinh thạch mỹ lệ tận thế tài nguyên trí nhất địch phi trở tay đem tinh thạch suy đến chính mình trong lòng ngược bao ở che giấu no quang mang phòng ngừa hấp dẫn tới phụ cận du đãng mặt khác thợ săn tiền thưởng tạo thành không cần thiết tranh đoạt mà này tiểu hài tử địch phi du mắt nhìn nhìn hắn khuôn mặt, thầm nghĩ hắn phỏng chừng là người chết khu lưu lạc nhi tới trùng khu bên cạnh dựa nhặt sâu đánh nhau rơi xuống tứ chi cùng tinh thạch đổi tiền mà sống, biết đây là thứ tốt, liền cũng nghĩ đến phân một ly canh người chết khu cơ bản là hoang vắng mảnh đất đại lục ô nhiễm nghiêm trọng nhất khu vực, cũng là sâu sinh sôi nảy nở địa bàn rất nhiều nghèo khó nhân loại bình thường sẽ đến người chết khu bên cạnh liều chết thu thập sâu thi thể, vận khí tốt người nhặt được đồ vật thậm chí có thể nuôi sống bọn họ mấy năm. Địch Phi mềm lòng mềm, sờ sờ đầu của hắn, ngự khi ôn nhu lại kiên định, tiểu gia hỏa, đây là của ta. Tiểu hài tử nghe xong địch Phi nói cũng không có gì biểu tình biến hóa, chỉ là thập phần suy yếu mà dương mắt, không hề huyết sắc cánh môi lúc đóng lúc mở, vẫn luôn lặp lại, ta, muốn. Không biết vì sao, hắn lực lượng rất lớn, liền địch Phi cũng nhất thời vô pháp tránh thoát khai hắn tay. Bất quá, có thể là bởi vì mất máu quá nhiều, tiểu hài tử cuối cùng vẫn là hơi hơi quơ quơ thân mình. Gầy yếu thân thể khinh phiêu phiêu mà đi xuống truy, rốt cuộc té xỉu. Địch phi thầm nghĩ, cuối cùng buông tay. Nàng từ ba lô đảo một cái rửa sạch bao con động, trước đem trên tay dính đầy máu trường đao rửa sạch sẽ, thu hồi chữ vật úi, lại đem giơ rớt áo choàng rửa sạch sửa sang lại hảo. Trong lúc này tiểu hài tử bởi vì bị thương, bất tỉnh nhân sự mà nằm trên mặt đất, hơi thở thoi thoát. Địch phi thu thập xong liền nửa ngồi xuống xuống, lấy tay thử thử hắn hơi thở, theo sau thở dài một hơi. lấy ra vài miếng tạm thời cầm máu dược nhét vào trong miệng hắn. tiểu hài tử trong miệng còn ở nói thầm cái gì lung tung rối loạn nói. địch phi nhìn quanh một chút bốn phía, nơi này hoang tàn vắng vẻ âm phong từng trận, tiểu hài tử bị ném ở chỗ này, phỏng trừng chính là chờ chết. nàng đem này tiểu hài tử kéo dài tới chính mình mổ tỏi trên ghế sau, từ chữ vật túi lấy ra một cây dây thừng, vững chắc cố chắc, phong ngừa hắn ở sóc này trung nga xuống. tiểu hài tử chống rông tay háo lúc gần lúc hiện, giữa kia hai mảnh thuốc giảm đau. Máu tươi tạm thời là ngừng. Làm một người sâu thợ săn, địch phi tự nhiên không thiếu dược vật cùng vũ khí, nàng vẫn là không yên tâm, lại tác một mảnh cầm máu dược đến tiểu hài tử trong miệng. Màu đen mổ to động cơ tựa như cái loại này cổ thế kỷ cũ nát lao phong tường, phát ra tư kéo tư kéo thanh âm. Nữ hài xoáy khí mà xoay người lên xe, mang hảo mũ giáp, đốt lửa. Hướng dẫn đi gần nhất khu dân nghèo. Tây bộ chủ thành, khu dân nghèo. Địch phi cưới năng lượng hạt nhân mổ tỏ bay qua này một mảnh khu vực tầng trời thấp, ở cũ nát nhà ngang cùng bãi rác chi gian xuyên qua. Nơi này so trùng khu phải có người mùi vị nhiều, tuy rằng trên đường phố vẫn là linh linh tinh tinh không có vài người, cái này điểm còn ở trên đường du đã người, đều là những cái đó ở xóm nghèo không có đặt chân mà kẻ lưu lạc cùng lao nhược bệnh tàn, dựa ăn xin nhặt rác rửa mà sống. Bọn họ xa xa nghe được mổ tỏ thanh đều sẽ giống lao thử giống nhau nhanh chóng tránh đi. ở một trận gào thét qua đi lại sẽ trộm ngôi đầu tiếp tục tìm kiếm rát rưởi địch phi thẳng đến khu dân nghèo cứu trợ trạng nói là cứu trợ trạng lại không phải công ích tính chất nó là tận thế đã đến sau đại lục xích cứu trợ cơ cấu giá cả cũng không tiện nghi giống nhau đều là vì phương tiện như là địch phi loại này dị năng giả dùng để tạm thời cấp cứu dị năng giả cũng không thiếu tiền tự nhiên sẽ không để ý điểm này chữa bệnh ví dụng địch phi dừng lại xe sau đem cột vào ghế sau tiểu hài tử cởi bỏ Có thể là bởi vì một đường sóc nảy, hắn mày gắt gao nhăn, tựa hồ là kẽ xịu lúc sau còn có một chút chi giác. Nàng đem tiểu hài tử khiêng đến trên lưng, thầm nghĩ thật là gầy đến da bọc xương, một chút đều không nặng, khinh phiêu phiêu. Tây bộ khu dân nghèo tinh tinh điểm điểm trải rộng ở chủ thành bên cạnh, bị khu hành chính hoa quan lấy con số đánh số. Địch phi trên cổ treo từ trường định vị biểu hiện nơi này là đệ 11 khu, một cái trung đẳng lớn nhỏ khu dân nghèo. Cứu trợ trạm đại môn là cũ nát cửa sắt. thoạt nhìn có chút niên đại bên cạnh đều che kín hồng màu nâu dì sát tản mát ra một cổ hủ bại cũ xưa hương vị cứu trợ trạm ba chữ siêu siêu mèo mèo dùng tờ lati thiết nhôn từ từ lung tung rối loạn kim loại ghép nối hoàn thành vừa thấy chính là tận thế giai đoạn trước kiến tạo phong cách nghe được cửa có người tới từ cứu trợ trạm cũ xưa trong phòng chậm gì gì đi ra một con người lùn người lùn là tận thế biến dị ra tân chủng tộc cũng thuộc về đại lục nhận định tân nhân loại chủng tộc chi nhất bọn họ giống nhau dáng người thấp bé hành động nhanh chóng có giải rộng đầu cùng lỗ thai thính lực thật tốt trước mắt này chỉ người lùn ăn mặc cũ xưa màu nâu quần áo xấu xí môi khô nước ngoại phiền, hàm răng nô lên lại thiếu một con lỗ thai xem nó bộ dáng như là thượng tuổi nó phía sau đi theo một con đồng dạng đủ láo vô ma miêu thất thần mà dính ở người lùn bước chân sau đột nhiên giống như cảm giác tới rồi cái gì têu lên chói hai miêu miêu hai tiếng nhanh như chớp vụt ra môn không ảnh người lùn khô khốc giả cả tay thói quen tính mà gõ gõ cửa sắt Thô ách thanh âm dò hỏi tuổi trẻ đại nhân xin hỏi có cái gì phân phó sao chúng nó người lùn tuy rằng thoạt nhìn thành thật kỳ thật nhất khôn khéo giả hoạt nó biết trước mặt cái này tuổi trẻ nữ hải là cái biến dị giả nhìn dáng vẻ vẫn là cái ra tay rộng rãi thợ săn tiền thưởng nó liền đem chính mình học quá thông dụng lễ nghi siêu siêu vẻo vẻo mà xử ra tới khom lưng phục tay thập phần cung kính địch phi chính mình nhưng thật ra không có chịu cái gì thường nàng ngưng trên lưng tiểu nam hải chỉ chị hắn Người luôn trong mắt quay tròn dạo qua một vòng, ánh mắt ở đánh giá địch phi trên lưng tiểu hài tử cùng địch phi trên người qua lại một vòng, xả ra một cái quái dị lấy lòng mỉm cười nói, tốt đại nhân. Đây là một cái rất cũ nát cứu trợ trạng, địa phương không lớn, nhưng là may mà rất nhiều trị liệu dược vật cùng khí giới đều đầy đủ hết, chỉ là có thể thấy được niên đại đã lâu lại không có thường xuyên sử dụng, rất nhiều thiết bị đã lao hóa. Nó tiếp nhận hôn mê tiểu hài tử đôi tay ôm, đem hắn đặt ở máy móc thiết bị ván giường thượng. Này tay có thể tiếp thượng sao? Địch phi tìm cái thoạt nhìn sạch sẽ địa phương hãy còn ngồi xuống, do hỏi. Người lùn tay run run mang lên mắt kính, thấp giọng nói, là hai giờ trong vòng sâu cắn xé dẫn tới cục tay, không có cảm nhiễm, có thể tiếp thượng, chính là yêu cầu tinh thạch. Địch phi đôi mắt đều không có chấp một chút, ngươi tận lực lộng liền hảo, ta có tinh thạch. Nàng từ chữ vật trong túi lấy ra hai cái trứng ngỗng lớn nhỏ đá thủy tinh đầu, tản ra hóa lục quang, không chút do dự vứt cho bên kia người lùn. Vậy là đủ rồi, đại nhân. Người lùn vội tiếp được, trong mắt khôn khéo quang trợt lóe mà qua. Hắn trong lòng âm thầm nói cái này tuổi trẻ thợ săn phòng trường không có có kinh nghiệm, ra tay rộng rãi, loại này cái đầu lục tinh thạch đều có thể làm cái chết khiếp người tung tăng nhảy nhót. Nó đứng ở một cái trên ghế, tinh tế mà đem tinh thạch đều lau chùi một lần, tiểu tâm mà ngắm liếc mắt một cái địch phi, trộm đem trong đó một khối lớn nhất tinh thạch cất vào chính mình trong lòng ngực, lại đem dư lại kia khối phóng tới máy móc giảo thoái. Theo sau nó từ trong ngăn tủ lấy ra tới một khối kim loại hiếm chế tác người cánh tay Không thể không nói tận thế tiến đến hậu nhân loại khoa học kỹ thuật cũng bay nhanh phát triển Cái này cánh tay thượng cơ bắp hoa văn đều cùng chân thật không còn nhị dạng Người lùn quay đầu, trên mặt lại biến thành ngay từ đầu thành khẩn sắc mặt Nói, đại nhân, loại này bị mất của tay, chỉ có thể chiết cây một cái tân Hiệu quả cùng tiếp thượng là giống nhau, chỉ là sẽ cảng quý một chút Địch phi nhàn nhạt mà ân một tiếng Người lùn mang lên bao tay thật cẩn thận mà cấp tiểu hài tử tiêm vào dự vật tiểu hài tử lẳng lặng mà nằm trên giường bản thượng lỏa lộ ra làn da mắt thường có thể thấy được tái nhận xương cốt hơi giật mình hàm dưới bén nhọn góc độ giống như lao tước cả người tựa như một tôn tượng thạch cao ước chừng nửa giờ liền hảo đại nhân người lùn cụt mi rũ mắt mà nói địch phi vẫn luôn đều ở lo chính mình sát dược căn bản không có chú ý trị liệu tình huống người lùn đem dùng kim loại hiếm chế tắc cánh tay dùng chất nhảy cùng tiểu hài tử cụt tay gắt gao bao vây ở bên nhau Theo sau đem một khối tinh thể bột phấn đều rót đến tiểu hài tử trong miệng, dư lại giải đến vùng tiếp chỗ. Trong quá trình tiểu hài tử mày gắt gao nhăn, vô ý thức mà phát ra vài tiếng nỉ non, như là ở chịu đựng cái gì thật lớn thống khổ. Chỉ là đương kia người lùn cởi bao tay khi, tiểu hài tử đột nhiên trợn mắt, dùng con sót lại một bàn tay đột nhiên kéo lấy người lùn quần áo, đem kia lão người lùn túm đến một cái lảo đảo. Địch Phi sát dược tay một đốn, cảm giác đến dị năng dao động, dương mắt mang theo một tia kinh ngạc chiều tiểu hài tử nhìn lại. chỉ thấy tiểu hài tử trong mắt phát ra ra thâm lam quỷ quất quang, toàn bộ nho nhỏ cứu trợ chạm phản phất nhiệt độ không khí hạ thấp, sắc khi nháy mắt chẳng ngập, bén nhọn rét lạnh cùng đến xương cảm từ thân thể ra trô vẫn luôn lan tràn. này, thế nhưng ăn một chút lục tinh thạch liền thức tỉnh rồi dị năng. chỉ là tiểu hài tử sớm đã sức cùng lực kiệt, trận mắt không đến nửa phút liền mềm mại nằm đi xuống, lại khôi phục đến nguyên lai nửa chết nửa sống trạng thái. gần gũi người lồn kinh hồn chưa định mà xoa xoa trên đầu hãn, nó cũng vừa mới bị khiếp sợ. Cái này bình thường tiểu hài tử trên người sát khí ập vào trước mặt, thế nhưng làm nó sinh ra chính mình như thế nhỏ bé cảm giác, toàn bộ ngốc lăng ở tại chỗ, liền bản năng chạy trốn đều từ bỏ. Đây là tinh thạch lực lượng sao? Nó áp xuống sợ hãi, trong mắt tham lam ánh sáng càng sâu. Trước mắt một cái là chết khiếp tiểu hài tử, một chốc một lát vẫn chưa tỉnh lại, một cái là tuổi trẻ sâu thợ săn, cô nương trắng non sạch sẽ, trên người nhưng thật ra mang theo không ít tinh thạch. Tộc người lùn thiên phú chính là báo động trước cùng cha xét. Nó sớm tại ngay từ đầu liền đánh giá một chút địch phi dị năng trình độ, giống nhau giống nhau, cũng chính là cái mới vừa thức tỉnh có điểm năng lực tiểu thợ săn thôi. Hạt giống một khi cắm rễ, trong khoảnh khắc liền sẽ như cỏ dại giống nhau sinh trưởng tốt. Một hồi thì tốt rồi, đại nhân. Người luôn giật giật lỗ thai, xoay người làm bộ ở thu thập khí cụ, bất động thanh sắc mà ấn một cái cái nút. Toàn bộ cứu trợ chạm cửa sổ phanh mà một tiếng đóng lại. Miu ngoài cửa truyền đến một tiếng nhòn nhọn mèo tê là phía trước kia chỉ chạy ra đi miêu. Địch Phi có điều cảm giác, nhẹ nhàng hừ một tiếng, khỏe miệng theo bản năng dơ lên lộ ra một mạt ý cười, bắt tay phóng tới trường đao bính thượng, đáy mắt nhiễm một tia sắc lạnh. Người lùn khặc khặc cười ra tiếng tới, đại nhân, ngoan ngoãn giao ra ngài trên người tình thật đi, còn có thể lưu ngài toàn thời. Chỉ thấy nó giật giật lỗ thai, trong thân thể lực lượng đột nhiên đại trướng, giận trương cơ bắp đem rách nát quần áo căng ra, đôi mắt đỏ lên giống như dạ thú. Biến thân là tộc người lùn cơ sở kỹ năng Cái này lão người lùn cũng không ngoại lệ. Phía trước chạy trốn vô mau miêu cũng miêu miêu kêu nhảy lên cái bàn, mở to dựng đồng cung khởi bối hung ác mà nhìn chằm chằm địch phi. Địch phi có điểm ngại phiền phái mà nhẹ nhàng nhíu như mày. Ha ha ha, một chuỗi kiêu ngạo tiếng cười từ người lùn phía sau chuyển đến, chúng ta tới. Trung gian còn thổi tiếng huýt sáo như thế nào là cái như vậy nhược tiểu cô nương. liền ở 30 giây trước, năm người xuất hiện ở cứu trợ trạng, địch phi trước tiên cảm nhận được, nàng đại khái tra xét một chút. Thuần một sắc đều là dị năng giả, trình độ còn không thấp. Thực hiển nhiên, bọn họ là một cái có bị mà đến cường đạo tổ chức. 2.2 người lùn. Nữ hài thân hình đơn bạc gầy yếu, vũ khí chỉ là một phen trường đao, màu đen tóc dài bị cực tế từ lực vòng thúc thành đôi ngựa, chiều dài cắt eo. Nhìn tuổi tựa hồ chỉ có 20 tả hữu, hát rượu sắc đôi mắt bình tĩnh đạm nhiên, đối mặt vây quanh, nàng cũng chỉ là khẽ mỉm cười, nhưng thật ra có vẻ thành thạo. cầm đầu chính là cái một thân mạnh mẽ cơ bắp hoa cánh tay đầu trọc đại hán dĩ năng lực lượng cũng là đoàn người mạnh nhất hắn mắt lộ hung quang liệt răng vàng cười cười tiểu nương môn lớn lên cũng không tệ lắm các huynh đệ không cần lập tức lộng chết địch phi con con mắt xinh đẹp cánh môi nhấp nhấp ngoan ngoan nói đại ca phóng ta một con đường sống tinh thạch đều cho các ngươi đầu chọc đại hán tư thái thập phần thả lỏng hắn phất phất tay thượng dịu cười to ha ha ha, lời này chúng ta đều nghe nghị bất quá chỉ cần ngươi hảo hảo hầu hạ a biến cố liền ở trong ngay mắt, chỉ thấy hắn nói còn không có nói xong, liền trừng mắt bùn một tiếng quỳ xuống, đầu gối nặng nề màn đệm ở trên mặt đất, bắn khởi một mảnh nhỏ chấn hôi. trên cổ hắn chậm rãi thẩm thấu ra một đạo huyết tuyến, sắp chết trong ánh mắt hôn tạp hoảng sợ, thống khổ cùng không thể tin được, hắn trước khi chết ách thanh âm a a hai tiếng, cuối cùng vẫn là không cam lòng tắt thở. dư lại bốn người cùng sau khi biến thân người lùn ngẩn ngơ, trước mặt tuổi trẻ nữ hài vẫn là đứng ở tại chỗ chút nào chưa động. Ánh mắt của nàng còn nhiễm một tia thương hại, liền khoe miệng mỉm cười đều không có biến. Ngắn ngủn 30 giây nội, nay hỏa bọn cướp đầu lĩnh đã bị giết, thủ đoạn lưu loát sạch sẽ, thậm chí không có nhìn đến đao bong dáng giống như là phi nhân loại việc làm. Còn thừa nhân tài hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, chính mình căn bản không phải địch phi đối thủ. Chờ bọn họ tứ tán muốn chạy trốn khi, lại tuyệt vọng phát hiện cứu trợ trạm cửa sổ đều bị đóng lại. Những người này không có lao đại đi đầu chính là một đống lỏng. chỉ có thể dùng ra cả người thủ đoạn dùng để công kích địch phi bọn cướp chung một cái một bên cầm lấy dị năng thương đối với địch phi bắn phá một bên không ngừng chửi ầm lên lão bất tử ôn người lùn liên lụy chúng ta huynh đệ còn không mau mở cửa lão người lùn đối với hắn giận phun ra một hơi còn ở bệ giải ta cảm giác sẽ không làm lỗi nàng thật sự không có nhiều ít dị năng một cái khác dẫn theo dị năng thương chính là hỏa thuộc tính dị năng đối với địch phi hung hăng quét một thôi lại phi một tiếng đều câm miệng ngẫm lại như thế nào chạy người này dứt lời thả giơ tay một phen tường ấm ngăn cách địch phi cùng phía chính mình người dư lại mấy cái ở hắn điểm hộ hạ đều cuốn quít ra bên ngoài biên chạy mở cửa mở cửa sổ đều phải chìa khóa bị người lùn thu ở trong ngăn tủ không khéo chính là địch phi liền ở cái kia thu chìa khóa ngăn tủ trước mặt cái kia đầu chọc lão đại đầu lúc này mới ủ cục mà lăn xuống tới huyết thấm đầy đất cắt nước mặt nhưng thật ra dị thường trình tề lộ ra một cổ quỷ dị hơi thở bất quá lúc này hắn các huynh đệ đều cố chạy trốn cùng phản kháng Nhưng thật ra không ai để ý hắn. Địch Phi thở dài một hơi, ngưng kết một cái bảo hộ thuẫn bảo vệ chính mình, lạnh lùng mà nhìn những người này dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nàng tinh thần lực ở cứu trợ trạm tùy ý du đãng, có thể rõ ràng đến cảm nhận được đối phương tinh thần thức hải thượng truyền lại ra tới hoảng sợ vô thố, oan trách hối hận. Cứu trợ trạm cửa sổ dị thường kiên cố, chỉ bằng bọn họ năng lực từ bên trong căn bản mở không ra, bọn cấp nhóm một bên lớn tiếng chửi bậy, một bên lại đem chủ ý đánh tới người lùn trên người hòa thuộc tính dị năng cái kia nghiêng liếc mắt một cái người lùn nhỏ giọng nói ngươi chạy trốn mau đi lấy chìa khóa người lùn không tình nguyện gật gật đầu lại biến thành ngay từ đầu thấp bé bộ dáng dài rộng đơn nhĩ dựng thẳng lên nó nghe được cái này nữ hải còn tại chỗ vẫn không nhúc nhích ngay cả hô hấp đều là nhẹ nhàng nhợt nhạt nó tâm niệm vừa động giả hoạt mà xoay chuyển trong mắt phi phác về phía trước một phen kéo lây cách đó không xa nằm ở trên giường tiểu hải tử che ở trước mặt ngươi đệ đệ ở ta trên tay muốn cho hắn mạng sống liền không cần lộn xộn tiểu Hải tử cánh tay đã đem mọc ra một nửa còn dư lại cánh tay đi xuống bộ phận bởi vậy có thể thấy được tinh thạch tác dụng vẫn là rất lớn bất quá hắn vẫn là gắt gao cao mày không có bất luận cái gì thức tỉnh dấu hiệu địch phi chú ý tới người lùn động tác lúc sau nâng nâng mí mắt ngọn lửa manh liệt nhiệt liệt mà tới gần địch phi đem nàng bao quanh vây quanh chật trội không gian độ ấm cấp tốc bay lên ở đây người trên mặt đều hiện lên từng giọt mồ hôi trừ bỏ địch phi cùng cái kia tiểu Hải tử nàng tùy tay tạo phòng hộ cháo không thể chống đỡ lâu lắm dị năng viên đạn công kích nửa hình cung trong suốt phòng hộ cháo dần dần xuất hiện một kia vết dạn sắp vỡ vụ khai đánh nàng nàng vòng bảo hộ muốn nát nay đàn bọn cướp rắn mất đầu chỉ dám ở quyển lửa bảo hộ dưới làm cuối cùng chống cự trong lúc nhất thời hỏa cầu công kích cùng viên đạn rậm rạp mà dừng ở phòng hộ cháo thượng rốt cuộc răng rác một tiếng nắc bọn cướp cùng người lùn đều thở dài nhẹ nhõm một hơi lão người lùn dẫn theo hôn mê tiểu hải tử đi bước một trầm dai hướng ngăn tủ phương hướng di động ý đồ bắt được mở cửa chìa khóa trốn mất nó còn không chế được con tin đâu người lùn trong lòng ổn ổn. nó hoạt động chính mình từ mặt bên tới gần địch phi đứng địa phương ngồi xổm xuống thân thể dựng lên lỗ thai cẩn thận nghe lọt vào thai chỉ có rầm rạp viên đạn thanh nó lặng lẽ thăm dò lại cũng chỉ thấy được nát đầy đất phòng hộ cháo người lùn đấy lòng nghi hoặc chẳng lẽ người này bị đánh chết nó không yên tâm mà quay đầu nhìn xem phía sau nhất thời mồ hôi lạnh say sưa Bốn người, trên mặt biểu tình thuần một sắc hoảng sợ cùng không cam lòng, trên cổ huyết tuyến đều nhịp. Bọn họ đều cùng cái thứ nhất bị giết rất đầu chọc giống nhau nửa quỳ trên mặt đất, có người trên tay còn dơ dị năng thương đối với phòng hộ cháo phương hướng, viên đạn còn không có dùng xong, đô đô đô mà ở bàn phá. Vô thanh vô thức, giống như quỷ mị. Người lùn run run xuống tay, từ chính mình cũ nát trong túi móc ra một phen bén nhọn tiểu đao, để ở tiểu hài tử trên cổ, đối với không khí gầm rú nói, không cần lại đây. mảnh khảnh màu đen thân ảnh khinh phiêu phiêu mà từ phía trên rơi xuống đất trường đao bá mà một tiếng rút ra ở trong tay lặp lại thưởng thức nữ hài biểu tình vẫn là vài phút trước bộ dáng nàng ngậm một mặt cười không hề có đem người lùn nói trở thành một chuyện từng bước một chậm rãi tới gần nó yêu nhã bộ dáng tựa như vừa mới tham gia xong nào đó thượng lưu yến hội địch phi vuốt ve một chút trôi đao, đối nó mỉm cười ngươi còn trộm ta một viên tinh thạch người lùn vô pháp lại lui về phía sau nó phía sau đó là phía trước phóng quyền lửa nó trừng mắt nhìn địch phi trong mắt nhiễm lùng liệt sợ hãi một bàn tay gắt gao bóp tiểu hải tử ta cảm giác chưa bao giờ có làm lỗi quá ngươi dị năng không có khả năng như vậy cường ngươi ngươi địch phi nhẹ nhàng bâng cơ mà xốc mí mắt từ thượng mà xuống nhìn xuống trước mắt cái này lao đông tây nàng cầm trường đao chỉ vào người lùn đỉnh đầu khoe môi nhấc lên một cái độ cung ngự khí chân thành bởi vì ta so ngươi cường quá nhiều người lùn ha ha cười gượng hai tiếng sắc thật Trên người mang theo nhiều như vậy tinh thạch, lại như thế nào sẽ là vô cùng đơn giản thợ săn. Nó ngồi sồn ngồi dưới đất, chậm rãi đem bóp chặt tiểu hài tử phóng tới trên mặt đất, nhắm lại vẫn đục hai mắt, xa xa mà chỉ chỉ bên kia nhất bang bọn cướp, khàn khàn thanh âm nói, ta mấy năm nay chịu bọn họ hiếp bức, giúp bọn hắn giết rất nhiều tới 11 khu trị liệu thợ săn tiền thưởng nó rứt lời dừng một chút, ta kết cục đã chú định, chỉ là ta còn dư lại một vấn đề. Địch phi giờ phút này nhưng thật ra hiếm thấy mà kiên nhẫn lên, rũ mắt nói ngươi nói ngươi làm như thế nào được như vậy giết người địch phi bình tĩnh hai mắt thẳng tắp đối với người lùn hai mắt cặp kia giàn mua trong ánh mắt trừ bỏ bởi vì tuổi mà bao trùm một tầng vận độ bạch màng còn bao hàm nghi hoặc cùng khó hiểu nàng thanh nhẫm hư vô mở mịt mà từ phía trên truyền đến ta là tinh thần dị năng ngụy trang thực lực cũng là ta đặc thù năng lực trí nhất thì ra là thế người lùn thở ra một hơi tay trái run rẩy từ trong lòng ngực phủng ra phía trước giấu đi tinh thạch còn cho ngài đại nhân địch phi trầm mặc không có ruôi tay ta trước kia lấy trị liệu thợ săn vì hào người lùn lẩm bẩm ta sống 90 tuổi vẫn luôn thực tích mệnh cho nên những cái đó ác phỉ tới uy hiếp ta thời điểm ta lựa chọn gia nhập bọn họ hắn già nua khô quắt trên mặt hiện ra một tia nếu giống như vô mỉm cười có thể chết ở ngài thủ hạ là vinh hạnh của ta người lùn thức hải truyền lại ra bi thương hơi thở hối hận cùng bất đắc dĩ nhẹ nhẹ khấu khấu quấn quanh trụ nó còn có một tia tuyệt vọng đột nhiên địch phi ánh mắt một lăng Chỉ thấy người lùn nó đột nhiên bạo khởi, đem sớm đã ở sau lưng biến hóa thành cốt đao tay phải bỗng nhiên chiều địch phi ngực đâm tới. Tuyệt vọng lực lượng cực kỳ đại, nhưng là ở lực lượng áp chế hạ vẫn là không làm nên chuyện gì. Frank, cốt đao bị địch phi trên người tự mang nhuyễn giáp văng ra, cùng với một trận cọ sát hỏa hoa, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Đồng thời, người lùn đầu cũng lộc cộc lăn đến trên mặt đất, hắn như là sớm đã dự đoán được kết cục, lại như là không cam lòng, gắt gao trừng mắt. Địch Phi dùng tinh thần lực ngưng kết lưới dao có thể vô thanh vô tức cắt vật thể, đã sớm ở nó cổ trùng quanh vận sức chờ phát động, liền chờ đợi này cuối cùng một khắc chặt đứt, hết thể đều ở chỉ khoảng nửa khắc phát sinh. Người lùn đầu phía trên phát ra bi thương hơi thở nhàn nhạt biến mất, dư lại một tia chua xót thật lâu không tiêu tan, nó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Quả nhiên, người lùn đến chết đều thay đổi không được nó giảo hoạt âm hiểm thiên tính. Địch Phi nhìn lướt qua đã không có sinh mệnh hơi thở bọn cướp cùng người lùn đám người lưu loát mà thu đao. nhặt lên rơi trên mặt đất lục tinh thạch, toàn bộ động tác lưu sướng đến cực điểm, như là không hề có bị vừa mới đánh nhau sở ảnh hưởng đến. Nàng nhìn thoáng qua Tiểu Hải Tử, hắn liền nằm ở người lùn bên cạnh, cánh tay hắn ở ngắn ngủn hơn 10 phút nội đã lớn lên không sai biệt lắm, nhưng là còn không có cái gì thức tỉnh dấu hiệu, chỉ có mỏng manh hô hấp tỏ do hắn sinh mệnh hơi thở. Giờ phút này, nho nhỏ cứu trợ chạm chỉ còn lại có hừng hực liệt hỏa thiêu đốt thành, cô tịch cùng tử vong hơi thở mãnh liệt mà vây quanh này một không gian. Đây là tận thế. lực lượng tối thượng, nhân loại trật tự tan vỡ, ở khu dân nghèo cùng người chết khu thể hiện đến đầm địa đến tận. Địch Phi không lưng bế lên Tiểu Hải Tử, nhanh chóng rời đi nơi đây. Năng lượng hạt nhân mổ to động cơ rầm rầm thanh ở yên tịnh ban đêm có vẻ phá lệ rõ ràng. Hiện tại là đêm khuya 1 giờ rưỡi, bọn họ rời đi tây bộ bần dân 11 khu, đi trước tây bộ đô thị khu một khu. ở xử hướng đô thị một khu đường xá chung, mổ to phía sau lưng Tiểu Hải Tử trên người dần dần kích động một loại kỳ quái cùng xa lạ hơi thở. nhưng là hắn vẫn luôn vẫn duy trì hôn mê trạng thái địch phi dùng tinh thần lực dò thám biết một chút đánh giá nếu là ở hấp thu ăn luôn tinh thạch năng lượng lại vừa mới thức tỉnh rồi dị năng thân thể tại tiến hành cải tạo cũng là buồn cười không nghĩ tới tùy tay cứu một cái tiểu hải tử trời xuôi đất khiến bởi vì nàng thức tỉnh rồi dị năng từ cấp thấp nhân loại bình thường tiến hóa thành dị năng giả nhân loại đã nhớ không rõ là khi nào tận thế lại đột nhiên bắt đầu rồi đầu tiên là tinh cầu biến ấm lại là băng hà thế kỷ cùng động thực vật biến dị Đối mặt ác liệt tự nhiên hoàn cảnh, một bộ phận nhân loại thức tỉnh rồi dị năng, từng bước thành lập trật tự mới, nhân loại học ra xương này đoạn ngắn ngủi thời gian vì tận thế lúc đầu. Lại là sâu trống rông xuất hiện, ăn người uống huyết, khó có thể ngăn cản, dị năng giả cùng người thường biến dị thành tân nhân loại trùng tộc, thế giới bị phân chia vì trùng khu, khu dân nghèo cùng đô thị khu, bần phú trên lệch thật lớn, an tưởng cùng dày vò ở đồng thời trình diễn. Mà sâu thợ săn chính là phụ trách săn giết sâu cường đại dị năng giả. cũng là thượng tầng giai cấp lưới dao lúc này địch phi ở không trung phi hành tầng chậm di di mà mở ra năng lượng hạt nhân mổ tỏ mặt trời mọc dần dần bắt đầu không trung như là vỡ vụn đầy đất gương phản quang hồng kim sắt chiếu sáng rượu ở trên tinh cầu phía trước là cao lầu san sát đô thị khu một khu tinh cầu tây khu nhất phồn hoa đô thị khu nơi này cùng tràn đầy tận thế giai đoạn trước phế liệu khu dân nghèo phong cách hoàn toàn bất đồng tràn ngập khoa học kỹ thuật lực lượng cảm cùng giản lực cảm hộ khu trong sông tinh lọc nước gợn quang lân lân Vì tiết kiệm đất, cao lầu kiến tạo cao tới mấy trăm mễ. Nhất thấy được kiến trúc ở kiến trúc thể thượng dùng hồng lam vẽ xấu siêu siêu vẹo vẹo viết mấy cái tận thế thông dụng đơn giản hóa tự, một khu hoang nêng ngải. Chỉ là ở thông qua khu tầng kiểm tra đo lường thân phận khi gặp một chút vấn đề. Khu tầng là một cái bao bọc lấy toàn bộ một khu không chịu ngoại giới ô nhiễm cùng chủng tộc công kích vòng bảo hộ. cũng kiêm có 24 giờ kiểm nghiệm thân phận công năng. Địch Phi làm thợ săn tiền thưởng, đã sớm có được miễn đăng ký vượt khu chứng thực. Có thể tùy ý xuất nhập các đại khu, chỉ là phiền toái chính là ghế sau cái này tiểu hài tử. Hắn là vô thân phận giả. 3.3 hấp thu. Vô thân phận giả, giống nhau là hai loại người. Một loại là bị tinh cầu liên minh phán quyết trừ bỏ công dân thân phận tội phạm. Một loại là không có đăng ký sinh ra khu dân nghèo cùng người chết khu dân du cư. Thực hiện nhiên, tiểu hài tử thuộc về người sau. Địch phi hoa 10 phút hướng nhân công tiểu năng trí tuệ hệ thống giải thích người là như thế nào mang lên xe. Còn ý đồ lấy thức tỉnh rồi dị năng đối tinh cầu hữu dụng thuyết phục nó, cuối cùng còn dùng chính mình thợ săn thân phận đảm bảo tuyệt đối sẽ không mang theo cảm nhiễm mới làm tiểu hài tử vào đô thị một khu. Bị sâu cảm nhiễm nhân loại là tuyệt đối sẽ không thức tỉnh dị năng, tư điểm này thường thức liền có thể xác định này tiểu hài tử là tuyệt đối an toàn, không có khả năng là người lây nhiễm, một khu hệ thống như là 10 năm trước phiên bản, còn không có đổi mới cơ sở dữ liệu, gắt gao cắn không thả người tiến. Nàng tính toán đi trước chính mình ở đô thị một khu trong nhà hấp thu cái này màu tím tinh thạch, lại đem tiểu hài tử tùy tiện ném tới một cái đáng tin cậy bồi dưỡng sở hoặc là cô nhi viện, nàng cái này ân nhân cứu mạng liền tính hoàn thành nhiệm vụ ẩn thân mà lui. Địch Phi thật lâu không có trở lại chính mình ở tây khu gia, nàng nghỉ phép thời điểm đều là ở tại bắc khu, cho nên mới vừa vào cửa thời điểm bị một trận bay lên trời cho bùi sặc tới rồi. Khai năng lượng hạt nhân cung cấp điện hệ thống lúc sau, nhà ở bắt đầu tự động rửa sạch, lúc này mới tốt hơn một chút. Tiểu hai tử bị nàng xách ở trong tay, nhét vào nghỉ ngơi thương quân hảo. Nghỉ ngơi thương là trong suốt đứng thẳng thùng trạng khí giới, thay thế được giường trở thành tận thế xã xúc nghỉ ngơi đệ nhất lựa chọn, bởi vì nó thần kinh nao hệ thống có thể trợ giúp giảm bớt mất ngủ, dự phòng nằm mơ, xác suất thành công đạt tới 99%, làm nhân loại có thể hiệu suất cao giấc ngủ. Nhưng là địch phi càng nguyện ý lựa chọn giường, cho nên cái này nghỉ ngơi thương vẫn là cơ hồ mới tinh. Tiểu hài tử thân thể phiêu phù ở thương nội, cánh tay đã trường hảo. chỉ là người còn không có thức tỉnh mày còn nhăn thật dài lông mi nhấp nháy nhấp nháy như là bị cái gì bóng đẻ cuốn lấy nghỉ ngơi thương kiểm tra đo lường đến nhân loại tồn tại thông thả mà phát ra chưa khỏi lang quang nó tự động vườn tinh tế nho nhỏ xúc tu liên tiếp đến tiểu hài tử cái ôn hòa sóng điện não một trận một trận truyền đến tiểu hài tử trong đầu địch phi dàn xếp hảo tiểu hài tử trở lại chính mình phòng ngủ ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường lúc này mới lấy ra phía trước đặt ở vật chứa thu tốt màu tím tinh thạch cẩn thận đoan trang hàng thật giá thật màu tím tinh thạch tản ra một cổ thần bí mà hơi thở nguy hiểm Các bậc cao mũi chỉ sâu đều có thuộc về chính mình dị năng chúng nó tử vong sau dị năng lực lượng liền ngưng kết trong tim biến thành tinh thạch loại đồ vật này nhân loại bình thường hấp thu sẽ thức tỉnh dị năng kéo dài tuổi thọ biến dị giả hấp thu liền sẽ tăng cường năng lực trở nên càng cường đại hơn tinh thạch bởi vì này hy hữu độ cũng trở thành tận thế tiền trí nhất địch phi nhắm mắt lại hoạt động chính mình tinh thần lực chậm rãi quấn quanh thượng tinh thạch Thật cẩn thận mà rót vào lực lượng của chính mình, nó tựa như một cái động không đáy vẫn luôn hấp thu chính mình dị năng, bản thân tự mang màu tím quang mang cũng càng ngày càng loa mắt, dần dần tràn đầy toàn bộ phòng ngủ. Vượt qua cấp bậc hấp thu tinh thạch lực lượng cũng có tiểu bộ phận nguy hiểm, giống địch phi trước mắt trình độ, hấp thu màu tím tinh thạch là chính thích hợp. Trước mắt dần dần bị màu tím che lại, trong tầm mắt phòng vật phẩm cũng trở nên mơ hồ không rõ, thẳng đến trước mắt đều là mê Nguyễn màu tím. Địch Phi mơ mơ màng màng mà mơ thấy 10 năm trước trùng tộc đại thanh tẩy, lúc ấy chính mình vẫn là cái 89 tuổi tiểu hải tử, gây yếu lại bất lực mà trốn ở góc phòng, liền khóc cũng không dám phát ra âm thanh. Nàng thấy được chính mình đã bị giết chết cha mẹ mơ hồ mặt, bọn họ miệng còn lúc đóng lúc mở, như là muốn vội vàng về phía nàng thổ lộ cái gì. Chạy mau! Vĩnh viễn cũng không cần quay đầu lại. Trong đầu có cái thanh em vẫn luôn ở lớn tiếng kêu to, địch Phi chỉ ngây thơ mở mịt mà đi theo nó chỉ thị về phía trước chạy. Nhưng là quay đầu lại dục vọng ngũi chạy một bước liền ra tăng một chút, lại có một thanh âm ở nàng bên thai lẩm bẩm, liền xem một cái, liền xem một cái, ngươi không muốn biết cha mẹ ngươi biến thành bộ dáng gì sao. Muốn nhìn liếc mắt một cái, liền liếc mắt một cái. Địch Phi chỉ cảm nhận được một cổ thật lớn lực hấp dẫn, hấp dẫn nàng đôi mắt sau này xem, trong đầu thấp giọng nhẹ nhàng như là ở nàng bên thai nỉ non, quay đầu lại đi, đối, quay đầu lại. Địch Phi dùng sức quay đầu lại, một tiếng bén nhọn tiếng kêu đột nhiên thoáng tiến màng hai. cha mẹ mặt lúc này mới rõ ràng lên, chỉ là bọn hắn bị sinh sôi khảm tiến một con sâu trong thân thể, chỉ còn lại có hai khuôn mặt, ánh mắt lỗ trống mà nhìn địch phi. Kia chỉ thật lớn sâu ném lê tầm dâu, mắt đỏ lập loè ác độc quang, con người dựng đứng thành một đạo thẳng tắp, tỏa định địch phi thân thể, dương miệng khổng lồ đột nhiên phi phát đi lên. Bóng đẻ kết thúc, hết thể một lần nữa trở nên hát cám. Địch phi tiềm thức hôn hôn độn đột, chỉ cảm thấy trên đầu đột nhiên có một tia thanh lánh hơi thở bao bọc lấy chính mình, ngũ tạng lục phủ đều giãn ra lên. bị ác mộng ninh thành một đoàn tinh thần lực cũng dần dần thả lỏng xuống dưới tinh thần lực nhão nhão rinh rinh cuốn lên kia mà hơi thở thoải mái cảm giác nháy mắt chuyển quay lại lại não giống như là nằm ở sau giờ ngỏ ánh mặt trời vong thượng nhàn nhã vô hại ôn hòa địch phi mơ hồ mà nghe được có người ngắn ngủi lại rất nhỏ mà cười một tiếng hôn mê trước nàng mơ mơ màng màng, màng mà tưởng thanh âm thật là dễ nghe quét rác người máy thứ lạp thứ lạp máy móc thanh vẫn luôn ở bên thai ồn ào không ngừng địch phi cau mày tỉnh lại liếc mắt một cái liền vọng tiến một đôi tái mãn kinh hỉ xanh thảm đồng tử đô đô xin cho một chút người máy viên đầu viên não mà đụng phải mép giường người đưa ra kháng nghị vì thế hắn tiểu tâm mà dịch một chút chính mình vị trí chờ người máy lảo đảo lắc lư đi qua mới nháy lông mi tiểu tâm mà nhìn phía địch phi cùng nàng liếc nhau lại thẹn thùng mà buông xuống đôi mắt địch phi xoa xoa cái chán mới nhớ lại tới đây là cái kia bị chính mình thuận tay cứu giúp tiểu hải tử đối phương như là đã đứng ở mép giường chờ nàng thật lâu Thấy nàng tỉnh lại tựa hồ thực vui vẻ bộ dáng, xinh đẹp khuôn mặt hơi hơi phiếm hồng, há mồm muốn nói cái gì, lại muốn nói lại thôi. Địch phi mới vừa hấp thu màu tím tinh thạch, còn có điểm mệt mỏi, nàng đầu tiên là trước tiên nhắm mắt lại cảm thụ một chút chính mình trong thân thể lực lượng, theo sau vừa lòng gật gật đầu. Thân thể tố chất được đến toàn phương vị tăng mạnh, dị năng cường độ cũng tăng lên một mảng lớn, còn mang thêm thức tỉnh rồi tiên đoán cái này tân dị năng. Tạm thời không nói cái này dị năng năng lực là cái gì, tân dị năng đã cũng đủ kinh hỉ Địch Phi xoa xoa huyệt Thái Dương, đối tượng thân biên không thể bỏ qua một đạo tầm mắt, vẫn là trước mở miệng, nàng tận lực địa nhiệt thanh nói, ta kêu Địch Phi, ngươi tên là gì? Bao lớn rồi? Ta tiểu hài tử ngẩn người, xinh đẹp màu lam trong ánh mắt hiện lên một tia không biết làm sao, hắn hồng nhạt cánh môi khẽ nhếch, nhỏ giọng nói, ta không có tên. Cũng không biết chính mình nhiều ít tuổi. Nói xong, hắn liền túi thấp đầu xuống, giống cái bị thương tiểu thú. Địch Phi bất đắc dĩ mà cười cười, cũng là... Người chết khu tiểu hài tử không danh không họ thực bình thường, so với gian nan mà tồn tại mà nói, tên họ cũng không quan trọng. Tiểu hài tử túi đầu chơi chính mình ngón tay, tóc đen lông xù xù mà lung tung đỉnh ở trên đầu, hắn vẫn cư ăn mặc kia kiện dơ hề hề, dính đầy huyết quần áo, hắn tay phải đã dài quá ra tới, chỉ là tương đối với mặt khác thân thể bộ vị gầy yếu, có vẻ càng thêm khỏe mạnh hữu lực, cũng thực không hợp nhau. Hắn dùng thời kỳ vỡ giọng thanh âm thấp thấp nói, cảm ơn ngài. Địch phi ngầm không quá yêu cười. Thấy tiểu hài tử dáng vẻ này khỏe miệng miễn cưỡng mà xả ra một tia ý cười tới, ánh mắt dừng lại ở tiểu hài tử dơ hề hề rách nát trên quần áo, dừng một chút, nói, ngươi đi tắm rửa một cái đi. Thật sự là, quá bẩn, nàng không thể chịu được được. Tiểu hài tử nghe xong lời này thụ sủng nhược kinh mà nhìn phía địch phi, hắn thật dài lông mi chớp chớp, ngoan ngoan gật gật đầu. Địch phi động tác nhanh nhẹn mà xuống giường cấp tiểu hài tử an bài tắm vòi sen, lại lấy ra một kiện chính mình quần áo cũ cấp tiểu hài tử Liền người mang quần áo đem người nhốt ở tắm vòi sen trong phòng. Bên trong đầu tiên là truyền đến sột sột soạt soạt cởi quần áo thanh âm, lại là ảo ảo phóng tiếng nước. Địch phi dương thanh âm, ngươi quần áo có thể ném xuống, phóng tới thu về cơ là được. Nàng dứt lời dừng một chút, dựa vào tắm vòi sen cửa phòng do dự mà nói, nếu không có tên nói. Ta liền trước kêu người tiểu làm đi. Bên trong dầu dĩ mà lên tiếng. Hảo. Địch phi bưng một ly nâng cao tinh thần dùng cà phê, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, đặt ở bàn tròn thượng Tinh tế đoan trang khởi trước mặt thiếu niên này. Tắm rửa xong tiểu hài tử càng đẹp mắt, hắn màu đen đầu tóc thượng còn dính hơi nước, tí tách về phía hạ tích thủy, hắn ăn mặc rõ ràng không hợp thân váy ngủ, trên người còn bọc một vòng địch phi cũ khăn tắm. Hắn là thật sự thực bạch, trời sinh bạch, làn da sứ bạch như ngọc, cánh môi có huyết sắc, xứng với màu lam đồng tử, càng có vẻ tiểu thiếu ngoan ngoãn. Bởi vì tóc thật lâu không có cắt, đã trường cập bả vai, như vậy vừa thấy đảo giống cái thủy linh linh cô nương. Chỉ là hắn há mồm lại là thiếu niên nặng nghề thấp vọng, đại nhân Vì cái gì kêu hắn tiểu lam, địch phi xong việc nghị nghị cũng cảm thấy buồn cười Khả năng chỉ là bởi vì hắn cặp kia xinh đẹp thanh triệt lam đôi mắt đi Nàng rôi tay điểm điểm bàn tròn thượng cái nút Trên bàn lập tức hình chiếu ra mấy cái thợ săn môi trường nuôi cấy mà Nàng nhấp một ngụm cà phê, nghiêm túc nói Đây là tình cầu tương đối tốt môi trường nuôi cấy mà Ngươi tuyển một cái, ta đưa ngươi đi Tiểu lam ướt rầm rề đôi mắt bay nhanh mà nhìn lướt qua trên bàn hình chiếu lập thể mấy cái kiến trúc, nhút nhát sợ sệt mà nhìn chằm chằm địch phi, sẽ cùng ngài tách ra sao? Địch phi bị hỏi đến ngần người. Đương nhiên sẽ, nàng tưởng nói. Nhưng là lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Ta không muốn cùng ngài tách ra. Thiếu niên nhìn địch phi sắc mặt như mày, lo lắng sốt ruột mà nhìn địch phi hai mắt, hắn bay nhanh mà rối tay kéo lại địch phi ống tay háo khẩu, lại tự giác thất lễ, hoang mang rối loạn bùng ra. Ngài là ta ân nhân cứu mạng, ta tưởng báo đáp ngài. Ta đã không có ra. Hắn thấp đầu, nhỏ giọng nói, ta đã thức tỉnh rồi, ngài có thể dạy ta dị năng sao? Địch Phi có tinh thần dị năng, có thể cảm giác riêng đối tượng cảm xúc cùng tâm lý, nàng giờ phút này cảm nhận được một cổ mãnh liệt khát vọng cùng cầu xin, bao bọc lấy nàng tinh thần lực, thế nhưng nhất thời làm nàng không trôi nhưng trốn. Địch Phi chỉ một thoáng tâm sụp đổ một khối, nàng nhìn chằm chằm nam Hải chân thành vô hại hai mắt mà hồi lâu. Nhìn xuống đấy lòng một cổ muốn đáp ứng xúc động, vẫn là nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ta không tính toán thu lưu người khác. Mặc kệ dùng sao. Tiểu Lam như là đối địch phi kết quả có điểm kinh ngạc, hắn trong hai mắt xẹt qua một tia bị thương, buông xuống hạ lông mi, nhỏ giọng mà vì chính mình tranh thủ, ta nghe nói ngài thiếu một cái học đồ, ngài thật sự không tính toán lại suy xét một chút ta sao. Địch phi ngây ngẩn cả người, hắn như thế nào biết chính mình thiếu cái học đồ. 4.4 học đồ. Địch phi cảm thấy chính mình là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Nàng vốn dĩ đều cự tuyệt, không biết này tiểu hài tử lại từ nơi nào biết chính mình thiếu một cái học đồ sự tình, tức khắc liền nàng chính mình đều cảm thấy không thu hạ hắn đều không thể nào nói nổi. Tiểu Lam rỗi tay kéo qua tới một bên quản gia người máy, ấn một cái cái nút, một phong hồi phóng biêu kiện liền ở hai người trước mặt nhảy ra tới. Bên trong là nàng đồng đội chu vân một trương đại mặt, mặt mày hớn hở mà cười, lão đại, chúng ta đạt tới xin huân tức tiểu đội tư cách, chỉ kém một điều kiện, hắn dựng thẳng lên một ngón tay quơ quơ, ngươi đến thu một cái học đồ. trộn lẫn cái đào tạo tư cách chứng thực. Hán cười hì hì, tuy rằng không biết như thế nào sẽ có như vậy kỳ quái xin yêu cầu, không nghĩ tới ngươi nhiều năm như vậy một cái học đồ đều không co thu quá, giống nhau giống ngươi loại này cấp bậc săn trùng sư đã sớm đổ tôn khắp nơi. Nhanh lên nhi, biết ngươi xá khủng, nhưng là vì tiểu đội tùy tiện tìm cái học đồ không phải cái gì vấn đề lớn đi nam nhân lại đem một trường thanh tú mặt rôi ở màn ảnh thượng, giống như uy hiếp mà trừng mắt nhìn trừng mắt. Hồi đặt ở nơi này đột nhiên im bặt Gửi thư tín thời gian biểu hiện là mấy cái giờ trước, vừa lúc là địch phi hấp thu tinh thạch thời điểm. Tiểu Lam mở to thủy linh linh đôi mắt vô tội nói, địch phi, ta không phải cố ý xem, nó tự động nhảy ra. Dứt lời, như là vì nghiệm chứng hắn nói chân thật tính giống nhau, quản gia người máy đỉnh đầu lại nhảy ra một đoạn văn tự. Như thế nào không hồi phục. Thời gian biểu hiện vì vừa mới, phát kiện người vẫn là vừa mới kia hai cái. Địch phi bất đắc dĩ, thuận tay đã phát một câu thu được. Lại thấy Tiểu Lam ở một bên mắt trông mong mà nhìn chằm chằm chính mình nhìn, nàng vẫn là mềm lòng, thở dài một hơi, nói, chờ lát nữa đăng ký học đồ đi. Tiểu Lam như là không quá dám tin tưởng, hắn trong mắt kinh hỉ cùng vô thố tựa như tận thế cực quang giống nhau đan xen thoáng hiện, hắn hơi mỏng cánh môi ngập ngừng, phải không? Nam hải thức hải phát ra cầu xin nháy mắt bị vui sướng thay thế. Nàng nhìn Tiểu Hải tử rõ ràng vui vẻ lên biểu tình, muốn nói lại thôi. Đây là mặt thế, hẳn là lênh khóc vô tình. Đây là tận thế thủ tục, cũng là nàng tín ngưỡng. Chính là gần nhất, liền ở gặp được cái này tiểu hài từ lúc sau, cái này điểm mấu chốt lặp đi lặp lại nhiều lần mà bị đánh vỡ. Đầu tiên là cứu hắn, cho hắn trị liệu, lại là đáp ứng thu lưu hắn. Tuy rằng nàng cũng xác thật yêu cầu một cái học đồ, nhưng là một loạt biến cố làm nàng cảm thấy có điểm không khỏe. Làm một kẻ yếu, hắn sinh mệnh buồn hẳn là dừng lại ở nơi đó, nàng buồn không nên quấy nhiễu mà thế cách sinh tồn. Địch Phi trong lòng đột nhiên bay lên không bốc lên một cổ khí. Nàng dầu dĩ mà nhìn chằm chằm Tiểu Lam nhìn nhìn, rất là lãnh đạm mà ân một tiếng. Tiểu Lam nhưng thật ra không hề phát hiện Địch Phi ở cùng chính mình nháo biệt níu. Hắn xinh đẹp Lam đôi mắt con cong, tới gần Địch Phi, kia, yeah, ta đây ở nơi nào đâu? Nếu hắn có cái đuôi nói, đã bắt đầu ở riêu. Địch Phi đáy lòng không thể hiểu được thực bực bội, nàng tránh cho nhìn phía hắn đôi mắt, vây vây tay tưởng đem hắn đuổi đi, ngươi tùy tiện tìm cái phòng cho khách trụ hạ liền hảo, gần nhất mấy ngày trước nghỉ ngơi, đừng tới quấy ta. Tiểu Lam lập tức ngồi nghiêm chỉnh, tuân mệnh đại nhân. Địch Phi cảm thấy hắn như vậy tất cung tất kính phản ứng có điểm buồn cười, nàng lánh đạm mà còn con, con khoe miệng, lại đè ép đi xuống, xoay người rời đi về phòng của mình. Nàng không có chú ý tới, nhìn như ngoan ngoãn Nam Hải trong mắt hiện lên quỷ dị màu tím, mị mị nhãn mỉm cười lên. Nếu địch Phi còn ở hiện trường, phòng chừng sẽ cảm nhận được Nam Hải tâm tình nháy mắt trở nên kỳ quái lên. Hắn nhỉ non nhẹ giọng nói, trên đường có điểm ngoại ý muốn đâu, may mắn còn để lại một tay chuẩn bị. gần nhất một vòng địch phi đều vẫn luôn ở tây khu trong nhà làm hấp thu tinh thể lúc sau bồi dưỡng huấn luyện thuận tiện chỉ điểm chỉ điểm tiểu lam dị năng nhập môn nhật tử như là thanh nhàn thực hoàn toàn không giống một cái thợ săn hẳn là có sinh hoạt tiểu lam hoàn toàn là đem vừa mới bắt đầu đừng tới quấy giày ta trở thành gió thoảng bên hai, trừ bỏ đệ nhất ngày hôm sau còn an an ổn ổn dựa theo địch phi mỗi ngày bố trí nhiệm vụ huấn luyện từ ngày thứ ba khởi liền bắt đầu kìm nén không được tới tìm địch phi thỉnh giáo hắn lưu ly li giống nhau đôi mắt đựng đầy nghi hoặc khó hiểu Địch phi đại nhân, ta cảm thấy ta không thể thực tốt khống chế ta dị năng Dứt lời hắn như là vì chứng minh cấp địch phi xem Chính mình ngưng thần nhìn chằm chằm chính mình cánh tay sau một lúc lâu Phút một tiếng, từ hắn hai tay mu bàn tay chỗ toát ra hai thanh băng đao, Chiều dài không đến 10cm, mạo nhẹ nhẹ hàng khí Nhìn nhưng thật ra giống có chuyện như vậy Cũng không biết nên nói hắn là thiên phú cao vẫn là thấp Hấp thu một tiểu khối tinh thạch liền thức tỉnh rồi băng thuộc tính công kích dị năng Thậm chí lực công kích còn rất mạnh Nhưng khuyết điểm cũng thực rõ ràng, hắn đối dị năng không chế căn bản không đủ tiêu chuẩn, thậm chí không thể thực tốt thi triển một lần hoàn chỉnh công kích. Địch phi ở làm phản trọng lực huấn luyện, ở huấn luyện khí giới trung phủ không duy trì cân bằng, nàng bởi vì một buổi sáng huấn luyện sớm đã sắc mặt từng đỏ. Tiểu Lam lo chính mình cao mày, sắc mặt tái nhợt, như là muốn duy trì băng đao duy trì đến càng lâu một chút, hắn cắn môi, cố hết sức mà dơ lên chính mình đôi tay, làm ra hạ hoa công kích động tác. T. Hắn thở nhẹ một tiếng. Băng đao căn bản không chịu hắn không chế thu phóng ở không trung bửa bãi mà vẽ ra lưỡng đạo dấu vết lúc sau liền y y theo quán tính xuống phía dưới thẳng tắp phóng đi. Vì tránh cho hoa thương trước mặt dụng cụ, hắn chỉ có thể vội vàng chuyển biến thay đổi băng đao góc độ, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình cánh tay bị bên kia băng đao đánh trúng. Liên tính là nhẹ nhàng cọ qua, lưỡng đạo vết thương cũng hoàn toàn không thiện, Băng đao thượng bám vào dị năng công kích từ miệng vết thương chui vào ra thịt chỗ sâu trong ngắn ngủn vài giây nội. tiểu lam đôi tay cánh tay thượng liền ngưng kết một tầng hàn băng ngay cả chạy xuôi máu tươi cũng nháy mắt đông lạnh thành màu tím đen huyết khối ngưng kết ở cánh tay thượng quản gia người máy ngửi được máu tươi hương vị vòng qua phòng huấn luyện nhất xuyên xuyên khí giới phùng cầm máu băng vải cùng trị liệu dược vật trượt lại đây thanh thúy điện tử máy móc gầm hưởng khởi thỉnh trị liệu hắn cố nén đau huyền chuyển từ chối người máy phải cho hắn băng bó yêu cầu sờ soạn một viên trị liệu dược gan đi xuống đại nhân ta không thể khống chế ta công kích hắn quay đầu đối với địch phi chán là nói mỗi một dị năng giả đều trời sinh có quay lại tự nhiên không chế công kích năng lực mà hắn tựa như một cái quái thai dị năng giả chung quái thai kéo kẹt trước mặt phản trọng lực dụng cụ môn mở ra bên trong màu trắng hơi nước phun trào mà ra ở toàn bộ phòng dần dần tiêu tán địch phi tóc dài bị thúc khởi chắt thành một cái đuôi ngựa biện mặc một cái màu đen bó sát người huấn luyện phục lúc này bởi vì nhiệt khí cùng mồ hôi đã chặt chẽ dán sát ở nàng trên người nàng thoạt nhìn có chút mệt mỏi Đỡ dụng cụ môn đi ra, ở so nàng lùn một cái đầu tiểu lam trước mặt đứng yên. Trước mặt Nam Hải thức hải truyền lại ra một cổ kỳ kỳ quái quái hổ thẹn, giống cai ép thẹn, bị cười nhạo tiểu hoa. Nàng nghĩ nghĩ, đối với Nam Hải ôn thanh nói, tuy rằng hiện tại không có nghiên cứu cho thấy nàng nhìn trước mặt túi đầu Nam Hải, châm trước câu nói, dĩ năng cường độ cùng khống chế khó khăn là có quan hệ trực tiếp. Nam Hải nghe xong nâng lên đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn chầm chầm địch phi. Cho nên, ngươi còn phải nhiều luyện tập khống chế. Địch Phi liếc mắt một cái, hắn bị thương cánh tay, trị liệu dược hiệu quả cực hảo, bên trên thương đã bắt đầu khép lại, nhưng là mắt thường có thể thấy được còn có một ít cũ vết sẹo. Đứa nhỏ này, là chính mình nếm thử bao nhiêu lần? Nàng nhíu mày, duỗi tay nắm lấy Tiểu Lam cánh tay, cầm lấy tới lặp lại quan sát hai hạ, năm đạo vết sẹo, rõ ràng chính là chính mình ở luyện tập khi ngộ thương đến chính mình. Đây là chính người thương? Địch Phi dương mắt hỏi. Tiểu Lam mặt đằng mà đỏ, hắn do do dự dự mà muốn lùi về tay. Lại bận tâm địch phi cầm chính mình cánh tay, liền xấu hổ mà đứng ở tại chỗ, túi đầu như là làm cái gì sai sự, nhỏ giọng ân một tiếng. Không cần lại thương đến chính mình. Địch phi ngữ khí nhàn nhạt, mặt mày không vui. Tốt đại nhân. Tiểu Lam lập tức đáp ứng, đỏ ửng ở trên mặt còn không co tan đi, đi theo phía sau nhỏ giọng ngập ngừng một câu, cảm ơn đại nhân quan tâm tiểu Lam. Nói xong hắn mặt thoạt nhìn lại đỏ vài phần. Tiểu Lam cái này tùy ý tên ngược lại bị hắn như hoạch chân bảo mà sử dụng đi lên. Địch Phi nhưng thật ra không có quản hắn phản ứng, ngựa khí vẫn là trước sau như một lạnh nhạt xa cách, về sau có thể không cần kêu ta đại nhân, kêu ta địch Phi liền hảo. Địch Phi. Tiểu Lam vội vàng thấp thấp mà gọi một câu, a đúng rồi hắn lại như là đột nhiên nhớ tới cái gì, đại nhân muốn ăn cơm sao. Ý thức được chính mình lại dùng đại nhân một từ, hắn quẫn bách mà thấp hèn mắt đi, không dám nhìn thẳng địch Phi đôi mắt. Tân nhân loại nhất tộc đã có thể làm được dựa vào công nghệ cao nhiều loại dinh dưỡng dịch bổ sung năng lượng. Nhưng là miệng lươi chi dục nhân loại vẫn là không thể hoàn toàn từ bỏ, dinh dưỡng dịch khó uống thả vô chắc bụng cảm, tuy rằng bổ sung cũng đủ một người ba ngày sở cần năng lượng cùng dinh dưỡng, nhân loại vẫn là không có thoát khỏi một ngày ăn cơm ba lần thói quen. Địch Phi không thích ăn cơm nhấm nuốt cảm giác, cũng cảm thấy ăn cơm lãng phí thời gian, cho nên nàng giống nhau lựa chọn dinh dưỡng dịch qua loa cho xong. Bất quá từ Tiểu Lam tới về sau, nàng luôn là bị hắn không chê phiền lụy mà nhắc nhở ăn cơm. Không biết hắn vì cái gì đối ăn cơm có lớn như vậy chấp nghiệm, có thể là phía trước ở người chết khu bữa đói bữa no, cho nên đối đồ ăn khát vọng phá lệ sâu nặng đi. Nàng tựa như cùng phía trước vài lần lý do thoái thác giống nhau, không cần, chính ngươi đi ăn liền hảo, ta uống dinh dưỡng dịch. Nói xong liền tùy tay từ quản ra người máy trong tay lấy quá một cái khăn lông cùng một lọ dinh dưỡng dịch, xoay người trở lại chính mình phòng ngủ nghỉ ngơi. Tốt! Tiểu Lam trong mắt hiện lên một tia mất mát, nhìn theo địch phi đóng cửa rời đi. Theo chủ nhân rời đi, toàn bộ phòng huấn luyện dụng cụ đều ảm đạm quan mang, tiến vào ngủ đông trạng thái, chỉ còn lại có quản gia người máy cùng tiểu Lam còn dừng lại tại chỗ. Quản gia người máy kiểm tra đo lường đến trong nhà ánh sáng quá ám, chính mình nhấn đỉnh đầu một cái cái nút, sáng một mảnh nhỏ, nó nghiêng nghiêng đầu, yên lặng mà cấp tiểu Lam chiếu sáng. Vừa mới còn biểu hiện ra tiểu tâm ngượng ngùng thiếu niên giờ phút này mặt vô biểu tình mà đứng ở tại chỗ. Tinh thần dị năng, không biết vì sao bức thiết yêu cầu càng cường năng lực, sống một mình. Không có về người nhà vật kỷ niệm phẩm, ý nghĩa không có cảm tình ký thác, quan hệ xã hội đơn giản, cường độ thấp xá khủng, lạnh nhạt lý trí, thi triển mỹ thuật cũng không thể dao động tâm trí nàng, còn hảo hắn nhiều chuẩn bị một tay. Hắn xanh thảm đôi mắt nhiễm một mạt thâm sắc, còn có, mềm lòng thiện lương. Nhân loại uy hiếp trí nhất, cũng là trí mạng uy hiếp. Thiếu niên màu lam đồng ở trong tối đạm ánh sáng hạ phiếm quỷ dị u quang, hắn lôi kéo khỏe miệng cười cười, vụ vũ quản ra người máy Thấp thấp thanh tuyến không có một tia tình cảm phập phồng, chúng ta đi thôi. Trải qua liên tục mấy ngày cao cường độ huấn luyện, địch phi cảm thấy chính mình dị năng hấp thu không sai biệt lắm. Mấy ngày nay, nàng lực lượng tinh thần rõ ràng được đến rất lớn tiến bộ, không chỉ có tinh thần bao trùn phạm vi phiên gấp đôi, lực công kích cũng đề cao một mảng lớn, tinh thần thức hải tiêu hao tốc độ cũng lộ do biến trưởng, ý nghĩa nàng có thể kiên trì càng lâu thời gian. Đồng thời, thân thể của nàng tố chất cũng được đến chất bay qua. Nàng thậm chí dự cảm chính mình có thể thực mau đột phá chính mình nhiều năm chưa đột phá bình cảnh Nàng cận chiến năng lực vẫn luôn là một vấn đề Chỉ thích hợp trung đẳng khoảng cách chiến đấu Tuy rằng lực sát thương đại, nhưng là phòng thủ vẫn là bạc được Chỉ có thể dựa vào tinh thần hộ thuẫn cùng thân thể tới tránh né công kích Hơn nữa, tựa hồ màu tím tinh thạch mang đến lực lượng còn xa xa không ngừng này đó Địch phi cảm nhận được chính mình dị năng tựa hồ biến đến dị Không chỉ là tinh thần lực công kích cùng tinh thần đánh sâu vào được đến tăng mạnh nàng thậm chí có được tỉ như mị hoặc thôi miên chờ tinh thần khống chế một loại hình kỹ năng chẳng qua phát triển còn không thành thục tôi có không dùng ra vẫn là cái không biết bao nhiêu tích ngoài cửa truyền đến một tiếng máy móc âm, đẩy cửa ra là quản gia người máy tròn tròn đầu nó phía sau còn đi theo một cái khắc lông xù sù màu đen đầu tiểu lam ở ngoài cửa thăm nửa người hắn đem bối ở sau người hai tay hiến vật quý giống nhau triển lãm cấp địch phi xem trong ánh mắt tràn đầy đều là chờ mong địch phi ngươi xem hắn ngữ khí vui sướng ta có tiến bộ. Ngắn ngủn một vòng thời gian, băng đao chiều dài liền từ ban đầu 10cm gia tăng tới rồi 20cm, hắn bá mà một tiếng thu hồi dị năng, ngẩng đầu nhìn địch phi đôi mắt nói, ta có thể khống chế chúng nó. Địch phi sờ sờ đầu của hắn tỏ vẻ tán thưởng, tinh thần lực ôn hòa mà dò xét tiểu lam toàn thân, kinh ngạc với hắn tiến bộ tốc độ, thế nhưng không thua gì một người kiến tập thợ săn. Tiểu lam cảm nhận được địch phi ở thử năng lực của hắn, liền thả lỏng toàn thân, hắn chấp trước mắt, địch phi. Hiện tại ngài có thể dạy ta học tập dị năng sao. Địch Phi trầm tư vài giây, đi thôi, ngày mai trực tiếp cùng ta đi săn trùng. 5.5 trường học một Tây bộ trùng khu hai khu Trùng khu luôn là hoang tàn vắng vẻ. Hai khu trùng khu ở tận thế tiến đến trước là cái quy mô không nhỏ thành thị, tận thế tiến đến người đương thời loại khoa học kỹ thuật trình độ đã phát triển cao độ, kiến trúc đều thực củng cố, 100 nhiều năm sau hôm nay như cũ trải qua gió táp mưa xà sừng sững không ngã. này đó đã sớm không ai loại cư trú tầng lầu không cao nhiều lắm chỉ có mười mấy tầng đã thực cũ nát toàn bộ tầng lầu khu tản ra một cổ tĩnh mịch tịch hơi thở từ năng lượng hạt nhân mổ tỏ thượng đi xuống xem có thể nhìn đến xám xịt trên mặt đất cỏ dại mọc thành cụm rác rưởi khắp nơi mỗi cách hơn 10 mét liền có quay chung quanh rồi bỏ động vật thi thể nếu là giảm xuống đến nhất định khoảng cách còn có thể nghe đến kia cổ mùi hôi khí vị tiểu Lam mang theo cùng địch phi giống nhau như lúc mũ giáp bởi vì là lần đầu tiên ngồi phi hành khí cụ hắn có quắp mà ngồi ở mộ tỏ ghế sau đôi tay tiểu tâm mà nắm lấy ghế dựa hạng lại nhịn không được chính mình lòng hiếu kỳ trộm ở không trung thăm dò nhìn xung quanh phía dưới tình cảnh tiểu tâm ngã xuống phía trước chuyển đến địch phi thanh âm hắn thân thể một đốn chậm rãi thu hồi ra bên ngoài thăm thân thể giấu ở mũ giáp môi nhấp nhấp ân địch phi trên cổ treo từ trường nghi biểu hiện bọn họ đã tiến vào hai khu bên cạnh cái này khu vực tính nguy hiểm không cao cơ bản là mấy chỉ lục trùng ba chiếm sâu đều có lãnh địa ý thức Lẫn nhau không quấy dày, làm theo ý mình, lấy nàng có thể một mình đấu một con cam trùng dị năng trình độ, đối mặt một con lục trùng tự nhiên là dư giả. Lại phi hành ước chừng 10 phút, từ trường nghi tích một tiếng, biểu hiện bọn họ đang tới gần một cái dị năng dao động khu vực, còn có 100 mét liền đem tới cái này khu vực biên giới. Địch phi thả chậm phi hành tốc độ, chậm rãi giảm xuống. Đó là cái gì? Tiểu Lam ở phía sau tòa đặt câu hỏi. Chính phía trước là một cái cao ước 50 mét nửa vòng tròn hình trong suốt cháo. mặt ngoài còn có màu xanh lục hoa văn ở lưu động như là có sinh mệnh lực giống nhau quỷ dị lại kỳ diệu Trung võng địch phi dừng lại mô tò, tháo xuống mũ giáp ập vào trước mặt một cổ hư thối su vị che hảo miệng mũi đi vào thì tốt rồi nàng tiếp đón tiểu lam xuống xe tháo xuống mũ giáp ấn hạ điều khiển từ xa tỏa định cái nút ngừng ở bên cạnh năng lượng hạt nhân mô tỏ liền cùng chung quanh cảnh tượng hòa hợp nhất thể nàng một bên lanh tiểu lam đi phía trước đi một bên giải thích Sâu so ở không kiếm ăn thời điểm đều sẽ ngốc tại chính mình lãnh địa, chúng nó sẽ dệt một cái trùng vong dùng để bảo hộ chính mình, cũng thuận tiện chờ đợi con mồi tới cửa. Tiểu Lam đi theo địch phi phía sau, che lại miệng mũi nhìn trước mặt này xanh lẹ cái chán, ánh mắt mơ hồ không chừng. Người thường là nhìn không tới trùng vong bên cạnh, chỉ có dị năng giả mới có thể nhìn đến. Địch phi một bên nói, một bên từ chữ vật trong túi lấy ra mấy túi trị liệu dược tề cùng một cái lâm thời phòng hộ cháo vứt cho Tiểu Lam, lại lấy ra một phen dị năng tiểu đao đưa cho hắn. để người vào nhất dị năng dùng xong rồi có thể phong thân ca nơi xa không ngừng mà truyền đến quả đen tiếng kêu cùng với một trận phành phạch lăng cánh thanh ở cái này không có một bóng người hoàn cảnh hạ càng có vẻ đáng sợ dị năng tiểu đao là cơ bản nhất dị năng giả vũ khí so bình thường tiểu đao càng thêm sắc bén tiểu lam nội tâm có điểm ghét bỏ nhân loại vũ khí một bên đôi tay tiếp nhận tới một bên ở trong lòng sách một tiếng thầm nghĩ thứ này còn không có hắn cái đôi một phần mười cứng rắn sắc bén. Địch Phi cho nàng chính mình cùng Tiểu Lam ở sau đầu cột chắc tín hiệu truyền cảm khí, phòng ngừa bọn họ bởi vì nào đó không thể đối kháng tách ra, kiên nhẫn mà dạy hắn, ơn cái này cái nút cùng ta liên hệ, ta có thể liền có thể nghe được ngươi sóng điện não, Không cần ra tiếng liền có thể cùng ta giao lưu. Thiếu niên phủng vừa mới bắt được một đống vật tư, ngây thơ mở miệng gật đầu, gọn gàng ngăn nắp mà đem đồ vật đều nhét vào chính mình chữa vật túi bên trong. Địch Phi ánh mắt phức tạp mà nhìn thiếu niên mới lạ lại mới lạ mà võ trang chính mình. Đại hắn đem tất cả đồ vật đều thu thập hảo. Theo sát ta, địch phi nhẹ giọng nói, trùng vong bên cạnh thoạt nhìn chính là một tầng hơi mỏng màng, chỉ có tự mình xuyên qua nó mới có thể cảm nhận được nó kỳ lạ. Săn trùng hai bước, đệ nhất là phá trùng vong lĩnh vực, đệ nhị mới là giết chết hiện ra sâu. Phía trước truyền đến địch phi bình tĩnh thanh âm. Bọn họ đã tới rồi trùng vong bên cạnh, kém một bước liền có thể tiến vào trong đó. Tiểu Lam nghi hoặc mà nghiêng nghiêng đầu. Thợ săn săn trùng trình tự. Hắn cũng là lần đầu tiên tiếp xúc. Địch Phi giơ tay xúc xúc trùng võng, ở bên trên nổi lên một tầng sóng ngợn, trùng võng là sâu dùng dị năng chế tác bẫy dập cùng chỗ tránh nạn, tự thành một cái tiểu thế giới, giống như là một cái có cố định vận hành số hiệu hệ thống, dùng để giết chết con ngồi, chỉ có xuất hiện trùng võng lĩnh vực giải quyết không được con ngồi, sâu mới có thể xuất hiện bản thể tới tự mình đi săn. Nàng giơ tay đi vào, cảm thụ bên trong lĩnh vực hấp lực cùng kích động sinh động dị năng lại bổ sung đến, ở phá nó lĩnh vực phía trước Sâu là sẽ không xuất hiện, cũng sẽ không có thật thể, không thể bị giết chết. Mà chúng ta thợ săn, liền phải làm được lấy con mồi phương thức xuất hiện, đã không thể bị trùng vong giết chết, cũng không thể rút dây động rừng, làm sâu cảm thấy chúng ta rất mạnh, mà đi trước chạy trốn. Địch phi một phen rút ra eo sườn ngo ngoe dục dịch trường đao, màu đen thân đao ánh trùng vong màu xanh xám ba quang, nàng từ từ hạ đem trùng vong bổ ra một cái khẩu tử, khi mắt, đi thôi. Tiến vào trùng vong nháy mắt sẽ có một cổ ghê tầm cảm. đại não bị ngắn ngủi khống chế sẽ làm người có một loại nằm mơ cảm giác tiểu lam lần đầu tiên tiến vào trùng võng lĩnh vực còn không có thói quen ngồi xổm trên mặt đất hoãn nửa phút mới khắc phục cái loại này choáng váng cảm cùng nôn mửa cảm địch phi ở bên cạnh nhìn hắn dáng vẻ này phụt một tiếng cười ra tới bọn họ chung quanh đều là trắng xóa một mảnh sương mù tiểu lam ngồi xổm trên mặt đất ông đầu cả người có vẻ thập phần nhỏ yếu bất lực hắn thanh âm từ mặt đất dầu dĩ mà truyền đến địch phi đừng cười nhạo ta cũng không biết vì cái gì Thân thể này đối với trùng vong phản ứng như thế mãnh liệt. Địch Phi lúc này mới dừng ý cười, dùng tinh thần lực chấn an hắn một vòng, gặp người không có việc gì, liền mở miệng nói, người săn trùng nhiều liền sẽ thói quen. Tiểu Lam sắc mặt càng tái nhợt, hắn hư hư mà nhìn địch Phi liếc mắt một cái, nhấp môi không nói. Thầm nghĩ thật không biết tốt xấu. Bọn họ đã tiến vào trùng vong bên trong, phía trước thanh tửi cũng đã biến mất, trong không khí xuất hiện như có như không dị năng hơi thở. Địch Phi chính xác nhắc nhở nói, chúng ta ở sâu trong lĩnh vực. Nó trùng vong sẽ nghĩ mọi cách giết chết chúng ta, bất quá, nàng dừng một chút, sờ sờ tiểu lam đầu, không cần khẩn trương. Tiểu hai tử đỉnh đầu thức hải truyền đến khẩn trương cảm có điều tiêu tán, tiểu lam nhẹ nhàng ân một tiếng. Địch phi tinh thần lực sớm tại bọn họ mới vừa tiến vào trùng vong một khắc liền thả ra, dù đãng ở chung quanh, này đó xương trắng cũng không có cái gì công kích tính, xem ra bọn họ nếu là muốn chính thức mà tiến vào trùng vong lĩnh vực, đến lại đi phía trước đi rồi. Theo bọn họ thông thả đi tới. chỉ có thể nghe được rất nhỏ sản sạt tiếng bước chân, xương trắng cũng thực tự nhiên mà một tấc một tấc tàng ra, hiện ra ở hai người trước mặt cư như là một khu nhà cũ nát trường học. Tận thế tiến đến sau trường học liền hoang phế rất nhiều, giáo dục phổ cập xuất đại đại hạ thấp, chỉ có thượng đẳng người tiểu hài tử mới có tư cách nhập học tiếp thu giáo dục, tận thế dậy sớm thuần túy trường học ít ỏi không có mấy, nhưng thật ra rất nhiều dị năng trường học như măng mọc sau mưa xuất hiện. Nhìn cái này trường học kiến tạo phong cách, rõ ràng là tận thế tương lai lâm trước phong cách xa xa nhìn qua chiếm địa diện tích không lớn tổng cộng chỉ có hai tòa 4 tầng khu dạy học đều đã thực cũ nát lung lay sắp đổ khu dạy học trung gian là một mảnh quảng trường đứng lặng một cây chuỗi lủi quất cờ không có cờ sĩ, cửa trường cũng không lớn trung gian tọa lạc một cái đá cầm thạch bên trên lung tung có khắc nhận không biết chữ phồn thể cửa trường hàng rào sắt kéo kẹt một tiếng mở ra một cái cửa nhỏ Quỷ dị chính là chung quanh đột nhiên xuất hiện một đám người bọn họ không hẳn là chúng nó chỉ là có nhân loại đại khái bộ dáng có nam có nữ thân xuyên thống nhất lam bạch giáo phủ, cứng đờ tứ chi đi phía trước từng bước một hoạt động nếu để sát vào cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện chúng nó đều không có đôi mắt đồng tử trống giống màu đen hoặc là màu đỏ một đám đều rỗi màu đỏ tươi lưới dài có linh khí cao thậm chí sẽ ở bên cạnh ngươi chuyên môn dừng lại hướng tới ngươi xoay tròn phần đầu lộ ra một cái ghê tởm nhe răng tươi cười địch phi cùng tiểu lam đã bị mỗ vài vị quan tâm mà chào hỏi đây là trung linh Địch Phi không có mở miệng, lựa chọn dùng sóng điện não cùng Tiểu Lam giao lưu, trùng vong chính mình chế tạo ra sinh vật, có nhất định lực công kích, bất quá chỉ biết dựa theo trình tự cùng quy tắc hành động. Trong nháy mắt, xuất hiện trùng linh càng ngày càng nhiều, dầm dạp mà một cái tễ một cái hướng tới trường học đại môn phương hướng kích động, Địch Phi cùng Tiểu Lam ở chúng nó trung gian bị vây quanh đi phía trước đi, may mà Tiểu Lam chảo một cái đã bắt được Địch Phi ống tay áo, mới không đến nỗi hai người bị trùng linh đàn cấp tách ra. Nàng dùng tinh thần lực lén lút dò xét một chút này đó trùng linh năng lực hư thật, lại bổ sung nói, này đó đều thực nhược. Đinh linh linh, đinh linh linh, từ trên không đột nhiên truyền đến liên tiếp tiếng Trung, theo tiếng Trung vang lên, này đó trùng linh như là đột nhiên được đến cái gì mệnh lệnh giống nhau, thẳng tóc mà ngừng ở tại chỗ, bất động. Tiểu Lam túm địch phi ống tay háo, đột nhiên trước người người cũng ngừng lại, hắn không có phản ứng lại đây, từ quán tính đi phía trước một lảo đảo, thiếu chút nữa nem tới, đụng vào địch phi phía sau lưng. Dầu dĩ mà ngô một tiếng. Hư, tính xem này biến. Địch phi dùng sóng điện náo nhắc nhở. Thực lực của nàng là xa ở chỗ này đó trùng linh phía trên, một con lục trùng trùng vong thôi, liền tính sâu bản thể ở nàng thủ hạ cũng sống không quá 10 phút, bất quá vì mang theo phía sau tiểu lam thể nghiệm một chút như thế nào săn trùng, vẫn là không cần hành động thiếu suy nghĩ bốn phía sát, giới, miễn cho kinh chạy này chỉ trùng. Thân ái các bạn học. Phía trên tiếng chuông vang lên hai hạ liền đình chỉ. Một đạo ôn nhu giọng nữ theo sau vang lên, chỉ là như là cố ý vì này, kéo dài quá âm cuối, làm người sởn tóc gáy. Dự bị linh đã vang lên Nga, còn có hai phút chính thức đi học, thỉnh đại gia không cần đến chế Nga, đến chế đồng học. kia nói giọng nữ cô ý tạm dừng một chút, ha hả a mà cười nói, sẽ bị phong kỷ ủy viên bắt được quan, tiểu, hắc, phòng, Nga. Theo nàng cuối cùng một chữ đình chỉ, tiểu cũ quảng bá mắng mắng điện lưu thanh cũng đã biến mất, chúng linh nhóm như là được đến nào đó mệnh lệnh. Điên cuồng mà hướng về trường học khu dạy học kích động, tốc độ nháy mắt để cao một mảng lớn. Địch Phi cùng Tiểu Lam vốn là bị trùng linh nhóm xô đẩy đi phía trước đi, đã bị xô đẩy tới rồi trường học cửa chung quanh. Hiện tại chung quanh trùng linh ngược lại không quan tâm bọn họ, đều hướng khu dạy học phòng học điên chạy. Đảo mắt chỉ còn lại có linh linh tinh tinh mấy cái tứ chi tàn khuyết còn ở chậm rãi hoạt động. Địch Phi, ngươi xem. Tiểu Lam tún tún Địch Phi tay háo, chỉ chỉ chính mình trên người. Không biết từ khi nào bắt đầu. Hai người trên cổ đều buộc lại một cái khăn quàng đỏ, cùng những cái đó học sinh trên cổ giống nhau như lúc. Xem ra chúng ta cũng coi như cái này trường học học sinh. Địch Phi hừ lạnh một tiếng, nàng ánh mắt vẫn luôn ở cửa trường chỗ siêu tầm. Quả nhiên, từ trong trường học đi ra một cái rõ ràng là nhân loại bình thường gấp hai thân cao trùng linh, cổ áo treo một cái hắc bạch tiểu thẻ bài, trên cổ cũng hệ một cây khăn quàng đỏ, dùng tinh thần lực tìm kiếm, này chỉ đại trùng linh thực lực rõ ràng càng cường hãn. Nó như là cảm nhận được lực lượng nào đó tìm tòi nghiên cứu, thật lớn đầu xoay một cái không có khả năng góc độ, thẳng ngơ ngác chính diện hướng tới địch phi, túi đầu nhìn chầm chằm nàng cùng Tiểu Lam lộ ra một cái hàm răng liệt đến sau cổ mỉm cười. Tiểu Lam cũng theo nàng tầm mắt thấy được kia chỉ trùng linh, hắn như mày, đó chính là, phong kỷ ủy viên. Thật xấu, lại xấu lại ghê tởm, thật ném trùng linh mặt. Tiểu Lam trước tiên tưởng. 6.6 trường học, nhị. Thoạt nhìn đúng rồi. Địch Phi chở tay nắm lấy Tiểu Lam cánh tay, chúng ta tận lực bất hòa thực lực cường trùng linh chính diện đối chiến, phòng ngừa sâu chạy trốn, tạm thời đi theo trùng vong quy tắt đi. Nàng lôi kéo Tiểu Lam cũng theo trùng linh phương hướng hướng khu dạy học chạy tới, một bên phân tích, xem ra chúng ta có 2 phút thời gian đến phòng học, này chỉ đại trùng linh trong lúc này sẽ không khởi xướng công kích, nếu đi nhầm phòng học, chúng ta khả năng liền sẽ đã chịu nó công kích. Rốt cuộc trùng vong mục đích chính là tra tân chúng ta, giết chết chúng ta, con mồi mặt trái tinh thần càng dày đặc. Sâu hấp thu năng lực cũng liền càng nhiều. Bọn họ đi ngang qua cửa trường thời điểm vừa lúc trải qua kia chỉ phong kỷ ủy viên. Nó tử vừa rồi khởi liền nhìn chầm chầm vào hai người quỷ dị cười. Hiện tại càng là túi đầu nhìn theo hai người từ nó bên cạnh người trải qua. Cái kia thật lớn đầu thập phần linh hoạt. Còn sẽ đi theo hai người phương hướng xoay tròn góc độ. Hai viên đỏ như máu trong mắt tựa như định vị ở bọn họ trên người. Tầm mắt vẫn luôn dính trụ bọn họ đầu. Tiểu Lam liếc mắt một cái kia chỉ phong kỷ ủy viên. lại đem ánh mắt thay đổi đến chính mình bị địch phi nắm lấy cánh tay thượng hỏi chính là chúng ta không biết chúng ta đi đâu cái phòng học a Hán phiên phiên trên cổ hệ khăn quàng đỏ thất vọng mà tổng kết nói cái này khăn quàng đỏ chỉ là một khối bình thường vải đỏ không có bất luận cái gì nhắc nhở hắn cau mày tận tâm tận lực mà sắm vai một cái vô tri tiểu hài tử chẳng lẽ chúng ta cần thiết chờ sở hữu trùng linh đều ngồi xuống lúc sau nhìn xem cái nào phòng học có phòng chống trí sao thời gian kia cũng không đủ a địch phi thần sắc bất biến Nhàn nhạt trả lời nói, Tổng hội có biện pháp giải quyết, chỉ cần là chúng võng, liền nhất định sẽ có rảnh nhưng toàn. Tiểu Lam như là đột nhiên chú ý tới cái gì, tâm tư vừa động, đột nhiên nhắc nhở nói, địch phi, ngươi xem. Đó là ba nhân loại, kinh hoàng thất thố, hàng thật giá thật nhân loại. Ba người không hề ngoại lệ, trên cổ đều hệ khăn quàng đỏ, cầm đầu chính là cái tóc dài nữ nhân, lanh dư lại hai cái bộ dáng tương tự nam nhân đi phía trước chạy, một cổ một cổ sợ hai hơi thở từ bọn họ thức hải truyền lại ra tới. Địch phi ngay từ đầu liền chú ý tới bọn họ, thoạt nhìn như là vào nhầm trùng vong xui xẻo người, nàng còn thử một chút, ba người đều không hề dị năng dao động, chỉ là ly địch phi bọn họ rất xa, ba người còn không có chú ý tới bọn họ hai người, lo chính mình hướng một cái khác khu dạy học chạy như bay chạy tới. Nàng sẽ không xen vào việc người khác, sinh tử có mệnh, tận thế pháp tắc, nàng có thể làm chỉ là mau chóng phá trùng vong, ngược lại có thể cho này đó người thường thắng lấy sinh tồn cơ hội. Khoảng cách đi học còn có một phút. địch phi lanh tiểu lam đi theo một học sinh trùng linh vào khu dạy học nàng thả ra tinh thần lực quét một vòng mỗi đống khu dạy học tổng cộng lầu năm trừ bỏ lầu một mỗi tầng lầu ước chừng có 6 cái phòng học có trong phòng học đã ngồi đầy trùng linh học sinh có phòng học còn có rất nhiều chỗ trống Trình đống lâu một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng cầu thang xoắn ốp trên tay vịn tất cả đều là cho bụi cái kia trùng linh càng là tốc độ bay nhanh thẳng đến trên lầu địch phi cũng không chút nào lạc hậu theo sát sau đó đảo mắt liền đến lầu bốn còn có 30 giây hai chúng ta là một cái ban địch phi thấp giọng nói đi theo ta ta đã biết còn có 20 giây tiểu lam bị tốn về phía trước chạy hắn dùng dư quang liếc mắt một cái lâu đế nhắc nhở địch phi cái kia phong kỷ ủy viên muốn lên đây phong kỷ ủy viên thân thể thật lớn nhưng là di động tốc độ lại không chậm nó rôi thật lớn đầu lưỡi quấn quanh ở đầu mình chung quanh một vòng trừng mắt châu hướng về khu dạy học manh bùn một bên chảy nước miếng một bên phát ra khặc khạc cười quái dị còn có ai không có đúng hạn đến chính mình vị trí thượng a nó đuổi theo một học sinh trùng linh dù bận vẫn ung dung mà nhìn nó đi phía trước chạy lại nháy mắt một ngụm nuốt vào nó thân thể chỉ để lại một học sinh trùng linh đầu trên mặt đất lăn lộn cô ý mà khặc khặc cười rộ lên nó khăn quàng đỏ phiêu phiêu tán tán phi ở không trung biến mất đinh linh linh đinh linh linh các bạn học đi học lạp vừa lúc chung đi học ở phòng kỷ ủy viên cắn nuốt trước một giây văng lên nó thỏa mãn mà nheo nheo mắt cười quái gì chạy thượng khu dạy học Địch Phi cùng Tiểu Lam ở chung đi học vang lên 10 giây trước thành công tìm một cái phòng học đi vào, phòng học biển số nhà thượng dùng chữ phồn thể viết ba hai ban hảo xảo bất xảo chính là, vừa lúc ở phòng học hàng phía sau có hai cái không vị trí. Phong kỷ hủy viên như là đặc biệt chú ý Địch Phi cùng Tiểu Lam giống nhau, đầu tiên liền vọt tới bọn họ nơi phòng học cửa, mất mát phát hiện bọn họ đã ngồi xong. Nó chỉ có thể đem toàn bộ đầu rán ở phòng học trên cửa sổ nhìn chằm chằm Tiểu Lam xem. trên mặt thịt đều mấp máy chiếm đầy nửa cái cửa sổ đầu lươi liếm cửa sổ pha lê lưu lại trong suốt nước miếng tí màu đỏ tươi hai mắt chừng mắt hai người như là ở sinh khí thật là nhanh như vậy liền tìm tới rồi vị trí bất quá kế tiếp còn có đâu nó ngây người 10 giây liền quay đầu đi rồi rốt cuộc còn có mặt khác con ngồi. nó tốc độ thực mau không đến một hồi liền nghe được đối diện khu dạy học truyền đến một tiếng giọng nữ thét trói thai địch phi rũ mắt đáy mắt quét hạ nhàn nhạt thương hại Nữ nhân kia đã chết. Tinh thần dị năng tác dụng làm nàng có thể biết rõ ngàn dặm ở ngoài sự kiện, nhưng là nàng cứu không được, cũng không thể cứu. Quả nhiên, phòng học cửa quảng bá lại truyền đến mắng mắng điện lưu thanh, bên trong truyền đến phía trước nữ nhân kia thanh âm. Nha ha ha, có một vị nữ đồng học không có tìm đối phòng học nga nàng đã chịu trường phạt đâu. Các vị đồng học muốn lấy làm cảnh giới, cần phải muốn tuân thủ nội quy trường học điều thứ nhất, không cần đến chế Nga. Trong giọng nói là tràn đầy ác ý cùng vui sướng khi người gặp họa. Làm người nghe song sởn tóc gáy Tiểu Lam liền ngồi ở địch phi bên cạnh Bọn họ chung quanh đều là phía trước học sinh trùng linh Một đám ngồi đến đoan chính có lễ Hốc mắt vẫn là trống rỗng, Mặt vô biểu tình mà mang khăn quàng đỏ Tựa như thật sự đang chờ đợi Lão sư tới đi học giống nhau Tiểu Lam nhẹ nhàng mà thở ra một hơi Dừng một chút Vẫn là dùng sóng điện não hỏi ra trong lòng vấn đề Địch phi, ngươi là như thế nào biết chúng ta ở cái này phòng học Ngươi nhớ rõ phía trước có học sinh trùng linh đối với chúng ta cười sao Địch phi thanh âm trước sau như một đạm mạc bình tĩnh, ở trong đầu vang lên, ta đoán, bọn họ nếu đối chúng ta đặc biệt đối đãi, vậy có thể là cùng chúng ta một cái lớp đồng học. Nàng tạm dừng một hồi, lại bổ sung một câu, bất quá, ta cũng là đánh cuộc, kia chỉ trùng linh nếu tới công kích ta liền tính toán giết nó. Trong đầu nữ hải thanh âm đột nhiên lạnh nhạt túc sát lên, đã sớm không quen nhìn nó ở nơi đó nhuộm đấm sợ hãi, loại này lục trùng trùng vong sát ba cái trùng linh trong vòng cũng chưa quan hệ, không đến mức khiến cho sâu cảnh giới. Cái này sâu tựa hồ đối sợ hãi yêu sâu sắc, yêu thích con mồi nhóm trước khi chết bị sợ hãi cha tấn bộ dáng. Bởi vậy nó trùng vong liền cố tình bệnh thành loại này quỷ bộ dáng. Nhưng là trùng linh tất nhiên có hạn chế điều kiện, chúng nó không thể tùy ý giết người, cần thiết dựa theo trùng vong quy tắc hành động. Bởi vậy cũng cho con mồi thở dốc không gian. Tuy rằng cuối cùng chống được gặp được sâu bản thể, con mồi cuối cùng kết cục cũng là tử vong thôi. Bọn họ ở trải qua quá trùng vong tầng tầng tra tấn lúc sau, chỉ biết trở thành càng thêm mỹ vị đồ ăn. Thích thích thích từ phòng học bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng bước chân như là thứ gì ở nặng nề mà đệm ở trên mặt đất di động tiểu lam ánh mắt thật sâu ở trong đầu nhắc nhở địch phi xem ra là lao sư tới phòng học môn kéo kẹt một tiếng bị nhẹ nhàng đẩy ra chi gian một cái cùng phong kỷ ủy viên không sai biệt lắm đại đầu dối tiến vào lúc sau là mập mạp thân thể từ môn trung gian nan mà tẽ tiến vào nhìn nhưng thật ra có vài phần khôi hài buồn cười nó ăn mặc giáo viên trang phục công sở sơ mi trắng bị mập mạp mập mạp thân thể căng ra Trên cổ nhân môi nhân dạng hệ một cái màu đen cà vạt chỉ là cổ quá mức dài quá, ước chừng có 20cm, trên cổ thịt mỡ một đống một đống, có vẻ thập phần ghê tởm Nó trên đầu đỉnh đỉnh đầu màu đen tóc giả, bất quá vẫn là không lấn át được thật lớn đỉnh đầu, này chỉ trùng linh 2 chỉ trong mắt cũng thực no đủ xung ra, vẫn cứ là màu đỏ tươi, còn xoay chuyển nhìn chung quanh một chút toàn bộ phòng học, ánh mắt ở hàng phía sau dừng lại hai giây, sau đó thịch thịch thịch cố hết sức mà nâng lên chính mình chân đi lên bục giảng. Các bạn học, đại gia buổi sáng tốt lành, hôm nay đệ nhất tiết khóa là ban sẽ khóa. Nó lắc đầu hoảng cổ mà nói. Nói vậy mọi người đều đã quên nội quy trường học đi, nó âm dương quái khí, phiên trọng trắng mắt hướng lên trời, cổ lại quơ cơ Điều thứ nhất không cho phép đến chế, đệ nhị điều tôn kính sư trưởng đệ tam điều đoàn kết hữu ái đệ tứ điều nghiêm túc học tập, mỗi ngày hướng về phía trước. Nó đếm trên đầu ngón tay một cái một cái số xuống dưới, ngữ điệu thong thả kéo trường. thanh âm như là phân viết ở trên tường phủi đi ra tới như vậy trói thai quanh quẩn ở toàn bộ trong phòng học nói đến hảo hảo học tập đại gia có hay không mang bài tập hè nha nó hắc hắc cười xấu xa một tiếng hay chỉ trong mắt nhìn chằm chằm địch phi phương hướng làm ta hiện tại tới kiểm tra một chút tác nghiệp đi chỉ thấy nó bám một tiếng rỗi dài cổ cả người mập mạp thân thể còn dừng lại ở trên bục giảng đầu đã đi tới địch phi mắt trước mặt thật lớn đầu tựa hồ là địch phi hai cái đầu góc lớn nhỏ hai người chi gian chỉ cách không đến 10 cm địch phi thậm chí có thể ngửi được nó trong miệng tanh hôi hơi thở nó cổ phi thường linh hoạt có thể tùy ý dối trưởng, kéo dài qua toàn bộ phòng học dôi đến địch phi trước mặt nó trừng mắt màu đỏ tươi ghê tởm trong mắt thẳng ngơ ngác mà nhìn địch phi ngữ khí sền sệt lại quái dị đồng học ngươi bài tập hè đâu cấp lao sư kiểm tra một chút địch phi sắc mặt không thay đổi ngượng ngùng lao sư ta viết nhưng là quên mang theo chúng linh lão sư nhíu mày sinh khí mà phun ra một hơi lưu tại bục giảng biên mạnh tay chụp lại một chút cái bản ngươi sao có thể là quên mang theo không có mang chính là không có viết dứt lời cặc cặc cười lớn lên miệng chuẩn bị đem địch phi toàn bộ đầu căn xuống dưới lao sư địch phi bên cạnh người tiểu lam đột nhiên ra tiếng đánh gây nó bước tiếp theo hành động ân lao sư không vui mà nhắm lại miệng hoàng cổ chuyển tới tiểu lam trước mặt trứng mắt trâu mị mị cười đồng học ngươi cũng không có mang tác nghiệp sao lao sư nàng tác nghiệp kỳ thật cùng ta ở bên nhau nàng quên mất, tiểu lam vững vàng địa đạo, cái gì, lão sư như là không tin giống nhau, nó xoay chuyển trong mắt, lại nói, vậy ngươi lấy ra tới, thuận tiện đem ngươi tác nghiệp cũng giao cho ta kiểm tra. tiểu lam hơi hơi mỉm cười, lão sư, ta cùng nàng tác nghiệp ở đi học trước cũng đã giao cho ngài, phóng tới ngài văn phòng trên bàn nhà, ngài không có nhìn đến sao? xem ra tiểu lam đã học được lợi dụng sơ hở. tiểu lam nhìn thẳng lão sư đôi mắt, thần sắc bất biến. Hắn chính là đánh cuộc cái này, lao sư đi học thời gian không thể ra phòng học, đánh cuộc lao sư cũng yêu cầu bị cái gọi là nội quy trường học kết thúc, không thể tùy ý giết hại tuân thủ nội quy trường học hảo hài tử. Hắn còn không quên ở sóng điện não thông tin hướng tới địch phi tranh công, ngài xem ta biểu hiện đúng không? Địch phi đều có thể rõ ràng mà cảm nhận được hắn nghè nhót, giống một cái lần đầu tiên được đến tiểu hồng hoa tiểu hài tử. Sắc thật cũng là cái tiểu hài tử. Địch phi tưởng, lao sư phẫn nộ mà từ trong lỗ mũi phun ra một hơi. âm chắc chắc nói hảo đi ta tan học hồi văn phòng nhìn xem nó trong mắt lập lòe ác độc hồng quang thông thả mà ngắn lại cổ nó thật lớn đầu cuối cùng về tới bục giảng thân thể thượng hai mắt vẫn cứ gắt gao nhìn chằm chằm tiểu lam cảnh cáo nói đừng làm ta phát hiện các ngươi ở nói dối nga nó dùng tay dùng sức chụp một chút bục giảng tiếp tục sền sệ thanh âm nói thứ năm điều cần thiết đeo khăn quàng đỏ thứ sáu điều tích cực tham dự văn thể hoạt động đinh linh linh xào ở lão sư cuối cùng một chữ nói xong cửa tiếng chuông lại vang lên quảng bá vẫn là cái kia giọng nữ cười ha hả mà ban sẽ khóa kết thúc là giảng bài gian nga các bạn học mau tới sân thể dục tham gia kéo cờ nghi thức ở lão sư dẫn dắt hạ dựa theo lớp đứng thẳng không cần đến trên nga 7.7 trường học tam quảng bá giọng nữ nói xong âm hưởng lại truyền đến một trận điện lưu thanh chỉ nghe quỷ dị giai điệu đột nhiên vang lên còn kèm theo chói thai rởm thanh giống như là sắt thép cho nhau cọ sắt thanh âm cố ý kích thích ở đây mọi người thần kinh Đây là giảng bài gian âm nhạc, trực tiếp ác ý mà tiến hành tinh thần ô nhiễm. Trùng linh bọn học sinh nghe được mệnh lệnh, lại toàn bộ mà từ trong phòng học chạy như bay ra tới, hướng khu dạy học trước quảng trường chạy tới, lầu 3 lầu 4 trùng linh học sinh thậm chí trực tiếp từ trên lầu nhảy xuống tới, không quan tâm chính mình có thể hay không bởi vì tầng lầu quá cao ngã xuống tới mà đứt tay đứt chân. Bởi vì có không chuẩn đến chế điều thứ nhất nội quy trường học kết thúc, bọn học sinh cần thiết muốn đúng hạn ở kéo cờ nghi thức bắt đầu trước. cũng chính là tiếng trung đình chỉ trước tới chỉ định vị trí. Phía trước cái kia phong kỷ ủy viên sớm đã chờ đợi ở sân thể dục thượng nhìn chăm chú vào địch phi cùng tiểu lam, trước người tích tắc mà nhỏ giọt một bãi nước miếng tí, trong mắt tất cả đều là tham lam. Năm ba, hai, ban trưởng cổ lão sư đứng ở hành lang bên cạnh, trong mắt là cùng phong kỷ ủy viên giống nhau vui sướng khi người gặp họa nhìn về phía địch phi cùng tiểu lam trong ánh mắt còn tôi đầy ác độc. Xem ra mỗi cái lớp đều có một người trường cổ lão sư. Lúc này chúng nó nghe được tiếng Trung cũng chậm gì gì lắc lư lay động mà từ trong phòng học đi ra, tới lui trường cổ chen đầy hành lang, nhìn ra có ước chừng mấy chục cái. Địch Phi bọn họ không có tùy tiện hành động, bọn họ còn dừng lại ở hành lang bên cạnh, bên người một đám trùng linh học sinh nhưng thật ra che giả măng mọc mà từ lầu 4 ngày xuống. Tiểu Lam ở lan can bên cạnh, nhìn trống rông sân thể dục thượng dần dần chen đầy trùng linh học sinh, thông qua sóng điện não cấp địch Phi truyền lời, cái này trúng võng. mỗi một lần giết người đều cùng thời gian hạn chế có quan hệ địch phi hừ lạnh một tiếng không hề tân ý thủ pháp dứt lời nàng dùng tinh thần lực thực thể hóa một cây sợi dây gắn kết tiếp ở khu dạy học lan can cùng sân thể dục kéo cờ côn thượng nghiêm túc mà vòng vài vòng bảo đảm nó sẽ không trên đường bẻ gãy theo sau lại từ chữ vật túi rút ra một cái kim loại thẳng cột chắc chính mình một cái đơn giản dùng dị năng chế tác lâm thời kéo tác có thể cho bọn họ nhanh chóng tới lầu một sân thể dục tinh thần lực thực thể hóa chỉ có thể bảo trì một phút chúng ta nắm chặt thời gian đi thôi địch phi lại lấy ra tới một cái kim loại thẳng ném cho tiểu lam dẫn đầu thử thử tinh thần lực thật thể liên tiếp ổn định tính từ lầu bốn thả người nhảy ở sân thể dục phong kỷ ủy viên cùng trên lầu trùng linh lão sư con mồi không muốn sống nữa kia vừa lúc trương cổ lão sư đáy mắt tà quang chợt lóe mà qua này con mồi thoạt nhìn rất mạnh ăn lên khẳng định ăn rất ngon nó nhanh chóng rôi dài cổ chuẩn bị đuổi ở con mồi rơi xuống đất trước cũng chính là ở phòng kỷ ủy viên phía trước dành trước cắn hạ này con mồi rốt cuộc con mồi chỉ có một con miệng lại có rất nhiều chỉ con đứng ở lan can bên cạnh tiểu lam trong mắt hưng thú trợt lóe mà qua chơ mắt mà nhìn trường cổ lão sư đầu hướng tới địch phi hùng hổ mà đánh tới một bộ khoanh tay đứng nhìn tư thái địch phi kim loại thẳng chiều dài vừa đến liền nhanh chóng banh thẳng treo người ở trong suốt tinh thần lực dây thường thượng lắc lư mà theo trọng lực đi xuống truy vừa lúc ở trường cổ lão sư chạm vào trước vài giây nàng có thể cảm giác đến phía sau tập kích phân ra dư lại tinh thần lực tạo một cái lâm thời phòng hộ cháo phòng trụ chính mình sau lưng cùng lan can thượng tiểu lam thậm chí ở ngắn ngủn thời gian nội tại trường cổ lão sư trên cổ treo hai thanh tinh thần lưỡi dao chỉ cần nó một chạm vào phòng hộ cháo liền lập tức chém giết Trường cổ lão sư thấy địch phi cũng không có từ trên lầu ngã xuống lập tức ngạnh cổ thu hồi đi theo địch phi phía sau trương đại miệng trán thượng rậm rạp hiện ra một tầng mồ hôi quái vật nhìn không thấy vô sắc vô hình tinh thần lực Chỉ có thể nghi hoặc vì cái gì địch phi có thể làm được từ bầu trời hoặc đến trên mặt đất này một thao tác, cũng căn bản không biết chính mình bị cái gọi là con ngồi thả một con ngựa. Nó giờ phút này tưởng chỉ là may mắn không có cắn đi lên, nó căn bản không thể trái với mệnh lệnh chủ động công kích. Trường cổ giáo viên còn dừng lại ở vừa rồi thiếu chút nữa cắn con ngồi tim đập nhanh chung, nó thô thô mà thở phì phò, đảo mắt liền đối thượng tiểu lam hai mắt, lại kinh hãi một chút. Trước mặt cái này con ngồi, có không cách nào hình dung một đôi mắt, Lại có thể sợ lại Mỹ Lệ, hắn chiều nó khé cười một chút, cũng không nhiều lời, cũng học một cái khác con ngồi phương thức từ tinh thần lực dây thường thượng đã đi xuống. Cái này tiểu hài tử. Như thế nào trên người truyền đến một tia lệnh người sợ hãi hơi thở. Cổ trường đầu góc cũng không lớn lao sư nghi hoặc mà tưởng. Hai người đã đi xuống tốc độ đều thực mau, căn bản không cần lo lắng thời gian vấn đề. Khi bọn hắn tới rồi sân thể dục thời điểm còn có hơn một nửa trùng linh học sinh không co xuống dưới. Sân thể dục trên mặt đất không biết khi nào phân chia ra một đám khối vông, khối vông chính giữa hiện ra lớp tên, ở phương diện này trùng vong nhưng thật ra không có làm khó dễ bọn họ, Thực mong bọn họ liền tìm tới rồi năm ba, hai, ban vị trí. Lúc này quảng bá thể dục giữa giờ âm nhạc còn không có đình chỉ, các lao sư cũng bắt đầu chậm gì gì mà từ thang lầu trên dưới tới. Phía trước xui xẻo hai cái người thường cũng hoang mang rối loạn vội vội mà tìm được rồi chính mình phòng học vị trí, không biết nên nói bọn họ là may mắn vẫn là bất hạnh. Vừa lúc là ở lầu 2 phòng học, cho nên bọn họ thực mau liền an toàn, có lẽ là thấy đồng bạn chết ở chính mình trước mặt cảnh tượng quá mức chấn động. Địch phi tinh thần lực biểu hiện ra bọn họ sợ hãi trình độ càng sâu. Nếu nói ngay từ đầu hai người trên đầu phương thức hải sợ hãi là một cái trứng gà lớn nhỏ, hiện tại hiển nhiên đã tăng đại tới rồi một cái quả táo lớn nhỏ, còn có ẩn ẩn tăng đại xu hướng. Thể dục giữa giờ âm nhạc rốt cuộc đình chỉ. Các bạn học hôm nay là tân học kỳ ngày đầu tiên, chúng ta muốn cử hành kéo cờ nghi thức Nga. phía dưới là chuyển phát tin kéo cờ khúc quả nhiên giọng nữ đình chỉ sau lại thả một đoạn quỷ dị khủng bố âm nhạc lại lần nữa cho người ta mang đến cực độ tinh thần ô nhiễm phong kỷ ủy viên khăn quàng đỏ ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng tung bay nó thật lớn thân hình tê ở nho nhỏ kéo cờ trên đài liệt miệng cặc cặc cười thật lớn đôi tay phủng một cái đen tuyển giải lụa trạng đồ vật treo lên kéo cờ dây thừng nó đôi mắt nhìn chung quanh một vòng sân thể dục đặc biệt chú ý vài vị người sống này lại là ở nhuộm đấm sợ hay sao Tiểu Lam như là sờ đến quy tắc, hắn ở sóng điện não đặt câu hỏi. Địch Phi ý bảo hắn xem kéo cửa, đúng vậy. Đó là một nữ nhân đầu. Ở gió nhẹ tiếp theo cái nữ nhân đầu bị chậm rãi dâng lên, treo ở kim loại côn thượng, thấy không rõ mặt, chỉ có thể nhìn đến nàng rong biển giống nhau đầu tóc ở trong gió qua lại phiêu động. Thật ghê tởm. Đột nhiên địch Phi tinh thần lực cảm nhận được một tia dị động, là hai cái sống hạ nhân loại, bọn họ sợ hãi tăng đại càng nhanh. mỗi người thức hải đều có dưa hấu lớn như vậy sợ hãi ngưng kết ở bên nhau nhìn hai người kia đã muốn hỏng mất nữ nhân kia đầu cuối cùng cao cao mà treo ở cột cơ đỉnh mặt hướng tới sân thể dục học sinh hốc mắt lỗ trống vô thần trên cổ còn treo một cái rách tung tóe khăn còn đỏ nghiễm nhiên là vừa mới cái kia bị giết nữ nhân kia hai cái nhân loại bình thường đồng bạn quảng bá lại vang lên thay thế được tinh thần ô nhiễm bối cảnh âm nhạc giọng nữ đầu tiên là nhòn nhọn mà cười hai tiếng lại nói tiểu mỹ là trường học học sinh xuất sắc Tuân thủ nội quy trường học, phẩm học kiêm ưu, nhưng là chúng ta trường học có người tàn nhẫn mà giết hại nàng, mà hung thủ liền ở các ngươi này đó học sinh tri gian. Quảng bá tạp thâm hai tiếng, giọng nữ lại tiếp tục, là ai trái với nội quy trường học đệ tam điều đâu. Trường học hứa hẹn trào ra hung thủ, còn nhỏ Mỹ một cái công đạo Nga. Nội quy trường học đệ tam điều, đoàn kết hữu ái. Tiểu Mỹ đầu liền ở các ngươi phía trên nhìn các ngươi Nga hung thủ tốt nhất ra tới tự thú Nga trường học Tổng hội trào ra ngươi. Địch Phi Tiểu Lam đứng ở Địch Phi bên cạnh người, túm túm nàng tay áo, trùng vong cuối cùng quy tắc là nội quy trường học, mỗi một lần giết người đều thành lập ở trái với cái gọi là nội quy trường học cơ sở thượng. Địch Phi nhàn nhạt mà ân một tiếng, ý bảo hắn tiếp tục nghe quảng bá nội dung. Địch Phi nhìn đến Tiểu Lam mắt thường có thể thấy được mà mẻ vải một cái trước mắt, xanh thẳm trong ánh mắt để lộ ra một tia khó hiểu cùng thất vọng, trong lòng giống bị thứ gì nhẹ nhàng xẹt qua giống nhau, có điểm ngượng ngùng. Có phải hay không ta phản ứng quá lãnh đạo? nàng tưởng quảng bá giọng nữ còn ở lên tiếng, nàng như là thực tức giận, từ câu chữ gian tê tê mà phát ra thở dốc thanh âm. Nếu tìm không thấy hung thủ, các ngươi sở hữu học sinh đều phải tiếp thu trường phạt nha. Quảng bá ở chỗ này đột nhiên im bặt, chỉ thấy phong kỷ ủy viên rất là nhàn nhãm mà sờ sờ chính mình trước ngực hát bài, nheo lại đôi mắt thu ách thanh âm, không biết từ nơi nào cầm một cái mịt lộ phồn, từ từ mở miệng, cho các ngươi 5 phút thời gian, hung thủ còn không tự thú sao? Nó cả các người. trường thật lớn miệng đầu lưỡi không kiêng nể gì mà ở không chung múa may kia đành phải từ ta tới trừng phạt các ngươi kia hai cái người thường đã trải qua này đó biến cố đều chỉ có thể run bần bật mà ôm lấy đối phương liền kém ôm đầu khóc giống nhưng là hai người lại sợ hai phát ra quá lớn tiếng vang ngược lại đưa tới những cái đó quái vật, chỉ có thể sinh sôi nuốt xuống loại này sợ hãi tiểu lam túi đầu không biết đang xem chính mình dưới chân cái gì thoạt nhìn cảm xúc có một chút hạ xuống sân thể dục thượng quỷ dị mà an tĩnh Ngươi biết thợ săn cùng con mồi khác nhau là cái gì sao? Địch Phi chủ động hỏi một câu, nàng lạnh nhạt mà nhìn kéo cờ trên đài phong kỷ ủy viên đắc ý vây báo, nó trên cổ khăn quàng đỏ ở trong gió phình phình phiêu động, giống như là có sinh mệnh giống nhau ở dương nanh muốn bước. Tiểu Lam dương mắt, nghiêm túc mà nhìn về phía Địch Phi, chờ đợi nàng bên dưới. Con mồi chỉ biết bị trùng vong năm cái mũi đi, mà thợ săn lại là toàn bộ trò chơi chủ đạo giả. Địch Phi bên cạnh người tinh thần lực từ từ triển khai. nàng xinh đẹp hổ phách hắc mâu chúng không hề cảm tình dao động một cây cực tế tinh thần lực cấp tốc hướng kéo cờ trên đài phong kỷ ủy viên đánh tới lặng yên không một tiếng động nó thật lớn đầu cổ gian khăn quàng đỏ như là bị một trận gió nhẹ lặng lẽ giải khai ở trong không khí quay cùng một vòng theo sau liền đi theo một cổ càng mạnh mẽ hướng gió thượng bay đi mà lúc này này con quái vật còn không hề phát hiện hiện tại là chúng ta chủ đạo địch phi cười lạnh một tiếng nàng duỗi tay hướng bên cạnh người nhẹ nhàng sờ sờ tiểu lăng đầu Chúng ta thử một lần, nó trái với nội quy trường học, có thể hay không giết chết nó. Phong kỷ ủy viên cũng là học sinh, trái với nội quy trường học đệ tứ điều, không có đeo khăn quàng đỏ. Cái gọi là trùng vong giám thị giả nếu vi kỷ, lại như thế nào trừng phạt đâu. Một giây, hai giây, mấy chục giây qua đi, kia chỉ phong kỷ ủy viên còn ở hay còn cười lạnh, trùng vong không có chút nào động tĩnh. Thật là cấp thấp trùng võng xuất hiện lớn như vậy lỗ hổng. Thực rõ ràng. Tiểu Lam ở bị địch phi sờ sờ đầu thời điểm tâm tình liền hào đi lên, hắn xinh đẹp ánh mắt hơi hơi neo lại tới, như là bị loát mau là một kiện thập phần hưởng thụ sự tình, cả người đều giãn ra khai. Hắn chỉ nghe được địch phi dùng khí âm thấp thấp mà ở bên thai hắn nói, có thể đi sắt nó. Nam Hải Nhi có điểm không dám tin tưởng, hắn xác định một chút, ta, ân, là ngươi. Địch phi ôn nu mà nhẹ giọng nói, nay chỉ phong kỷ ủy viên năng lực không phải rất mạnh, tin tưởng chính mình, ngươi có thể. Địch Phi nhẹ nhàng cười. Địch Phi trên mặt luôn là mang theo siêu việt bạn cùng lứa tuổi đạm mạc. Lúc này hơi hơi mỉm cười ngược lại giống băng sơn hòa tan. Thiếu nữ thuần ngọt mỉm cười có chứa cổ vũ, ánh mắt ôn nhu như quang. Thật là đem ta trở thành tiểu hải tử hương chứ. Ở Địch Phi trong mắt, trước mắt Nam Hải Nhi nhưng thật ra có điểm thẹn thùng, hắn không dám lại xem nàng, vội vàng quay đầu, liếc mắt một cái đối lên đài thượng phong kỳ hủy viên màu đỏ tươi đáng sợ trong mắt. Nó đôi mắt không trước mắt, ngươi là hung thủ sao? 8.8 trường học, 4. Tiểu Mỹ đầu còn treo ở cột cờ thượng, lung lay sắp đổ tựa hồ liền phải từ bên trên rơi xuống. Sân thể dục bên kia hai cái nam nhân sớm đã mặc cho số phận, từ bỏ dây rua, hai mắt vô thần chờ đợi cuối cùng quái vật đối bọn họ săn giết. Phong kỷ ủy viên miệng liệt thực hai, nó chuyển cổ nhìn chung quanh toàn trường, đắc ý mà nói, còn có hai phút, các vị đồng học, tìm không ra hung thủ sao. Tiểu Lam trên người dị năng vào giờ phút này giao động. Hắn so ngay từ đầu tiến bộ quá nhiều. băng đao chiều dài cũng có thể tùy ý khống chế thành đoàn đao hoặc là trường đao giờ phút này cánh tay hắn thượng hơi hơi hiện lên một tầng hơi mỏng băng xương nếu không cẩn thận quan sát căn bản chú ý không đến có hai mảnh nho nhỏ mui đao ở trên cánh tay phương vận sức chờ phát động tiểu lam biểu tình cũng ngưng lên hắn xanh thẳng hai mắt tỏa định trên đài quái vật đột nhiên động. địch phi các nàng vị trí ở kéo cờ đài bên phải khoảng cách trung tâm ước chừng có 200 trăm khoảng cách trải qua một tuần điên cuồng huấn luyện tiểu lam chạy bộ tốc độ thực mau vài giây thời gian nội đã ly phong kỷ ủy viên chỉ có 10 mét khoảng cách ân Trung linh cảm nhận được có người tiếp cận chính mình thật lớn đầu thượng hai mắt trong nháy mắt biến hóa thành dựng đồng nó còn có nhàn tâm mở miệng trào phúng nga con mồi làm sao dám tới khiêu chiến thợ săn đâu không biết tự lượng sức mình a ha ha. a nó nói xong liền lớn lên miệng bén nhọn răng nanh đan sen phân bố miệng khổng lồ chung hai căn tản ra tanh hôi đầu lưỡi nhanh chóng dối trường chuẩn bị quấn quanh trụ trước mặt cái này nam hải cổ Đem hắn treo cổ. Lúc này tiểu lam khoảng cách nó còn có 5 mét khoảng cách, chỉ kém một chút. Nam Hải đôi tay thành xoa vây quanh ở trước ngực, như là chú ý tới nó công kích ở trước tiên phòng vệ chính mình. Phong kỷ ủy viên giọng nói truyền ra một tiếng nước nở, đôi mắt sung sướng mà nheo lại, thầm nghĩ loại trình độ này phòng ngự vô dụng, nó đầu lưỡi nhìn như mềm mại, kỳ thật cứng rắn vô cùng. Nó đã tới rồi Nam Hải gần người, chỉ kém thu nạp, treo cổ. Giờ phút này này con quái vật lòng tràn đầy trí tại tất đắc, nghĩ thầm. lại có thể ăn một cái. Phút, một tiếng dao nhọn cắt qua cơ bắp thanh âm vang lên, máu đen nháy mắt văng khắp nơi. Biến cố chỉ phát sinh ở trong nháy mắt, nó đầu lưỡi trước đoạn, chặt đứt. Phong kỳ ủy viên không kịp phản ứng, nó trừng lớn hai mắt, chỉ thấy chính mình song lưỡi ở điên cuồng mà run rẩy vặn bẹo. Nó không kịp phẫn nộ, liền lại bị song đao đột nhiên cắm vào trong mắt. Nó kêu thảm thiết một tiếng, điên cuồng mà vặn bẹo đầu. Nó nhìn không thấy. Nó vì cái gì sẽ nhìn không thấy? chỉ thấy tiểu lam băng đao không lưu tình chút nào mà hung hăng xỏ xuyên qua quái vật đầu băng đao bén nhọn đỉnh tại quái vật sau đầu tích tắp mà chảy màu đen sền xét huyết thiếu niên thanh âm khẳng khàn từ đen nhánh phía trước sâu kín chuyển đến ngươi không mang khăn quàng đỏ đồng học dài đến 2 mét băng đao lại không lưu tình chút nào mà thu hồi đến mấy chục cm đoạn đao bộ dáng phụt một tiếng từ phong kỷ ủy viên trong mắt tùy theo phun tung tóe ra một bãi máu đen trình trang biến cố phát sinh ở một phút nội Chúng vong sở hưu trùng linh bao gồm quảng bá giọng nữ đều không có ý thức được nguy cơ, chúng nó thậm chí còn không có phản ứng lại đây. Phong kỷ ủy viên đã bị giết chết. Nó thật lớn đầu ầm ầm ngã xuống đất, thật dài đầu lưỡi chặt đứt một đoạn còn tại trên mặt đất run rẩy. Ban đầu dùng để đe dọa con ngồi trong mắt cũng tàn phá bức ham, màu đen mù huyết một cổ một cổ mà trào ra. Chết giống nhau tĩnh lặng ở sân thể dục thượng lan tràn. Tiểu lam nửa bên mặt thượng vẩy ra thượng một tiểu than vết máu, vết bẩn khó nén thiếu niên thanh lệ tuấn tú tu dung mạo. Hắn môi mỏng nhẹ nhấp, thân thể còn ở phía trước hơi hơi khẩn trương trạng thái hạ. Cái kia tàn bạo nở tờ cờ bị giải quyết. Lúc này nhất khiếp sợ không gì hơn hai nhân loại, bọn họ vốn dĩ sống không còn gì luyến tiếp trong hai mắt dần dần có quang, bọn họ không có nhìn lầm đi. Kia chính là dĩ năng giả. Dĩ năng giả liền ý nghĩa có thể cứu vứt bọn họ. Phong kỳ ủy viên thân thể còn ngã vào kéo cờ trên đài, quảng bá tê tê truyền đến một trận khí âm, chỉ nghe giọng nữ nghiến răng, gàn từng chữ một mà nói trường học tân phát hiện có một vị đồng học cố ý công kích phong kỷ ủy viên trái với nội quy trường học đệ tam điều đoàn kết hữu ái suy xét đến phong kỷ ủy viên đã hy sinh vì nhiệm vụ từ giáo viên thay trừng phạt trường cổ giáo viên nhóm sớm đã xoa tay hầm hẻ, giờ phút này khoảng 3 tiếng nói vừa dứt liền rỗi cổ hướng tiểu lam đánh tới nhất thời trong sân mấy chục điều trưởng cổ quái vật miệng há hốc chiều trên đài tiểu lam đáp tới hùng hổ tiểu lam đáy mắt một mặt trầm sắc xé qua nhanh chóng ném ra phía trước địch phi cấp phòng hộ cháo trước hết vọt tới trường cổ quái vật một đầu đụng vào trong suốt phòng hộ cháo thượng mắt đầy sao sẹt mà quơ quơ cổ liền lại vọt đi lên chúng nó chảy nước miếng bám giết không tha mà va chạm này một tầng cái chắn không có dị năng va chạm tựa như cào ngứa giống nhau phòng hộ cháo vẫn như cũ năm tháng tính hảo sừng sững không ngã chúng vong sắp hỏng mất trước quái vật dị động cũng ý nghĩa trùng vong tự thân hệ thống muốn hỏng mất địch phi ném ra một cái phòng hộ cháo bảo hộ ở hai cái run bần bật nhân loại nàng không nghĩ tới tiểu lam biểu hiện tốt như vậy giống như là một điểm liền thông giống nhau trong mắt hiện lên một tia kinh hỷ dùng sóng điện não cùng tiểu lam giao lưu dùng ngôn ngữ công kích nó lò dịp lỗ hổng vừa lúc trong tầm tay có cái phía trước phong kỷ ủy viên dùng quá mịt rổ phồn một lát sau toàn bộ sân thể dục thượng vang lên thiếu niên trầm thấp thanh tuyến ta vẫn chưa trái với nội quy trường học ngược lại là phong kỷ ủy viên trái với nội quy trường học thứ năm điều nó không có mang khăn còn đỏ Trường cổ lão sư động tác đều một đốn Bọn họ đinh điểm đại não nhân giờ phút này đều suy nghĩ chính là, nội quy trường học. Con mồi đối với chúng nó để nội quy trường học. Trên mặt đất phong kỷ ủy viên trên cổ sát thật, không có cái kia khăn quàng đỏ, nó khăn quàng đỏ đâu. Khi nào không thấy. Tiểu Lam tiếp tục, phong kỷ ủy viên cũng là học sinh, cũng chịu nội quy trường học quản lý ước thúc, đương nó trái với nội quy trường học chúng ta trường học lại không có làm ra trường phạt thi thố, làm một người học sinh ta thực thất vọng. Ta vẫn luôn coi nội quy trường học vì thiết luật cương lĩnh. làm một người đệ tử tốt không thể chịu đựng phong kỷ ủy viên tùy ý làm lơ quy tắc hành vi huống hồ nó mới là giết chết tiểu mỹ hung thủ hy vọng giáo phương cho chúng ta tuân thủ nội quy trường học đệ tử tốt một cái cách nói cũng còn cấp tiểu mỹ một cái chân chính công đạo ở tiểu lam nói chuyện một nửa các lao sư liền chậm rãi đình chỉ công kích chúng nó cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ có mấy cái còn nhỏ tâm địa lùi về cổ chúng nó không quá thông minh trong đầu hỗn hỗn độn độn sự tình là như thế nào phát triển trở thành cái dạng này Toàn bộ sân thể dục thượng lại tĩnh nửa phút, chúng linh bọn học sinh vẫn là ngay từ đầu ngây ngốc mà đứng ở tại chỗ bộ dáng. Các lao sư do dự, đều dừng lại tại chỗ không biết muốn hay không tiếp tục khởi xướng công kích. Rốt cuộc trước mắt vị này chính là đệ tử tốt, chúng nó trong đầu chỉ có một khái niệm, đệ tử tốt không thể bị công kích. Năm ba, hai, ban lão sư là mới vừa rồi công kích mạnh nhất cái kia, nó giờ phút này bực bội bất an mà tới lui đầu, âm trầm mà đối với phòng hộ cháo Tiểu Lam mở miệng. Ngươi như thế nào chứng minh nó mới là hung thủ. Vạn nhất ngươi mới là chân chính hung thủ đâu. Ta. Ta có thể chứng minh. Học sinh đàn chung, phòng hộ cháu hai cái nam nhân trong đó một cái nhược nhược mà hô một câu, chính mắt. Tận mắt nhìn thấy. Ta cũng có thể chứng minh. Một nam nhân khác thấy đồng bạn nói, cũng nhắm hai mắt đi theo giống lên một câu. Trương cổ lão sư, đã quên tiểu tử này còn có đồng bạn. Quảng bá vào lúc này vừa lúc vang lên. vẫn là một chuỗi điện lưu thanh trước tiên ở quảng bá trong tiếng thứ lạp thứ lạp vang, giọng nữ âm trầm thanh âm nghiến răng nghiến lợi, các bạn học căng tĩnh. Nàng ở vô năng cùng nộ. Địch Phi thanh lãnh thanh âm từ trong đầu lại lần nữa truyền đến, cẩn thận, khả năng sâu bản thể muốn ra tới. Quảng bá giọng nữ ở tạm dừng vài giây sau âm chắc chắc mà cười lạnh hai tiếng, nàng tiếng nói giống như là trong cổ họng nuốt một khối hàn băng, giáo phương hiểu biết bọn học sinh phản ánh tình huống, đã xảy ra loại này nghiêm trọng trái với nội quy trường học các liệt sự kiện. Chúng ta hy vọng cùng sự kiện có quan hệ vài vị đồng học tới phòng hiệu trưởng một chuyến, hiệu trưởng sẽ tự mình dò hỏi các ngươi. Nàng như là không nghĩ nhiều lời, âm u hừ một tiếng, treo quảng bá. Đồng thời, trường học lầu một phòng học vốn là trống không hai bàn tay trắng, lầu một ban công cùng lan can đảo mắt liền biến hóa thành bịt kín không gian, cửa sổ bị phá hỏng thành vách tường, màu trắng thạch chuyển phong bế ban công, lan can biến mất, một khối phòng hiệu trưởng kim loại thẻ bài treo ở lầu một lối vào. Địch Phi nhấc chân dẫn đầu hướng khu dạy học đi đến, nàng tinh thần lực có thể cảm nhận được cái kia tân kiến phòng hiệu trưởng mãnh liệt dị năng dao động hơi thở, chỉ sợ đây mới là cái này trùng vắng mạnh nhất thực lực, có lẽ sâu bản thể liền sẽ ở nơi đó xuất hiện. Tiểu Lam triệt phòng hộ cháo theo sát sau đó, dư lại kia hai cái nhân loại bình thường run run rẩy rẩy mà do hỏi, chúng ta cũng muốn cùng đi sao? Bọn họ lớp giáo viên rối cổ trừng mắt nhìn bọn họ, biểu tình hung ác, phảng phất đang nói không đi liền ăn các ngươi. Địch Phi ở ngay từ đầu liền đem phòng hộ cháo đưa cho bọn họ. Tuy rằng nàng không phải xen vào việc người khác người, nhưng là vì tránh cho sâu ăn nhân loại năng lực biến cường trở nên càng khó đối phó, vẫn là cho bọn họ một cái dùng để phòng thân cái lồng, có thể ngăn cản một lần chí mạng công kích. Hai người biết lúc sau khóc lóc thảm thiết, quá cảm tạ tiên nữ tỷ tỷ. Cái này tuổi trẻ nữ tính dị năng giả không chỉ có năng lực lợi hại lớn lên xinh đẹp, còn tâm địa thiện lương. Nếu là giống nhau dị năng giả, căn bản trướng mắt bọn họ người thường thách mạng. giờ phút này tại đây hai người trong mắt địch phi tựa như trước tận thế thời đại thần thoại tiên nữ giống nhau trường cổ giáo viên nhóm kiêng kỵ tiểu lam đám người hoạt động bước chân đi theo mấy người phía sau cảnh giác này đó học sinh có thể hay không lại làm ra cái gì khác người hành động chúng nó đều không quá dám tiếp cận cái kia vừa mới kiến thành phòng hiệu trưởng linh hồn chỗ sâu trong truyền đến run rẩy cùng thần phục cảm khiến cho chúng nó áp giải này đó không nghe lời con mồi học sinh đi trước ở trung linh học sinh cùng các lao sư mắt nhìn dưới Mấy người hướng vừa mới kiến thành phòng hiệu trưởng đi đến khu dạy học lầu một cửa có cái cửa sắt, nó tự động mà chậm rãi mở ra. Bên trong tôi om, một tia âm phong từ bên trong nên diện thổi tới, hai nhân loại nhịn không được đánh cái dùng mình. Địch phi mặt mày nhàn nhạt, nhạt thân xác là trước sau như một đạm mạc bình tĩnh, nàng buông ra tinh thần lực dò xét đi vào. Một lát sau ngưng sắc, bên trong là một con mẩu cam cấp bậc sâu, lục trùng thăng cấp, 9.9 trường học nam. Nay chỉ sâu ở mấy cái giờ phía trước vẫn là màu xanh lục trình độ, màu cam cấp bậc là màu xanh lục thượng một bậc, hai cái cấp bậc trên lệch thập phần rõ ràng, nó thực lực phỏng trừng cũng là tăng lên một mảng lớn, bất quá tựa hồ là vừa mới mới tiến hóa hoàn thành, cho nên còn chỉ là màu cam sơ cấp trình độ. Có thể là phía trước ăn một nhân loại, vừa vặn ở vào lục đến cam quá độ giai đoạn, liền vừa lúc tiến hóa. Nó đã thành công hóa hình, màu xanh lục cập dưới sâu bản thể chỉ có thể ở trùng vóng bị phá lúc sau mới có thể xuất hiện. màu cam sâu liền có thể trực tiếp lấy bản thể hóa hình tham dự trùng võng thậm chí tùy ý thay đổi trùng võng quy tắc cũng càng thêm khó chơi một chút địch phi nhấc chân hướng bên trong đi đến thực lực của nàng có thể một mình đấu giải quyết một con cam trùng không sai chỉ là không có đồng đội hiệp trợ sẽ có điểm phiền thoái huống hồ còn cần bảo hộ bên người tiểu lam càng thêm không thể đại ý không thể bị sâu tiêu lao yêu cầu tốc chiến tốc thắng mới vừa tiến vào lầu một môn trước mặt thật dài hành lang đen nhánh một mảnh bốn phía đều là kiên cố bạch vách tưởng Hành lang cuối là phòng hiệu trưởng đại môn, gắt gao nhắm, không có bất luận cái gì trang trí cũng không có bất luận cái gì chiếu sáng thi thố, giống như là tiến vào phần mộ ngầm đường đi, gây tẩm hít thở không thông cảm từ cuối đại môn chỗ không ngừng chuyển đến. Tiểu Lam vừa mới tiêu hao không ít dị năng, hắn từ chữ vật trong túi lấy ra vài miếng dị năng khôi phục viên thuốc gan đi xuống, xanh thẳm đôi mắt ở đèn nhánh đường đi càng thâm thúy, hắn lại lấy ra một cái chiếu sáng đèn thắp sáng, toàn bộ đen nhánh đáng sợ đường đi nháy mắt sáng ngời lên. Loé sáng bạch quang thậm chí có điểm chói mắt. Ở bên ngoài trùng linh lão sư chỉ nhìn đến lầu một bộc phát ra dị thường loé sáng bạch quang, đều xúc cổ không dám tới gần, sợ bị lan đến gần. Đoàn người đi phía trước đi, địch phi dẫn đầu đi bay nhanh, tiểu lam theo sát sau đó, hai cái nam nhân ở phía sau lôi kéo cho nhau đi phía trước hoạt động. Bọn họ còn không có đi đến một nửa, bên kia địch phi liền gõ gõ môn, thiếu nữ thanh lãnh thanh nhã không lớn không nhỏ, "Hiệu trưởng, chúng ta tới." "Mời vào." Bên trong truyền đến giọng nữ Là phía trước ở quảng bá thanh âm, ác độc nghẹn ngào, nóng lòng muốn thử. Môn kéo kẹt, một tiếng tự động khai. Ở mấy người vào một cái rộng mở không gian sau, phía sau môn lại phanh, mà đóng lại. Giống như là một cái trống rông xuất hiện không gian giống nhau, toàn bộ khu dạy học phòng học đều không thể lớn như vậy. Nhưng là ở cái này phòng hiệu trưởng, thậm chí có một phần tư sân thể dục không gian, không gian phía trên là trần nhà, bên trên treo một cái nhấp nháy nhấp nháy màu vàng bóng đèn, thường thường thứ lạp một tiếng đột nhiên ám đi xuống dựa cái này tiểu bóng đèn căn bản thấy không rõ không gian góc địa phương tiểu lam dẫn theo bạch đèn không chút cầu thả mà chiếu sáng sở hữu không gian còn có môn đối diện lao bản bàn một nữ nhân một cái tóc dài nữ nhân nàng đứng ở chống rỗng lao bản bàn sau đưa lưng về phía cửa đôi tay chống ở trên bàn đối mặt lao bản bàn sau rơi xuống đất giá sách vẫn luôn vẫn duy trì tư thế này yên lặng bất động nàng tóc quá mức dài quá thẳng tắp đến bên hông cũng không phải thuần màu đen còn quỷ dị mà phiếm màu đỏ tựa hồ còn sẽ chính mình phiêu động. Mặt ngoài thoạt nhìn chính là một cái bình thường nữ giáo viên bóng dáng, nếu không phải phía trước trải qua, không có người sẽ liên tưởng đến nàng là một con quái vật. Một cổ tanh hôi vị từ phía trước vào tới, là sâu trên người hương vị, giống nhau tanh hôi vị càng lớn sâu thực lực liền càng cường. Phía sau hai nhân loại nhịn không được che lại chính mình miệng mũi, đến từ quái vật tinh thần uy lực đè ở bọn họ trên người, hai người trên người đã không tự kìm hãm được ra một thân hãn. Tiểu Lam cũng như mày, hắn tuy rằng là dị năng giả. Có thể là năng lực còn không đủ, đối với sâu tanh hôi vị vẫn là ở vào một loại trông cự bài xích vô pháp miễn dịch giai đoạn, ở địch phi trong mắt thoạt nhìn có ở yên lặng chịu đựng Địch phi giơ tay đặt ở tiểu lam trên vai trấn ăn hắn, dùng sóng điện nào nói, không cần hành động thiếu suy nghĩ, cái này màu cam sâu giao cho ta liền hảo, ngươi phải bảo vệ hảo tự mình. Nam Hải nhẹ nhàng ân một tiếng, chỉ nghe kia cái gọi là hiệu trưởng làm bộ làm tịch mà ho khan một tiếng, vẫn cứ vẫn duy trì đưa lưng về phía mấy người trạng thái. Nàng tiềm tế thanh âm từ chính phía trước chuyển đến, này vài vị đồng học, các ngươi phản ánh tình huống ta đã biết, nhưng là... Giọng nói của nàng vừa chuyển, đột nhiên trở nên âm hiểm lên, các ngươi nhiễu loạn giảng bài gian trật tự, hẳn là như thế nào trừng phạt các ngươi đâu. Chỉ nghe nàng cười lạnh một tiếng, nháy mắt di động tới rồi trong đó cái kia vóc dáng so lùn nam nhân trước mặt, cổ 180 độ thông thả xoay lại đây, một chương tái nhật trên mặt trừ bỏ một loạt mái bằng, chỉ có một chương huyết hồng đồ son môi khoe miệng. Kia trương buồn máu mồm to từ từ mà lúc đóng lúc mở, ngươi cảm thấy làm sao bây giờ đâu. Đồng học. Cái kia xui xẻo nam nhân đôi mắt vừa lật, hôn mê bất tỉnh. Nàng thập phân đắc ý, nhìn nàng thành quả cười đến hoa chi loạn chiến, lại thuấn di đến nguyên lai bản sau vị trí, ngự khí gian tràn đẩy tra tấn nhân loại đáng thương vui sướng, như thế nào trừng phạt các ngươi này đó hư học sinh đâu. Nàng màu đỏ đen đầu tóc như là có sinh mệnh di chuyển lên, nhanh chóng rôi trưởng phân nhánh thành ba cổ hướng trong sân còn đứng lập ba người đánh tới. Địch Phi tinh thần lực sớm đã chờ nàng, nàng nhanh chóng rút ra trường đao, vận dụng dị năng một phen chặt đứt hướng về chính mình công kích mà đến đầu tóc, vận sức chờ phát động tinh thần lực hai căn rào thành chữ thập trực tiếp hướng sâu cổ khởi sướng công kích. Tiểu Lam song đao cũng dễ dàng mà chặt đứt tóc, ngay cả hai cái không có dị năng nhân loại bình thường cũng trước tiên thả ra phòng hộ cháo, ngăn cản ở đệ nhất sóng công kích. Nay chỉ sâu sẽ thuấn gì, nàng chỉ là nhẹ nhàng hướng bên trái di một đoạn ngắn khoảng cách, liền né e tránh Địch Phi công kích. Nàng trong miệng phát ra tê, tê thanh âm, một bên cười một bên nói, thật đúng là không nghe lời hư hài tử, dám phản kháng hiệu trưởng trường phát đâu. Địch phi ngụy trang dị năng gãi đúng chỗ ngứa mà che mắt này chỉ sâu, nó tự tin mà cảm thấy trước mắt cái này nữ hài bất quá là cái có điểm dị năng năng lực tiểu thợ săn thôi, không đáng sợ hãi. Tóc công kích cũng không khó hóa giải, chỉ là quá mức khó chơi, liền tính chặt đứt cũng sẽ lập tức mọc ra tân lại lần nữa đánh nút lại, lúc này đây tóc phân nhánh càng nhiều. Một cổ một cổ mà làm người đáp ứng không xuể, từ bốn phương tám hướng đánh lại. Địch phi trường đao cũng không phải ăn chay, nàng xoay người chui một cái chỗ trống, trong người trước quét ngang hai hạng, trên mặt đất liền nhiều một đống run rẩy mấp máy màu đỏ đen tóc ti, nàng tinh thần lực công kích cũng càng ngày càng thường xuyên, sâu tức giận, chỉ có thể một bên nghiến răng nghiến lợi một bên thuần gì, ngươi cái này học sinh, còn dám công kích hiệu trưởng sao. Cái này tiểu thợ săn, còn có điểm bản lĩnh. Địch Phi lộn ngược ra sau khinh phiêu phiêu dừng ở nơi xa, nàng dựng thẳng lên trường đao, đao mặt hắc quang óng óng, thiếu nữ thanh lanh thanh âm ở toàn bộ không gian vang lên, đúng không? Hiệu trưởng thực tức giận, nàng toàn bộ trung lực chú ý đều tập trung ở trước mặt cái này, thoạt nhìn không thế nào lợi hại lại thường xuyên công kích nó thiếu nữ trên người, đối với mặt khác con ngồi cũng tạm thời mặc kệ. Một bên huy động sở hưu hắc hồng đầu tóc hướng tới Địch Phi yếu hại công kích đi, một bên Thuấn Di đến Địch Phi trước mặt, mở ra chính mình vết nước lộ ra dày đặc răng nang. hướng tới địch phi đầu một ngụm cắn đi xuống. Nó đương nhiên không có thực hiện được, bởi vì nó toàn bộ đầu ở khoảng cách địch phi 20cm địa phương bị vô hình tinh thần lực thật tuyến kéo lại. Đồng thời, nó công kích lại thất bại. Lúc này này chỉ sâu bản thể như là vai hề giống nhau đại dương miệng, nước dài tí tách rơi trên mặt đất, lại không động đậy chính mình đầu, chỉ có thể điên cuồng mà ném đầu góc dây rua, bất quá, nó lại như thế nào nỗ lực đều bất quá là vô dụng công, nó nếu là có trong mắt nói. hẳn là sớm đã chừng mà gắt gao đơn sắt cam trùng trình độ đối với mới vừa tiến hóa cam trùng mà nói là khủng bố thực lực áp chế sâu yếu hại là nó trái tim địch phi đối diện trước mặt hiệu trưởng đáng sợ mặt nàng thanh lanh trong hai mắt ảnh ngược trước mặt quái vật bị chính mình khống chế được dương nanh múa vớt bộ dáng không chút hoang mang về phía tiểu lam giải thích chỉ có lấy ra nó trái tim mới có thể chân chính ý nghĩa thượng giết chết nó bằng không chỉ cần nó trái tim còn ở nó tổng có thể khôi phục thành nguyên dạng người cái này thư học sinh nó đại dương miệng màu đỏ tươi đầu lưỡi cùng đầu của nó phát giống nhau điên cuồng ném động nó như là đã ý thức được chính mình năng lực không đủ để tránh thoát hậu chi hậu giác mà ý thức được chính mình hẳn là đào tẩu chính là đã chậm đáng giận nó oán hận mà tưởng không biết cái này dị năng giả dùng cái gì kỳ quái công cụ có thể hạn chế trụ nó hành động thậm chí còn tuyên bố muốn giết chết chính mình nó mới tiến hóa thành lục trùng là tới tự mình bắt lấy bốn cái màu mỡ con mồi mị mỹ mà bữa tiệc lớn một đốn không nghĩ tới sẽ bị con ngồi phản đem một truyền đến quân đáng giận quá đáng giận màu đỏ đen đầu tóc lung tung mà muốn may muốn tìm được cái gì đáng tiếc tinh thần lực sợi tơ vô hình vô tướng chỉ có tinh thần lực có thể chặt đứt nó bất quá là ở bạch dụng công thôi địch phi không có đem nó dễ rủa để vào mắt quay đầu đối với tiểu lam nói ngươi tới giết chết nó đi ta giúp ngươi khống chế được hiệu trưởng làm lựa ta nó trong miệng truyền đến tê tê thanh âm như là bị chọc tức không nhẹ Tóc dùng ra toàn bộ sức lực đi công kích địch phi, nhưng là đầu bị hạn chế trụ căn bản không có cái gì uy hiếp lực. Kinh phiêu phiêu mà đánh ra ở địch phi phòng hộ cháo thượng, nhiều lắm lưu lại hai ba nói hoang ân. Ở một bên tiểu lam đã vươn song đao, không nhanh không chậm mà đi tới nó trước mặt. Nó trái tim ở nơi nào đâu? Thiếu niên quay đầu hỏi địch phi. Hiệu trường rốt cuộc cảm nhận được một cổ khủng hoảng, nó dây rùa lực độ rõ ràng nhỏ rất nhiều, từ trong cổ họng nói thầm một tiếng nước nở, nếu nó có mắt nói. giờ phút này hẳn là đựng đầy oán hận nhìn chằm chằm trước mặt hai nhân loại cao cấp sâu sẽ có ý thức mà giấu đi chính mình trái tim thiếu nữ ác thú vị mà điều cao tinh thần sợi tơ đem toàn bộ sâu treo không điếu lên này chỉ còn sẽ không phương pháp này cho nên liền ở nó trong thân thể dứt lời hiệu trưởng kêu thảm thiết một tiếng nó bụng nhỏ bị một cây vô sắc vô hình tinh thần lực chặt đứt một nửa màu đen chất nhảy tí tách mà chảy xuôi ra tới một mặt màu cam quang dây lát lướt qua trái tim chiều bên trên chạy địch phi nâng nâng cảm Ý bảo Tiểu Lam Tiểu Lam không có do dự, hắn tay phải dùng sức Theo địch phi cắt ra khẩu tử không lưu tình chút nào mà đâm vào đi Hướng về phía trước phủi đi ra một cái lỗ thủng Nhất thời càng nhiều màu đen chất nhảy phun trào ra tới Hiệu trưởng chỉ có thể kêu thảm vặn vẻo thân thể của mình Nó tuy rằng không có đôi mắt Nhưng là vẫn là có thị lực Nếu ngay từ đầu nữ hài kia cho nó mang đến cảm giác là phẫn nộ kia cái này thoạt nhìn không chút nào thu hút xinh đẹp Tiểu hài tử mang cho nó cảm giác còn Lại là sợ hãi Một loại đến từ thượng vị giả sợ hãi, giống như là bị ai hung hăng mà đạp lên dưới lòng bàn chân nghiền áp giống nhau, hắn cao cao tại thượng mà nhìn xuống ngươi, liền một ánh mắt cũng không muốn bố thí cho ngươi. Nó vốn không có chú ý cái này ngay từ đầu liền thoạt nhìn thực nhược tiểu hải tử, nhưng là hiện tại, một loại đến từ tà ác sinh vật trực giác nói cho nó, bọn họ là đồng loại. Địch phi nhìn không tới giờ phút này tiểu lam biểu tình, hắn đưa lưng về phía nàng, sớm đã ẩn tàng rồi nguyên bản thoạt nhìn thiên chân vô tà thiếu niên bộ dáng. Hắn mặt cười rộ lên ánh mặt trời ấm áp, lạnh lên đóng băng ba thước, vốn dĩ liền thon gầy gương mặt càng hiện lương bạc vô tình, màu lam đôi mắt vẫn là buông xuống, trong mắt là cái loại này vô cơ chất lạnh băng. Thiếu niên băng đao chạm được nhảy lên, nóng bỏng trung tâm, sâu quý giá trái tim đã không trốn nhưng trốn, hiệu trưởng ý thức được điểm này, cũng dần dần từ bỏ dãy rủa. Tiểu lam bén nhọn băng đao lấy một loại xảo quyệt góc độ đẩy ra sâu mấp máy huyết đụng, hắn hơi hơi mỉm cười, đáy mắt màu tím quang mang chợt chợt lóe. Địch Phi phản ứng lại đây thời điểm đã chậm, hiệu trường đột nhiên ở trước khi chết buộc phát ra thật lớn không cam lòng, nó ngạnh sinh sinh mà dùng một loại tự sát phương pháp ngăn cách thân thể của mình lấy thoát ly Địch Phi không chế, màu đỏ đen đầu tóc cuồng phi loạn vũ, ninh thành một cổ cánh tay phẩm chất thẳng, bén nhọn đỉnh lấy không có khả năng tấn manh cùng lực lượng hướng Địch Phi sau lưng phá không đánh tới, nó lẩm bẩm nói nhỏ, đi tìm chết đi. Địch Phi tinh thần lực bị đột phá, nàng trong đầu hong mà một tiếng tạc mở ra. Nàng có thể cảm nhận được chính mình sau lưng mãnh liệt sắc khí, nhíu nhíu mày, nhanh chóng dùng còn thừa dị năng ở sau người ngưng kết ra một cái ngắn ngủi tinh thần lực phòng hộ cháo. Địch Phi cẩn thận. Nàng không có chú ý tới trước người thiếu niên xoay người đột nhiên một phen đẩy ra nàng. Phụt, nó đâm xuyên qua tiểu lam ngực. Mười chấm một không bị thương. Thiếu niên thân thể như là rách nát bút bê vải giống nhau té ngã trên mặt đất, ngực chính giữa chỗ là một cái đáng sợ lỗ thủng, đỏ tươi máu từ thân thể hắn chảy ra. vì theo chảy ra còn có hắn mỏng manh sinh mệnh hơi thở. Địch Phi cuống quyết bế lên trên mặt đất Nam Hải, cho hắn tắt hai cái trị liệu tinh thạch. May mắn, may mắn chỉ là ở ngực trung gian vị trí, không có thương tổn đến trái tim, nếu không hậu quả. Khó có thể thiết tưởng. Nguyên bản, nàng có năm chắc có thể ngăn trở. Vì cái gì muốn đẩy ra nàng, liền chính mình sinh mệnh đều không màng. Trị liệu tinh thạch liền tính có thể sống thịt sinh cốt, cũng là thành lập ở người không chết cơ sở thượng. nếu là tiểu lam bị này một kích thẳng tắp đục lỗ trái tim chính là đại lục vĩ đại nhất trị liệu dị năng giả cũng vô pháp cứu sống hắn âm một tiếng một cái phiếm lộng lấy cam quang trái tim rơi xuống ở hắn bên người không xa trên mặt đất cho dù chung quanh tất cả đều là sâu phun tung tóe màu đen chất nhầy nó trái tim cũng như cũ lóa mắt sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi đồng thời theo hiệu trưởng trái tim chia lịa, nó cũng hoàn toàn đã không có sinh mệnh hơi thở ở ngắn ngủn 3 giây nội hóa thành màu đen sương khói biến mất mà không còn một mảnh Cái này từ nó một tay bệnh trùng vong cũng nháy mắt sụp đổ. Hư hài tử. Nhất bang hư hài tử. Nghẹn ngào tiếng hô tràn ngập toàn bộ không gian, đột nhiên mà, như là cái gì răng rắc vỡ vụn mở ra, đảo mắt, chung quanh cảnh tượng liền biến thành trống giống một mảnh đất hoang. Nói là đất trống, nhưng cũng không hoàn toàn là đất trống, nơi này ở tận thế trước đại khái thật là một khu nhà trường học, bị ăn mòn mà không thành bộ dáng khu dạy học cùng sân thể dục cột cờ còn ở, từng đống bạch cốt đôi ở sân thể dục thượng. xếp thành một cái nhỏ nhọn, nhọn người chết bạch cốt đôi trong đó một cái thoạt nhìn như là nữ tử khung xương lẻ loi mà đứng ở một bên trên xương cốt còn tàn lưu đỏ tươi huyết đục nàng quần áo rách tung tóe mà treo ở trên xương cốt dính đầy máu tươi một con mát tin đủ ai đánh rơi ở cách đó không xa chúng vong biến mất sâu đã chết đây là nó đã từng bá chiếm địa bàn hiện ra ra vốn dị hoang vắng bộ mặt tới chúng vong rơi xuống đặc thù vật phẩm hiệu trưởng tự tay viết ký tên hiệu trưởng hy vọng bọn học sinh tuân thủ nội quy trường học Đúng rồi, còn nhớ rõ năm điều nội quy trường học sao. Sử dụng nhưng tạo thành đối phương tinh thần ô nhiễm, tăng cường tự thân lực công kích 10% liên tục một phút. Một cái rách tung tóe tờ giấy xuất hiện ở địch phi trong tay, là thân thủ giết chết sâu thu hoạch đến khen thưởng. trừ cái này ra, còn có sâu trên người bộ phận năng lực, tương đương với kinh nghiệm giá trị. Phía trước cái kia cái tự so lùn, bị lập tức dọa vượng nam nhân lúc này mới thức tỉnh, cũng không biết hắn là vận khí tính hảo vẫn là không tốt. Vừa tỉnh tới liền nhìn đến chính mình đã từng đồng bạn chết đi Bạch Cốt, nhất thời lại bị hoảng sợ. Hai cái may mắn còn tồn tại xuống dưới nhân loại một phen nước mũi một phen nước mắt mà đối với nữ nhân kia Bạch Cốt điếu miến nửa ngày, trong đó một cái đem kia chỉ dày ôm vào trong ngực, lại té ngã lộn nhào mà chạy đến địch phi trước mặt mang ơn đội nghĩa, cảm tạ địch phi đối bọn họ ân cứu mạng. Cảm ơn đại nhân ân cứu mạng, đại nhân thật là nhân gian tiên tử. Vóc dáng cao run run rẩy rẩy mà, bùng một tiếng quỳ xuống. Một cái khắc phủ một cái căng phòng bao vây, đây là chúng ta một chút tâm ý, đặt ở nơi này, còn thỉnh đại nhân ngài không cần ghét bỏ. Đó là một phen ánh vàng rực rỡ vàng, là chỉ ở sau tinh thạch giá trị đại lục thông dụng tiền, đối với người thường mà nói, đã là giá trị ngẩm cao. Tận thế dị năng giả cùng người thường vốn chính là hai cái giai cấp, người thường sinh mệnh giống như con kiến không quan trọng gì, càng miễn bàn đây là ở tận thế, ban đầu đạo đức hệ thống tan vỡ, lạnh nhạt vô tình, ích kỷ trở thành tận thế tân đạo đức. Bọn họ không có năng lực, chỉ là vào nhầm trùng khu người thường, may mà trong nhà kinh thương có một chút tiền tài, mới không đến nỗi lưu lạc đến ở khu dân nghèo kiếm ăn, liền tính đại nhân nhân tử, cứu bọn họ giữ được một mạng, bọn họ tỉ tỉ cũng bị sâu giết chết. Địch phi lực chú ý toàn tập trung trên mặt đất nằm tiểu lam trên người, thiếu nữ tâm tư thuần tịnh không tì vết, giờ phút này chỉ còn lại có thật sâu ảo não cùng ăn ăn, thanh lanh tiếu lệ trên mặt sắc mặt ngưng trọng, đối với hai nhân loại có lệ mà vây vây tay, xem như trở về lễ, nói. ta không cần các ngươi lưu lại đi nàng giờ phút này mãn đầu góc đều là hối hận chính mình lần đầu tiên mang học đồ ra tới săn trùng không có hảo hảo bảo vệ tốt hắn ngược lại làm hắn thế chính mình bị thương đối thủ vẫn là cái mới tân chức màu cam lục trùng tiểu lam xanh thảm đôi mắt chớp chớp nửa híp mắt ngơ ngác mà ngửa đầu nhìn địch phi nỗ lực mà muốn dùng đôi tay ở sau người chống đỡ khởi thân thể thiếu niên nhược nhược thanh em từ trong lồng ngực hư giả tới như là một hơi không có xuyến đi lên địch phi ta ở Địch Phi nhẹ nhàng đáp, Ngài không có bị thương đi. Thiếu niên môi tái nhợt, vô lực mà mất máy, hắn vẫn là quá mức suy yếu, mất máu lại nhiều. Cho dù có trị liệu tinh thạch kịp thời cứu trị, cũng không có lập tức khởi hiệu quả. Hắn vẫn cứ kiên trì kêu tôn sừng, sắc mặt tái nhợt vô lực, lông mi như là yếu ớt con bướm cánh, phảng phất tùy thời muốn chấn cánh bay đi giống nhau. Địch Phi trong lòng tức khắc như là bị manh chù y một kích, dầu dĩ mà đánh vào đầu quả tim thượng, không đau, chỉ là toàn trướng trướng Thiếu nữ gặp chuyện mặt không đổi sắc bản lĩnh phảng phất bị mất, nàng đau lòng mà thốc khởi chân mày, thanh âm trước sau như một mà thanh lãnh lại hôn loạn một tia vội vàng, ngươi kiên trì, ta đưa ngươi đi tây khu gần nhất bệnh viện. Hai nhân loại ở một bên vội vàng chỉ lộ, tây khu cách nơi này gần nhất bệnh viện là tây c bệnh viện, thực mau liền đến. Trong đó một cái thật cẩn thận hỏi địch phi, đại nhân, chúng ta có xe, có thể tiện đường tái ngài đoạn đường. Địch phi bế lên tiểu lam, gật đầu đối bọn họ ý bảo, cảm tạ thiếu niên đã ngất đi, thân thể mềm mại mà dựa vào địch phi trên người, hắn tuổi hồ so ngay từ đầu nhìn thấy thời điểm càng trọng một chút, đã là một cái tuổi dậy thì nam hải bình thường thể trọng, nếu không phải địch phi là cái dị năng giả, lực lượng so nhân loại bình thường lớn hơn nữa một ít, nàng thật đúng là ôm bất động. năng lượng hạt nhân mổ to liền ở cách đó không xa, lẳng lặng mà ngừng ở ban đầu trùng vong bên cạnh bên ngoài, địch phi viễn chỉnh điều khiển từ xa một chút, điều chỉnh mục đích địa vì tây c bệnh viện, mổ to hủy bỏ ẩn thân công năng. chỉ nghe phần phật một tiếng khởi động chính mình đốt lửa bay lên thiên hai nhân loại trung chú lùn không biết từ nơi nào mở ra một chiếc năng lượng hạt nhân ô tô trên thân xe soát tươi đẹp hồng nhạt cùng màu vàng màu sơn ngừng ở bọn họ trước mặt tự động mở ra cửa xe địch phi ôm tiểu lam ngồi vào ghế sau hắn máu tươi đã ngừng chỉ là trên ngực lỗ thủng làm người nhìn có điểm không đành lòng địch phi từ chữ vật túi lấy ra một khối cầm máu băng vải đơn giản mà giúp hắn băng bó một chút thiếu niên hôn mê bất tỉnh yếu ớt nhậm người bài bố Hắn như là còn có một chút ý thức, hơi hơi cau mày, từ trong miệng nhẹ nhàng mà hừ một chuỗi không rõ ý nghĩa nỉ non. Vóc dáng cao nam nhân ngồi ở ghế phụ, quan hảo cửa xe hệ thượng đai an toàn, phía trước cái kia bị dọa vượng vóc dáng thấp nhất dâm chân ga, năng lượng hạt nhân ô tô liền bay lên không trung So với nhẹ nhàng nhanh nhạy mổ tỏ mà nói, ô tô động cơ càng vì cường đại, cũng có thể càng mau càng vững vàng mà tới mục đích địa Đại nhân, chúng ta thực mau liền đến, ngài ngồi ổn. Chú lùn nam nhân điểm tự động điều khiển. Quay đầu hướng tới địch phi bắt đầu làm tự giới thiệu, tiểu nhân kêu triệu bảy, bên cạnh là ta đệ đệ triệu bác, phía trước. Chết đi chính là tỷ tỷ của ta, triệu sáu. Bọn họ một nhà tính cách hẳn là thực sinh động rộng rãi, tuy rằng cùng hắn đệ đệ giống nhau, đối mặt sâu không có sai biệt nhất gan, nhưng rốt cuộc đều là kinh thương người, giao tế năng lực nhưng thật ra không tồi. Bên cạnh hắn triệu bác cũng cùng ca ca giống nhau quay đầu, hai khuôn mặt thượng ngũ quan thập phần tương tự, làm người vừa thấy liền biết đây là hai cái thân huynh đệ. Hắn cũng cùng ca ca giống nhau mặt mang mỉm cười mà bổ sung đến, đại nhân, nhà của chúng ta kinh doanh tây khu một nhà xích máy móc sửa chữa cửa hàng, nếu ngài ra dụng máy móc xuất hiện cái gì vấn đề có thể tới tìm chúng ta, cho ngài miễn phí sửa chữa. Địch phi ngày thường độc lai like, độc văn quán, không quá am hiểu cùng người nói chuyện thiếm, nàng ngồi ở chỗ kia liền tự mang theo một cổ thanh lãnh không trần khí chất, ở hai nhân loại trong mắt, trước mặt cái này thiếu nữ tựa như tiên tử giống nhau nhẹ nhàng mà gật gật đầu, không mặn không nhạt mà ân một tiếng. đây là dị năng giả khí chất sao? hai người trong mắt đối địch phi sùng bái cao hơn một tầng, bọn họ tự giác gan tính một hồi, thần nghĩ tiên tử không thích bị quấy rầy, năng lượng hạt nhân ô tô một chút đều không sốc nảy, không hề có bị không trung dòng khí sở ảnh hưởng, vững vàng mà chạy, như triệu bảy lời nói tốc độ thực mau, đảo mắt đã tới rồi tây khu thành thị bên cạnh, ẩn ẩn mà có thể thấy khu tầng nhàn nhạt sóng gợn, địch phi thật lâu không có loại này vì người khác tác động cảm xúc cảm giác, nàng không giống mặt khác dị năng giả. ham thích với tổ chức cái gọi là thượng tầng săn trùng yến hội ham thích với giao tế ham thích với đã chịu người thưởng cùng người thống trị đối bọn họ sùng bái cùng tán thưởng dùng nàng hai cái đồng đội nói tới nói nàng giống như là một cái kỳ ba cả ngày chính là săn trùng săn trùng săn trùng đem chính mình sống thành một cái không có cảm tình săn trùng máy móc nàng còn nhớ rõ chu vân hận sắc không thành thép mà đối nàng nói ngươi nếu là hơi chút động một chút đầu góc đi xã giao lấy thực lực của ngươi đã sớm là vạn chúng chú mục săn trùng sư chu vân Đại lục số lượng không nhiều lắm nam tính trị liệu sư, cũng là nàng tiểu đội thành viên trí nhất. Nàng thừa nhận, nàng độc lai like, độc văn quán, bên người đột nhiên nhiều một cái yêu cầu chiếu cô tiểu bối, ngược lại có điểm không thích đứng mở mịt. Địch phi ngơ ngác mà nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, không biết trong đầu suy nghĩ cái gì. Tiểu Lam kỳ thật ở giả bộ bất tỉnh. Hán khinh phiêu phiêu nhắm lông mi run nhẹ nhẹ, trong đầu lại ở bay nhanh vận chuyển, tính toán chính mình khi nào có thể gại đúng châu ngứa mà tỉnh lại. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình sau khi bị thương nữ nhân này khẩn trương vô thố, thậm chí còn có hối hận bất an, nàng ôm hắn tay đều ở hơi hơi mà run rẩy, như là ôm cái gì dễ toái phẩm, thật cẩn thận. Đạt tới mục đích, hắn trong lòng lạnh nhạt mà tưởng. Khống chế kia chỉ sâu tiêu hao hắn hơn phân nửa lực lượng, hiện tại thân thể này vẫn là quá yếu ớt, ngay cả đơn giản khống chế kỹ năng đều không thể thoải mái mà dùng ra, lực công kích cũng quá yếu. Hắn cảm nhận được trước người thiếu nữ lo lắng. Ở trong lòng trào phúng dường như cười lạnh một chút, ác thú vị mà vươn tay nhẹ nhàng mà bắt được địch phi ống tay háo. Làm sao vậy? Địch phi lực chú ý từ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ lập tức chuyển rời đến ôm tiểu lam trên người, thiếu niên như là thực bất an, cao mày vươn tay dùng sức mà gắt gao tún chính mình, nàng lập tức thả ra tinh thần lực kiểm tra rồi một vòng tiểu lam thân thể, thấy không có gì khác thường, mới hơi hơi thả lỏng xuống dưới. Địch phi hắn cao mày lẩm bẩm, như là lưu luyến không rời nào đó xuống vật. Ngậm chủ nhân góc áo vây đuôi lấy lòng. Chỉ có chính hắn trong lòng biết, hắn bất quá là gặp dịp thì chơi thôi. Hắn nhắm hai mắt, nghe được địch phi ở đỉnh đầu hắn truyền đến một tiếng thấp thấp thở dài, ngày thường cao ngạo lạnh nhạt thiếu nữ lần đầu tiên không biết làm sao mà nhỏ giọng nỉ non, thực xin lỗi. Tiểu Lam lông Mi run rẩy hai hạ, trong lòng một tia khác thường ấy náy chợt lóe mà qua, còn không có tới kịp bắt lấy, liền nghe được phía trước hai nhân loại kêu to nói, đại nhân, bệnh viện tới rồi. 11.11 .11 tiểu đội. tây xê bệnh viện bác sĩ hiệu suất rất cao thực mau liền tiếp nhận tiểu lam an bài đơn độc phòng bệnh hơn nữa lập tức tiến hành rồi trị liệu bởi vì địch phi ngay từ đầu lập tức uy hai viên trị liệu tinh thạch tác dụng tình huống cũng không có chuyển biến xấu ngược lại dần dần chuyển biến tốt đẹp lên tiểu lam bản nhân làm dị năng giả thân thể hắn tố chất cũng tranh đua ở ước chừng nửa giờ lúc sau liền đã tỉnh tiểu lam mơ hồ mà hít mắt như là mới tỉnh ngủ giống nhau nghi hoặc về phía giường bệnh chung quanh địch phi nhẹ nhàng hỏi đây là ở nơi nào Địch phi thần sắc vẫn là xa cách lạnh nhạt, nàng hai mắt hơi rũ, rũ mắt nhìn về phía suy yếu Tiểu Lam, tích tự như kim, phòng bệnh. Nói xong nàng như là do dự trong chốc lát, lại bổ sung một câu, ngươi không cần thiết đẩy ra ta, ta có thể chống đỡ chủ, về sau cũng không cần thiện làm chủ trương bảo hộ ta, ngươi quá yếu đớt. Chú ý tới Tiểu Lam nghe xong những lời này rõ ràng trở nên Huể phải thần sắc, nàng nhịu như mày, ý thức được chính mình nói có vấn đề, hơi xấu hổ mà dừng một chút, nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi. tiểu lam xinh đẹp ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm địch phi bên trong như là xoa nát ngôi sao giống nhau lấp lánh sáng lên không cần cảm tạ ta sẽ bảo hộ địch phi hắn dứt lời liền muốn ngồi dậy chứng minh chính mình tình huống không phải rất nghiêm trọng ai ngờ lập tức xả tới rồi băng bó tốt miệng vết thương thiếu niên tê một tiếng lại lập tức nằm trở về trong mắt thủy quang lân lân nhu nhược đáng thương mà nhìn phía địch phi địch phi không biết vì sao tâm tình của mình lại bực bội lên nàng vươn tay để lại tiểu lam bả vai lạnh lùng nói không cần lộn xộn. Tiểu Lam cười mỹ mắt, nhẹ nhàng mà đáp ứng, hảo, nghe ngươi. Hai người chi gian có một loại không thể hiểu được kỳ quái cảm giác, đây là có chuyện gì? Địch phi ở trong lòng nghi hoặc mà tưởng. Nàng không có cảm tình trải qua, thậm chí cùng người khác xã giao trải qua đều rất ít, càng nhiều tình huống hạ đều là tín ngưỡng trầm mặc là kim nguyên tắc. Lúc này nàng rõ ràng cảm giác được hai người chi gian quan hệ tựa hồ có điểm không thích hợp, nàng phòng ngự tính mà hướng tới phía sau lui hai bước, lãnh đạm thanh âm nói, ngươi hảo Hảo nghỉ ngơi. đây là địa chỉ hết bệnh rồi liền chính mình trở về tiểu lam chớp chớp mắt ngoan ngoãn mà trả lời nói hảo cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại phong bệnh một người chỉ còn lại có tiểu lam một người hắn nhàn nhãm mà nhắm mắt lại cảm thụ được chính mình thân thể hấp thu tinh thạch lúc sau biến hóa một lát sau thiếu niên trên mặt xuất hiện không phù hợp bạn cùng lứa tuổi thần sắc cùng một lát phía trước ngoan ngoãn khác nhau như hai người hắn quanh thân khí chẳng cũng đột nhiên biến đổi trở nên lanh khốc túc sắt lên hắn châm chọc mà còn con khỏe miệng xem ra Nữ hải phòng bị tâm vẫn là thực trọng. Bất quá, hắn không nóng nảy, hắn có thể từ từ tới. Địch phi cáo biệt triệu bảy triệu bát hai người, cưới lên năng lượng hạt nhân mồ tỏ, trực tiếp hướng về chính mình ra bay nhanh kỵ đi. Không biết là cái gì nguyên nhân, nàng dọc theo đường đi đều có điểm tâm thần không yên, thợ săn trực giác nói cho nàng, như là có thứ gì nhau dính dính mà cuốn lấy chính mình, bỏ cũng không xong. Nàng lạch cạch một tiếng đóng lại phòng ở đại môn, ngồi ở trên sofa ngốc lăng lăng mà hoán nửa ngày. Nàng cung Tiểu Lam đi săn trùng hoa ước chừng hai ngày thời gian. Lúc này tinh thần đã thực mỏi mệt, nàng hướng tới thường giống nhau đem chính mình cuộn tròn ở sofa một góc, cảm gác ở cuốn lên tới hai chân thượng, ngơ ngác mà phóng không chính mình, nhìn phía trước. Vì cái gì? Vì cái gì cuối cùng kia chỉ sâu sẽ buộc phát ra nàng đều không thể phản ứng tốc độ. Một con vừa mới thăng cấp cam trùng mà thôi, chẳng lẽ thật là trước khi chết phản công, làm nó trong nháy mắt trở nên như vậy cường? Địch Phi dùng tay gõ gõ đầu mình, chậm rãi thở ra một hơi. Thấp giọng kêu, quản gia Liên thương lui tới mà nói Quản gia người máy nhất định sẽ lập tức di động đến nàng trước mặt Nhưng là lần này, trống rông trong phòng không hề động tĩnh Địch phi có điểm nghi hoặc Nàng lại kêu một tiếng Quản gia Vẫn là không hề động tĩnh Địch phi cuối cùng ở phòng bếp tìm được nó thời điểm Người máy đã không điện Nó tròn tròn trên đầu phương cổng sạc có một chút bung lỏng Địch phi thử thử Như thế nào cũng sung không thượng điện Xem ra là cổng sạc thiết bị có điểm lao hóa người máy hiện tại chính là một đống sắt vụn đồng nát liền tính là không có điện vẫn là có thể tiếp thu thư tín địch phi phiên phiên hộp thư phát hiện một ngày trước chu vân còn cho nàng đã phát một phong thơ cỡ lắc mở như cũng là thiếu niên một trương rỗi màn hình đại mặt hắn vẫn là kia phó mắt hướng lên trời bộ dáng đối với màn ảnh lớn tiếng ồn ào lao đại hai tháng lúc sau chính là thợ săn xếp hạng báo danh tư cách cùng trước một lần giống nhau đều là một viên tím trái tim chị liệu sư tính cách phổ biến ôn nhu tinh tế Làm tiểu đội không thể thiếu vũ em nhân vật, giống nhau đều là khởi đến phụ trợ cùng trị liệu cùng với ủng hộ sĩ khí tác dụng, không biết vì cái gì tới rồi chu vân nơi này liền trở nên hoàn toàn tương phản, hắn không chỉ có tính tình táo bạo ngự khí không tốt, còn am hiểu dối người một nhà, nhân tiện cổ vũ địch nhân khí thế. Hắn không coi ai ra gì mà tiếp tục nói, dù sao chúng ta tiểu đội cũng thật lâu không có tụ, không bằng tìm một cơ hội gặp một lần, nữ nhân kia cũng muốn tiến tu kết thúc đã trở lại. Thuận tiện cho đại gia giới thiệu giới thiệu ngươi tân thu tiểu học đồ, mang theo chế định một chút chúng ta săn trùng kế hoạch. Hắn liên tiếp lời nói tựa như liên châu pháo giống nhau từ trong miệng nhảy ra tới, nói xong liền không chút nào rớt át bẩn thỉu mà nhanh chóng tắt đi camera, như là có cái gì suốt ruột việc cần hoàn thành, một chút cũng không nghĩ lãng phí ở gởi thư tín loại chuyện này thượng. Địch phi biết hắn tính cách, thầm nghĩ thật là đơn giản thô bạo, đi thẳng vào vấn đề. Nói đến cũng kỳ quái. Nàng có thể gia nhập một cái săn trùng tiểu đội thật sự là bất đắc dĩ, cũng không nghĩ tới chính mình còn càng thêm ngoại ý muốn cùng đồng đội ở chung không tồi. Năm đó nàng bởi vì thường xuyên độc lai độc vãng, ở săn trùng đào tạo trong học viện cũng không có gì bằng hưu, dẫn tới vẫn luôn không có gia nhập săn trùng tiểu đội, trở thành công tức thủ hạ một cái kỳ ba. Sau lại bởi vì tham gia thợ săn xếp hạng yêu cầu, công tước tự mình khâm điểm hai cái hắn thủ hạ hai người cùng nàng hợp thành một cái ba người tiểu đội, ở một chúng động một chút mười người tiểu đội có vẻ không hợp nhau. Hai cái đồng đội cùng địch phi giống nhau, đều là nào đó ý nghĩa thượng săn trùng máy móc tròn nên mấy người ăn nhịp với nhau. Tiểu đội dung hợp nhanh chóng trình độ đều có vẻ có điểm không thể tưởng tượng. Năm năm một lần thợ săn xếp hạng là một hồi đối với săn trùng giả mà nói ý nghĩa trọng đại thi đấu. Ý nghĩa 5 năm năm nội thợ săn cấp bậc xếp hạng một lần nữa phân chia, cũng ý nghĩa danh dự, danh vọng, tiền tài ích lợi trọng chất hợp thành xứng. Địch phi bọn họ tiểu đội tuy rằng chỉ có ba người, cũng đều thực tuổi trẻ Nhưng là bằng vào vượt qua thử thách thực lực cùng liệu mạng khí thế ở thượng một hồi thợ săn xếp hạng đều tiến vào đại lục tổng xếp hạng trước 100 danh, đều đạt được màu đen săn trùng giả chứng thực. Cho nên địch phi mới có thể như vậy chịu người kính ngưỡng, bởi vì nàng là đại lục số lượng không nhiều lắm màu đen săn trùng giả. Địch phi đơn giản mà hồi phục một chút, cùng chu Vân giải thích chính mình hôm qua mới mang học đồ săn một con trùng, phòng chừng muốn tu chỉnh một đoạn thời gian, ba bốn thiên lúc sau hẳn là sẽ có thời gian. Nàng đỡ chính mình cái chán Cảm giác chính mình tinh lực càng ngày càng không được, có lẽ là lần này săn trùng thời điểm dẫn tới tinh thần lực bị mạnh mẽ đột phá, dẫn tới trong đầu thực hỗn độn, phản ứng rõ ràng chậm lại. Nàng gõ gõ quản gia người máy tròn tròn đầu, nhẹ nhàng thở dài một hơi, thầm nghĩ gần nhất xui xẻo sự tình thật sự có điểm nhiều. Chính mình vừa mới mới cùng kia hai cái tới máy móc duy tu cửa hàng nhân loại cáo biệt, ngày sau liền yêu cầu làm ơn bọn họ sửa chữa một chút chính mình ra dụng quản ra. Tiểu Lam người ở bệnh viện, cũng không biết tình huống thế nào. Nàng đệ đệ huyệt Thái Dương. Tiểu Lam ở vài ngày sau liền nhút nhát sợ sệt mà gõ địch phi cửa phòng. Hắn thoạt nhìn khí sắc thực hảo, thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, an tĩnh mà đứng ở cửa chờ đợi. Quản gia người máy bị cầm đi duy tu, không có cho hắn mở cửa, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn mà đứng ở cửa chờ địch phi. Cho nên đương ở nghỉ ngơi thương ngủ đông cả ngày địch phi ra tới mở cửa thời điểm, tiểu hai tử đã ôm đầu gối ngồi xổm góc tường đã nửa ngày, nhọn nhọn tiểu cằm gác ở đầu gối. Yếu ớt mà giống cái rơi xuống nhân gian tiểu thiên sứ, xem đến làm người một trận đau lòng. Địch Phi còn không có tới kịp nói chuyện, đã bị tiểu lam giành trước, ta khôi phục được rồi, địch Phi, không cần lo lắng ta. Thiếu niên giơ lên mặt, nheo lại thon dài đôi mắt, một đôi linh liệt mắt đào hoa cong cong, đựng đầy ý cười. Địch Phi nhất thời không biết nói cái gì, nàng đành phải sườn nghiêng người, mau tiến bảo. Nàng như là muốn giải thích, nói chuyện đều có điểm khô cằn mà, quản gia người máy ra trục chặt, ta ở ngủ đông. Cho nên không có kịp thời cho người mở cửa Bên cạnh người thiếu niên a một tiếng Đầu tiên là trở về một câu không quan hệ Lại như là có điểm ngượng ngùng, Bổ sung đến Cái kia Quản gia người máy hình như là bị ta lộng hỏng rồi Thiếu niên khỏe mắt phím hồng Như là làm cái gì đến không được sai sự giống nhau Túi đầu không dám nhìn thẳng địch phi Ta không cẩn thận Thực xin lỗi địch phi Lông xù xù màu đen tóc tựa hồ là có thể cảm nhận được Chủ nhân tâm tình giống nhau Cũng không tin đánh thái ớt gục xuống xuống dưới. Địch Phi nhớ tới ngủ đông trước ngày đó, triệu bảy triệu bát hai người đối cái này sung không đi vào điện quản gia người máy một trận tắp lơi, nói cái này cổng sạc khẳng định là bị cậy mạnh phá hư quá, quản gia người máy cổng sạc kim loại hoàn giống nhau đều tạo thật sự kiên cố, không đến mức đơn thuần mà bởi vì bị mài mòn liền sẽ hư hao. Xem ra là bởi vì trước mặt tiểu tử này to mò, hạt đuông nghịch một trận, người máy mới có thể hư rất đi. Địch Phi bất đắc dĩ mà khỏe miệng xả ra một mặt nhàn nhạt mà ý cười. Quay đầu lại đối với Tiểu Lam giống như lãnh đạm mà mệnh lệnh nói, "Thời ra áo trên, ta tới nhìn một cái thương thế." Tiểu Lam liền ngoan ngoãn mà vén lên chính mình quần áo và áo, lộ ra gầy nhưng rắn chắc ngực, thân thể hắn cùng hắn khuôn mặt giống nhau, đều quá mức mà trắng nõn, một vòng khâu lại màu đỏ vết sẹo như là mấp máy sâu giống nhau ghé vào ngực trước, thoạt nhìn có loại không phù hợp đáng sợ, gặp lên vết sẹo mặt ngoài trương hiển nơi này cơ bắp gặp quá như thế nào phá hư. Địch Phi duỗi tay nhẹ nhàng đè đè vết sẹo vị trí, ngước mắt hỏi: Đau không? Tiểu hài tử Thái Dương thấm ra một vòng thật nhỏ mồ hôi lạnh, hắn còn ở mạnh miệng, không đau. Địch Phi cảm thấy có điểm buồn cười lại có điểm đau lòng, nàng nhấp môi, chủ động giơ tay buông hắn vào áo, xoay người nhàn nhạt mà dặn dò nói, xuất viện cũng muốn hảo hảo nghỉ ngơi. Đại nhân thiếu niên mát lạnh thanh âm từ sau lưng truyền đến, do dự một cái trước mắt, vẫn là tiếp tục nói, không, có quản gia người máy, có thể cho ta tới chiếu cấu ngài sinh hoạt cuộc sống hàng ngày sao? Địch Phi, nàng bị nghẹn họng một cái chớp mắt. nhất thời có một chút trọt dạ. Tiểu Lam thấy trước mặt người không hề răng, lại nói, đại nhân ngài mấy ngày nay dinh dưỡng dịch hẳn là đều ăn xong rồi đi, đành phải đi rửa vào ngủ đông thương tàn lưu dinh dưỡng dịch bổ sung dinh dưỡng, bằng không ngài nhất định sẽ lựa chọn ở trên giường ngủ đông khôi phủ. Hắn nói xong đôi mắt sáng lấp lánh mà đi theo địch phi bên cạnh người, như là nào đó sùng vật ở hướng tới chủ nhân tranh công, ta nói rất đúng sao đại nhân. 12.12 .12 gặp mặt. Địch phi sẽ không nấu cơm nàng căn bản không hiểu nấu cơm lạc thú cùng hưởng thụ mỹ thực là thú ở trong lòng nàng đồ ăn là dinh dưỡng dịch cấp thấp thay thế phẩm chỉ có ở không có dinh dưỡng dịch dưới tình huống nàng mới có thể lựa chọn dùng đồ ăn bổ sung thân thể cần thiết dinh dưỡng bởi vì là cuối năm nàng dinh dưỡng dịch bị hàn mua nguyên nhân là nàng này một năm nội mua quá nhiều dinh dưỡng dịch đã đạt tới đại lục công dân lớn nhất mua sắm lượng tận thế vật tư hữu hạn cho dù có tiền người cũng không thể dùng một lần mua sắm quá nhiều vật tư phong ngừa tạo thành tân một vòng tận thế hỗn loạn. Cho nên, địch phi ở cuối năm 2 tháng giống nhau chỉ có thể dựa vào nghỉ ngơi thương dinh dưỡng dịch độ nhật, hoặc là thật sự không được chỉ có thể dựa vào quản gia người máy làm cơm tới đâu đói. Bất hạnh chính là, quản gia người máy khả năng một tuần lúc sau mới có thể trở về, trong khoảng thời gian này nàng chỉ có thể dựa vào tiểu lam chủ nghệ sinh tồn. Địch phi vốn dĩ không có đối đồ ăn loại này dinh dưỡng dịch thay thế phẩm sinh ra bất luận cái gì kỳ vọng. Thẳng đến nàng nếm tới rồi tiểu lam cùng quản gia người máy hoàn toàn không phải một cái cấp bậc nấu nướng trình độ, mới ý thức được lần đầu tiên cảm nhận được chính mình thu học đồ tựa hồ không phải một cái hư quyết định. Vì thế, từ lúc bắt đầu tình nguyện chịu đựng đói khát cảm cự tuyệt tăng cơm, đến dần dần đối đồ ăn đổi mới, địch phi chính mình đều kinh hại với chính mình trước sau thay đổi. Cái gì nước sốt gà nướng, chiếu thiêu gà bài, đủ loại điểm tâm ngọt cùng tiểu thực. Nàng đều có điểm hoài nghi, cái này từ nhỏ ở xóm nghèo lớn lên tiểu hài tử Là như thế nào sẽ có loại này tay nghề? Nhìn nhìn trên thị trường lưu hành nấu nướng video liền có thể làm được như vậy. Chẳng lẽ còn là thiên phú? Tiểu Lam mỗi lần chuẩn bị đồ ăn đều thực dụng tâm, hắn bị địch phi ra lệnh không thể vận dụng dị năng, chỉ có thể tiến hành một ít nguy hiểm hệ số không cao đơn giản cơ bắp huấn luyện, tiền đề là không thể liên lụy đến hắn miệng vết thương, hắn ngày thường không có gì sự tình làm, chỉ có thể mỗi ngày đối với hình chiếu giáo tài nghiên cứu tận thế tân thực đơn, thế nhưng học ra dáng ra hình. Chu Vân bên kia thật lâu không tới tin tức, hắn ngày ấy lúc sau còn đã phát một cái tin tức tới muốn thu thập Tiểu Lam cá nhân tin tức, để làm hắn lúc sau gia nhập bọn họ nhân số thiếu đến đáng thương Tiểu đội. Vừa lúc Địch Phi cấp Tiểu Lam bổ làm cư dân chứng cũng xuống dưới, bởi vì thức tỉnh rồi dị năng, Tiểu Lam liền không hề là khu dân nghèo cùng người chết khu vô thân phận giả, nẻ trở thành nhất đảng công dân, lại bởi vì tạm thời là Địch Phi học đồ, cho nên Địch Phi dứt khoát liền dùng. Chính mình dòng họ, ở tên họ kia một Lan viết Địch Lam, Làm nàng vui sướng chính là, bởi vì nhiều một cái nhất đảng công dân, cho nên nàng một năm nội hạn mua dinh dưỡng dịch số lượng lại gia tăng rồi. Tiểu đội gặp mặt thời gian định ở đêm nay 8 giờ, đối với tận thế bảng giờ giấc mà nói tương đương với hạ chẳng vạng. Địa điểm định ở bắc khu không chung nhà ăn, là tiểu đội trước kia thường xuyên liên hoan địa phương. Theo Chu Vân lời nói, tiểu đội một cái khác thành viên rượu rượu gần nhất mới từ bắc khu đào tạo sâu một năm đã trở lại, thực lực của nàng tiến bộ không nhỏ, mấy người đã dài đến đã hơn một năm không thấy. Lẫn nhau chi gian biến hóa hẳn là đều rất lớn Buổi sáng địch phi mang theo tiểu lam đi bắc khu tổng bộ xử lý một ít đăng ký công dân thật thể thủ tục Buổi chiều ở bắc khu nàng thường trô ở hơi làm nghỉ ngơi Buổi tối liền mang theo tiểu lam đi đi gặp Không chung nhà ăn các đại khu đều có, thậm chí cũng không hiếm thấy Này một nhà lão bản nghe nói là chu vân lão người quen Bên trong đồ ăn đối với địch phi mà nói miễn cưỡng có thể nuốt xuống Không chung nhà ăn cùng bình thường nhà ăn cũng không giống nhau Không chỉ có biểu hiện ở bàn ghế vận dụng từ huyền phù kỹ thuật treo không cảnh quan, nó chỗ đặc biệt còn thể hiện ở mỗi một bàn đều là một cái độc lập không chung không gian. Bởi vậy thích hợp càng thêm tư mật liên hoan. Rất nhiều thương lượng săn trùng nhiệm vụ thợ săn tiểu đội liền sẽ đem không trung nhà ăn làm bọn họ tiểu đội hội nghị đầu tuyển. Tiểu Lam hôm nay cố tình mà trang điểm quá, mặc mà chỉnh chỉnh tê tề, ngày thường thường xuyên tạc mau màu đen tóc cũng nghiêm túc mà sửa sang lại quá. Địch Phi không thể không cảm thán, thiếu niên trong nháy mắt liền thoáng cao không ít. Trước kia hắn thân cao chỉ có thể đến nàng lực, hiện giờ đã tới rồi nàng bả vai, cả người cũng không bằng ngay từ đầu chứng kiến như vậy nhỏ gầy vô lực, cánh tay thượng cũng có tiểu khối cơ bắp, chính là như cũ mi thanh mục tú, ôn nhu lam đôi mắt có vẻ cả người xinh đẹp mà kỳ cục. Hắn thương thế đã hảo đến không sai biệt lắm, đi theo địch phi phía sau đi vào trước mặt cái này tên là tệ giản không trung nhà ăn, nhà ăn trang hoàng phong cách thực tiền vệ, trang ngập tận thế máy móc nguyên tố, máy móc bộ kiện ghép nối hợp thành nhà ăn biển số nhà. ở chung quanh đều là một chung cao lầu đường đi bộ thập phần thấy được tận thế sau hiệp hợp phong cách lớn mật vẽ xấu che kín nhà ăn môn trụ vẽ xấu nội dung tràn ngập nữ tính chủ nghĩa cùng bình đẳng tự do địch phi nhưng thật ra vẫn là cùng bình thường giống nhau trang điểm chỉ là đem thường xuyên thúc khởi đầu tóc thả xuống dưới đã không có ban đầu sắc bén khí chất ngược lại tăng thêm một tia ônu nàng đi vào liền mang theo tiểu lam thẳng đến dự định tốt vị trí nhà ăn chuyên môn có một cái truyền tống khu vực bọn họ bàn hào ở không tinh cao giữa không trùng Chu Vân đã ở bên trong chờ. Chu Vân không nói lời nào thời điểm nhưng thật ra còn có điểm bộ dáng. Hán tuổi tác vốn là không lớn, như là nhà ai trộm đi ra tới tiểu thiếu gia, giống mô giống dạng mà mang một cái tơ vàng mắt kính, môi hồng răng trắng. Nhìn thấy địch phi cùng tiểu Lam tiến vào, lập tức niết môi nở nụ cười, ánh mắt lộ ra mắt kính tinh tế mà đối với tiểu Lam toàn thân đánh giá, đối với địch phi gật đầu kỳ hảo sau, hướng tiểu Lam dôi tay, giới thiệu một chút, ta là Chu Vân. Địch Lam. Địch Phi nghe được phía sau truyền đến thiếu niên réo rắt thanh âm, theo sau một con nhỏ dài ưu nhã bàn tay tiến lên đi, khách khí mà hư hư cầm chu vân tay. Mấy người ngồi xuống còn không có hảo hảo tâm sự, chỉ nghe bà ăn phòng ngoại chuyện tới một tiếng sang sảng giọng nữ, xem ra ta lại là nhất tới chế. Giữa không trung thành thị cảnh tượng có vẻ phù hoa sao động, chạm vạng đèn nghe ông dần dần sáng lên, Ngẩng đầu là lạnh băng cao lầu kiến trúc thể, túi đầu đúng vậy nổi lơ lửng tầng mây hạ không, mặt trời lặn sắp xảy ra. Tầng mây đều bị ánh nắng nạm thượng một tầng kim sắc hung. 7 giờ chỉnh, người tới đúng là Diệu Diệu. Diệu Diệu tên đầy đủ Triệu Diệu Diệu, theo nàng chính mình nói, là nào đó bí ẩn quý tộc con gái một, lại thế hỏi nàng liền không muốn nhiều lời, chỉ cường điệu một câu quý tộc đều là thần bí. Nàng không bằng Chu Vân miệng thiếu, nhưng là nói chuyện tàn nhẫn kính cũng chút nào không kém, quanh co lòng vòng mắng khởi người tới chiếu cô ưu nhã cùng thô tục, làm người không biết như thế nào đánh trả là hảo, thường xuyên dỗi mà Chu Vân thất ngữ. Thiếu nữ bá Mà một tiếng mở ra phòng môn, một tiếng kính trang bao bọc lấy thân thể, nàng cũng không cao, thoạt nhìn ngược lại so Tiểu Lam đều phải nhỏ xinh chút, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, xa xa nhìn qua giống như là cái đáng yêu bút bê tây dương, theo nàng lời nói, đây là gia tộc nàng dung hợp tinh linh tộc huyết thống duyên cớ. Chỉ có Khắc Sâu hiểu biết nàng làm người chu vẫn biết, người này cái gì bút bê tây dương, biến thái bạo lực bút bê tây dương đi. Triệu Diệu Diệu là cái không hơn không kém hành động chủ nghĩa giả, nàng vừa tiến đến liền tùy tiện mà ngồi xuống. Rỗi tay hướng tới trên bàn cơm là lướt hạt dưa bắt một phen, biên cắn khởi hạt dưa biên đánh giá khởi trước mặt ba người, ánh mắt ở Tiểu Lam trên người quay tròn xoay hồi lâu, quay đầu đối với Chu Vân liền tới rồi một câu, đã lâu không thấy, ngươi vẫn là ốm yếu lao bộ dáng. Chu Vân e ngại Tiểu Lam ở đây, xấu hổ mà ho khan một tiếng, trừng mắt nhìn triệu rượu rượu liếc mắt một cái, tự động lực quá nàng lời nói, mọi người đều đến đông đủ, kia chính thức giới thiệu một chút tân đội viên. Tiểu Lam thẹn thùng mà cười một chút, mí môi. ta tiêu địch lam đại gia có thể kêu ta tiểu lam dị năng là chỉ thấy nhẹ nhàng một tiếng tiểu lam cánh tay thượng bao trùm một tầng băng xương toát ra hai khối nhọn nhọn băng đao tới đây là ta dị năng băng thuộc tính trước mắt hình thái chỉ có băng đao chu vân tấm tắc hai tiếng đối với địch phi nói chúng ta đội ngũ cuối cùng tới một cái pháp sư loại hình chỉ do tính nói nhìn dáng vẻ tiềm lực không nhỏ tiểu lam nghe xong như là có điểm thẹn thùng, chớp chớp mắt triệu diệu diệu quay tròn mà trắng chu vân liếc mắt một cái Nhân ra về sau có phải hay không Pháp Sư còn không nhất định đâu, nói không chừng là cận chiến thợ săn. Quay đầu đối với Tiểu Lam cười tủm tỉm mà, được rồi được rồi, hôm nay tới kỳ thật không chỉ là đã lâu không gặp đại gia tụ một chút, lập tức thợ săn xếp hạng muốn bắt đầu rồi, đến thương lượng một chút chúng ta săn trùng sự tình. Dứt lời, thoạt nhìn như là bút bê Tây Dương cô nương không biết từ nơi nào lấy ra tới một trường thật lớn màn hình đứng ở trên bàn, duỗi tay phủy đi hai hạ, lập tức xuất hiện một đống bảng biểu cùng hình ảnh. địch phi ôm ngực ngồi ở một bên nhắc nhở nàng giảng săn trùng phía trước đừng quên giới thiệu giới thiệu chính mình mấy năm nay đào tạo sâu năng lực có cái gì tiến bộ đối ai triệu rượu rượu hì hì cười một tiếng thanh thanh giọng nói ho khan hai tiếng triệu rượu rượu màu đen thợ săn chủng tộc là tinh linh dị năng là cự lực cùng cực nhanh nàng mỹ lệ màu xanh lục trong mắt chớp chớp thoạt nhìn thân thể gầy nhỏ thượng loáng thoáng có thể nhìn đến xinh đẹp cơ bắp hình dáng lại bổ sung một câu vũ khí là cung đao gần nhất tân thức tỉnh rồi một cái bị động kỹ năng kêu dụ hoặc còn chưa thế nào dùng quá một phen xoáy khí có nàng nửa cái người cao cung tiễn bối ở nàng phía sau trải qua cải tạo cung tiễn tay bính thập phần kiên cố hai đoan bị chế tạo thành bén nhọn cương đao kết hợp cận chiến công kích cùng viễn trình bắn tên vì nhất thể xinh đẹp vũ khí tuy rằng tạo hình hoa lệ lại không ngại ngại nó sử dụng vị này triệu diệu diệu dơ tay rất là vênh váo tự đắc mà chỉ chu vân là chúng ta đội ngũ trình độ nhất đồ ăn kéo chân sau chỉ biết im miệng im miệng Chu Vân vội vàng đánh gãy nàng, phẫn nộ mà trừng mắt triệu diệu rượu khuôn mặt, vội vàng giải thích ta tốt xấu cũng là đại lục số lượng không nhiều lắm màu đen trị liệu sư, hắn từ trong lỗ mũi gửi một tiếng, nâng lên cằm, rất là tự hào mà giới thiệu chính mình, ta dị năng là kỹ thuật phân tích cùng thiên vị, chỉ biết một chút trị liệu lạc, vô luận là cận chiến vẫn là xa chiến pháp sư đều tranh nhau đoạt phụ trợ, hắn tao khí mà khẩy một chút chính mình đầu tóc, mấy năm gần đây cũng ở hảo hảo cường thân kiện thể hảo đi. Bình thường màu xanh lục tiểu sâu ta cũng là có thể đánh quá. Địch phi sớm đã đối này hai người xử sự phong cách tập mại thành thói quen, chỉ là tiểu lam khó tránh khỏi cảm thấy mới lạ, như là muốn cười lại không quá dám bộ dáng. Triệu Diệu Diệu tỏ vẻ không cùng một cái tiểu trị liệu sư so đo, lại một lần phủi đi một chút trước mặt màn hình, lần này hiển hiện ra chính là toàn bộ ABC tam đại khu vực trùng phân chia bố đồ. Thợ săn hiệp hội có chính mình kỹ thuật hệ thống, hơn nữa thợ săn nhóm thật khi khảo sát. Rất nhiều trùng khu tin tức đều bị thật khi truyền lại trở về, thực mau liền thành lập lên một cái không ngừng hoàn thiện trùng khu tin tức đồ. Triệu Diệu Diệu dùng tay ở ba cái địa điểm phân biệt vòng một chút, giải thích nói, lập tức muốn bắt đầu thợ săn xếp hạng, màu tím trái tim là cơ bản báo danh điều kiện, hơn nữa nghe nói năm nay xếp hạng sẽ càng thêm khó một chút, bởi vì có một đám vũ khí bí mật bị thả ra. Vũ khí bí mật Tiểu Lam nghi hoặc mà nghiêng nghiêng đầu Từ năm trước liền bắt đầu đồn đãi địch phi mắt nhìn thẳng nhìn trầm chằm trên màn hình ba cái vòng, giải thích nói, Đông Nam Tây Bắc bốn cái khu ở 10 năm trước liền chọn lựa phù hợp điều kiện thức tỉnh tiểu hải tử, bí mật bồi dưỡng một đám săn trùng quân đội, năm nay sẽ thả ra tham gia thợ săn xếp hạng, đều là chút thực lực không tầm thường tân nhân. Vô luận như thế nào, chúng ta trước tìm một chút mục tiêu lần này tử trùng. Chu Vân cũng thu hồi hi hi ha ha gương mặt tươi cười, khó được nghiêm túc lên. lần này báo danh yêu cầu màu tím trái tim cùng bình thường không giống nhau, cần thiết là trải qua thợ săn hiệp hội đăng ký cùng chứng thực, đoàn đội ký tên minh xác mục tiêu lúc sau săn giết sâu mới tính toán, tránh cho có thợ săn tiêu tiền mua sắm màu tím trái tim cùng lợi dụng phía trước cất chứa trái tim tới góp đủ số tình huống xuất hiện. triệu diệu diệu thần sắc lập tức nghiêm túc lên, vững vàng tiếng nói nói, ta chọn lựa một chút, chúng ta đội ngũ cường công năng lực không quá cường, nhưng là thắng ở phát triển toàn diện, hiện tại này ba con tử trùng là tương đối phù hợp chúng ta điều kiện. Hơn nữa ta nghe nói săn trùng thông cáo ngày mai buổi sáng tuyên bố, lần này tân tăng thêm dự xếp hạng, căn cứ trái tim thực tế giá trị giải quyết trước tiến hành lần đầu tiên xếp hạng. Nói cách khác, sâu càng khó sát, lần đầu tiên dự xếp hạng cũng sẽ dựa trước một chút. 13.13 .13 báo danh. Triệu Diệu Diệu nói xong, ba con sâu tin tức liền biểu hiện ở trên màn hình. Một hào danh hiệu biển sâu chi ngao, Bắc khu tử trùng, trùng vong bối cảnh, biển sâu, năng lực, sợ hãi kinh sợ cực cự hóa chờ công kích tính, trung đẳng. Năm năm trước có một đội thợ săn đi săn giết, chỉ một người người sống sót. Cấp bậc phòng trừng, tím một, chú, mỗi cái nhan sắc dựa theo thực lực từ cường đến nhược phân chia vì một hai ba trở. Hai hào danh hiệu Sydney, đông khu tử trùng, trùng vong bối cảnh, không biết. Năng lực, tinh thần khống chế công kích tính, không biết. Trước mắt vô thợ săn săn giết kinh nghiệm. Cấp bậc phòng trường, tím nhị. Ba hào danh hiệu nô vương, bắc khu tử trùng, trùng vong bối cảnh, nô lệ chế xã hội năng lực, không biết. Công kích tính, trung đẳng. 3 năm trước đây có một đội thợ săn đi săn giết, chỉ hai gã người sống sót. Cấp bậc phòng trừng tím nhị. Địch phi nhữ như mày, này ba con sâu ta đều có điều nghe thấy. 5 năm, năm trước biển sâu chi ba ba giống như bùng nổ quá một lần thực người án kiện, là cái lao sâu. Khả năng năng lực đã phải phá tan màu tím, tới màu đen trình độ. Hơn nữa tin tức có lầm, nó công kích tính, rất mạnh. Thiếu nữ tự hỏi một chút, dôi tay ở trên màn hình vẽ một cái xoa, chúng ta đội ngũ có một cái phụ trợ. còn có một cái tiểu lam không thể đi mạo hiểm xác thật chu vân tỏ vẻ tán đồng hắn còn không quên khinh thường mà chào phúng triệu diệu diệu hai câu lão đại là đặc thù năng lực lại không chủ công cận chiến tiểu lam lại là mới thức tỉnh liền ngươi một cái coi như là chiến sĩ huyết lại không hậu không kháng tấu như thế nào đối phó cái kia lao sâu triệu diệu diệu trong lòng mắt trợn trắng không để ý tới hắn tiếp tục phân tích dư lại hai cái cũng không hảo làm ta tương đối có khuynh hướng cái thứ hai <cười> Rốt cuộc biết điểm năng lực trong lòng có điểm đế, hơn nữa, tinh thần khống chế, nàng nhìn phía địch phi, lao đại còn không phải là tinh thần dị năng sao, vừa lúc có thể khắc chế nó, chính là bối cảnh không biết, bất qua không ảnh hưởng đi. Tiểu Lam yên lặng mà đứng ở địch phi bên cạnh người, xinh đẹp Lam đôi mắt như là đối trên màn hình trùng tộc tin tức rất tò mò, vẫn luôn ở nhìn chằm chằm xem, ở bọn họ thảo luận không sai biệt lắm thời điểm đột nhiên hỏi một tiếng, đây là có ý tứ gì? Có thể là bởi vì trường kỳ dinh dưỡng bất lương. Tiểu Lam thân thể vẫn là mười mấy tuổi tiểu hài tử bộ dáng, ngón tay lại hiển nhiên so bạn cùng lứa tuổi tinh tế thoát dài, chỉ vào trên màn hình một cái thực rõ ràng màu đỏ vòng tròn. Liên tính không có bị họa thượng quyền quyển, ở nguyên lai like, trùng phân chia bố trên bản vẽ cũng đủ bắt mắt, bắc khu một mảnh khu vực hoàn toàn bị tiêu hồng, phía trước một hào cùng ba hào ở bắc khu hai chỉ sâu đều chỉ là tới gần này một mảnh màu đỏ khu vực bên cạnh, tự thành một mảnh nhỏ màu tím khu vực, nhưng là tương đối với này một tảng lớn màu đỏ mà nói vẫn là quá nhỏ. Đây là trước mắt lớn nhất trùng khu nơi tụ tập, đại gia cho hắn nổi lên cái tên, gọi là địa ngục địch phi thanh âm nhàn nhạt mà giải thích nói, nhìn về phía nơi đó ánh mắt đều mang theo một tia thương hại cùng không cam lòng. Nghe nói trên thế giới đệ nhất chỉ sâu liền ở nơi đó ra đời, đại gia cho nó nổi lên một cái ngoại hiệu, gọi là Trung hoàng. Gần mấy năm bên kia nhưng thật ra không có gì động tĩnh, bất quá không thể phủ nhận chính là, rất nhiều người chết ở nơi đó. Chu Vân trong ánh mắt hiện lên một mặt túc xác ngay sau đó cười lạnh một tiếng. nơi đó sâu đều không dễ trọc, tùy tiện một con chính là màu đỏ đỉnh cấp sâu ước chừng có hai mươi chỉ tụ tập ở bên nhau đã tiến hóa ra thần chí mỗi năm đều sẽ có tử tù phạm cùng bi thảm bần dân bị bắt được đưa đến kia một khu vực bị coi như cống phẩm đối với nào đó nhất đẳng người tới nói tam đẳng người liền cùng y sâu thức ăn chăn nuôi không có gì khác nhau triệu rượu rượu nhắc tới điểm này liền khí hoán hận mà một quyền nện ở trên bàn trứng to chừng màu xanh lục đôi mắt không chớp mắt tiểu lam trầm ngâm một chút trọn trọng điểm hỏi trung hoàng đại lục mạnh nhất sâu có nghiên cứu tỏ vẻ sâu lấy nó vì người lãnh đạo đều thần phục ở nó dưới chân nhưng là hết thể thực lực đều là không biết địch phi biểu tình vẫn là thói quen mặt vô biểu tình nhưng là rõ ràng thần sắc thượng có một tia ngưng trọng cùng chán ghét có điểm ý tứ tiểu lam du mắt đen nghìn nghịt lông mi rủ xuống che đậy đôi mắt thâm sắc hắn vừa cảm giác tỉnh sâu gen bản thể liền ngủ say đến nay chỉ có ý thức hư lâng lâng mà cùng cùng thức tỉnh đồng loại giao lưu không nghĩ tới thì ra là thế cứ như vậy hắn bản thể vừa cảm giác tỉnh liền bị đuổi giết cũng có đạo lý và không không đến mức nghèo túng đến biến thành nhân loại tiểu hài tử bộ dáng nếu mọi người đều thương lượng hảo chúng ta liền định cái thứ hai cái kêu kêu xịt bị sâu địch phi kịp thời đánh gãy đại gia ý nghĩ lanh lanh đạm đạm thanh âm không có tình cảm phập phồng mà phát biểu kết luận đêm nay đem tin tức biểu điển hảo ngày mai liền chia săn trùng hiệp hội đăng ký phòng ngừa này chỉ sâu bị khác tiểu đội cướp đăng ký hảo đại gia nhất trí tỏ vẻ đồng ý Săn trùng hiệp hội cấp săn trùng thời gian chỉ có một nguyện, chúng ta trước tiên ở ra chuẩn bị một tuần, sau đó liền xuất phát đi đông khu. Từ không trung nhà ăn cùng tiểu đội thành viên từ biệt lúc sau, tiểu lam dọc theo đường đi đều vẫn duy trì trầm mặc, như là có cái gì tâm sự giống nhau, liền tính là địch phi như vậy chỉ độn người cũng cảm nhận được người không thích hợp, về nhà lúc sau một quan tới cửa liền trực tiếp hỏi, làm sao vậy? Có thể rõ ràng ra cảm thụ ra tới, tiểu lam bên người quanh quẩn một cổ nhàn nhạt bi thương không khí. Tựa như không biết sao lại thế này kích phát cái gì chốt mở giống nhau, cả người mắt thường có thể thấy được mà nản lòng lên. Không có chuyện Tiểu Lam rời đi ánh mắt, trốn tránh Địch Phi ánh mắt nhìn thẳng. Hắn nói xong như là muốn nói lại thôi giống nhau, môi mỏng nhẹ nhàng mà mấp máy một chút, phát ra nhẹ nhàng khí âm. Địch Phi có điểm nghĩ hoặc, nàng không có cảm nhận được Tiểu Lam trên người thương thế tái phát hoặc là tăng thêm, nói cách khác thân thể hắn trước mắt là khỏe mạnh, nhưng là... Chẳng lẽ là trong lòng lại nghĩ tới sự tình gì sao? Nàng chỉ phải khuyên bảo chính mình, hiện tại trước mặt chính là cái chính trực tuổi dậy thì tiểu hải tử yêu cầu người trưởng thành thích hợp mà khai thông một chút, mặc kệ chính hắn miên man suy nghĩ khả năng sẽ dẫn tới tâm lý xuất hiện cái gì hoặc đại hoặc tiểu nhân vấn đề, liền tính là tiểu học đồ cũng muốn thích hợp chú ý một chút tâm lý, không phải sao. Vì thế địch phi chủ động mà tiểu tâm hỏi một câu, có chuyện có thể cùng ta nói một chút. Liền tính ở địch phi chính mình xem ra chính mình đã ngự khí tận lực ôn nhu thân hòa, nổ ra nói vẫn là khô cản. Như là thật vất vả nghẹn ra tới giống nhau. Tiểu Lam nước mắt nhút nhát sợ sệt mà nhìn địch phi liếc mắt một cái, ân một tiếng, do dự một chút, vẫn là nói, ta. Ta không biết nguyên lai sâu giết chết nhiều người như vậy. tu phạm còn sẽ bị trộm tới trở thành công phẩm. Tiểu Nam Hải phỏng chừng là ở xóm nghèo từ nhỏ ở nguy cơ tứ phía hoàn cảnh hạ lớn lên, tuy rằng vẫn luôn hướng tới trong thành thị sinh hoạt, nhưng là vẫn là sẽ một ít tam đẳng người bao hàm đồng tình. khả năng cũng là mới biết được xã hội phân chia một hai ba đám người sau lưng tư bản mùi máu tươi nói, khó tránh khỏi có chút khó tiếp thu. Hắn đôi mắt lượng lượng tinh tinh, ở địch phi trong mắt, trước mặt tiểu Nam Hải như là lập tức muốn rơi lệ xuống dưới, sơn đến màu lam pha lê trong mắt càng thêm thanh triệt trong suốt, như là chứa đựng một ông thanh tuyển, trong lòng thế nhưng có ngứa cảm giác trong nháy mắt sẽ qua. Trước mặt như là lưu ly li hoa hoa Nam Hải tiếp tục nói, ta cảm giác, chính mình quá yếu, còn khả năng sẽ kéo các ngươi chân sau. Tiểu Lam rốt cuộc mới thức tỉnh không đến một tháng, phía trước còn bị trọng thương, chỉ là các đội viên giống như đều không có để ý Tiểu Lam gia nhập, khả năng một bộ phận là bởi vì học đồ cần thiết cùng đội yêu cầu, một bộ phận là cảm thấy Tiểu Lam rất có tiềm lực, có thể mang theo rèn luyện một phen. Nhưng là sự thật là Tiểu Lam đối với bọn họ ba người tới nói vẫn là quá yếu, đối mặt tử trùng thậm chí không có gì tự bảo vệ mình năng lực. Địch Phi chớp chớp mắt lý giải, lập tức mở miệng, ngươi không yếu. Nàng muốn an ủi một chút trước mặt Tiểu Nhân Nhi. Lại không biết như thế nào mở miệng, trong đầu hiện tại tưởng chính là chính mình phải có Chu Vân kia mồm mép thì tốt rồi, nàng chỉ phải cứng đờ mà dội khai hai tay, nhẹ nhàng ôm Tiểu Lam một chút. Tiểu Lam thân hình thực đơn bạc, rốt cuộc vẫn là Tiểu Hài tử thân thể, hắn thụ sủng nhược kinh mà sửng sốt một chút, ngơ ngẩn mà nháy đôi mắt, không có bất luận cái gì động tác mà bị địch phi nhẹ nhàng mà ủng một chút. Hắn nhỏ giọng mà kêu, đại nhân trong mắt nước mắt lập tức nghẹn trở về, kinh ngạc mà nhìn trước mắt, cảm nhận được địch phi ôm ước chừng 30 giây chỉ thấy trước mặt nữ hài đứng thẳng người nỗ lực làm bộ là thành thuộc đại nhân bộ dáng kiên định mà an ủi nói chúng ta sẽ bảo vệ tốt ngươi ngươi cũng sẽ chậm rãi biến cường về sau sẽ so với ta càng cường rốt cuộc vẫn là không quá sẽ an ủi người tiểu nữ hải trên mặt vẫn là một bộ thanh thanh lánh lánh biểu tình đôi mắt sáng lấp lánh mà yên lặng nhìn tiểu lam đôi mắt cường điệu một câu ngươi là chúng ta đội viên ta học đồ a học đồ tiểu lam dưới đáy lòng cười lạnh một tiếng tự dê giống nhau hơi hơi con con khoe miệng Biểu tình lại lập tức trở nên nhu nhược đáng thương, như là bị hữu hiệu mà an ủi tới rồi, hút khí, cảm ơn đại nhân. Tiểu bộ dáng ủy ủy khuất khuất, lại xứng với một bộ tiểu cô nương thích xinh đẹp bộ dáng, mặc cho ai cũng sẽ mềm lòng đi. Địch Phi cũng không ngoại lệ, nàng tinh tế mày lá liễu nhẹ nhàng nhăn lại, duỗi tay vô vô tiểu lam bả vai, lại bỏ thêm một câu, thương tốt không sai biệt lắm, chúng ta ngày mai liền thêm luyện đi, vừa lúc làm một lần chuẩn bị. dứt lời còn không quên cổ vũ tiểu lam. nói không chừng tương lai ngươi có thể thân thủ giết trùng hoàng đâu tiểu lam hơi hơi dơ lên khỏe miệng chịu chịu hắn mặt ngoài mềm mềm mại mại gật đầu nói một tiếng hảo Đấy lòng yên lặng mà thở dài một hơi thầm nghĩ này đó huấn luyện đối ta thật sự không cần phải còn phải làm bộ đến đồ ăn một chút mới có thể có vẻ càng thêm chân thật có cái này diễn kịch sức lực không bằng làm ta cho ngươi nghiên cứu nấu cơm xem ra đến trang vết thương cũ tái phát hắn yên lặng tưởng hảo đối sách quản ra người máy đã trở lại Cùng chi nhất khởi đã đến chính là một đống lớn dinh dưỡng dịch. Này đây địch Lam dành nghĩa mua sắm năm nay còn thừa thời gian phân phối lượng. Địch Phi tính tính, nếu nàng ăn mặc cần kiệm ngẫu nhiên ăn ăn một lần tiểu Lam làm cơm lời nói, vẫn là có thể kiên trì đến sang năm dinh dưỡng dịch xứng cấp. Chính là tiểu Lam nhìn đến cửa chuyển phát nhanh tới người máy cùng hai đại dương dinh dưỡng dịch âm thầm mà nghiến răng nghiến lợi. Địch Phi vốn dĩ cảm thấy tiểu Lam cái này tiểu hài tử rất nghe lời. Không hề có xuất hiện quảng bá TV thượng những cái đó tuổi dậy thì tiểu hài tử xuất hiện không nghe lời tật xấu, nhưng là hôm nay muốn hắn huấn luyện thời điểm phát hiện hắn nói dối chính mình thân thể không khỏe, có thể là miệng vết thương tái phát nguyên nhân, xứng với hắn kia phó đau mà tiểu đáng thương biểu tình. Địch phi hơi kém liền tin là thật, nếu không phải tinh thần kiểm tra qua tiểu tử này căn bản không có một chút. Đau đớn, nàng thiếu chút nữa liền tin. Cho nên liền tính này, Tiểu Hải Tử phát hiện làm sai sự lúc sau đối với nàng vẫn luôn địch phi thực xin lỗi mà xin lỗi, nàng cũng lanh khóc vô tình mà tăng lớn huấn luyện lượng. Lệnh nàng ngoài ý muốn chính là, Tiểu Lam tuy rằng tưởng lười biếng không nghị huấn luyện, ở tăng lớn huấn luyện lượng lúc sau tiến bộ bay nhanh, vốn di thực khó khăn huấn luyện hạng mục ở mười mấy thứ luyện tập lúc sau là có thể không sai biệt lắm hoàn thành, thậm chí so nàng năm đó thiên phú còn cao, giống như là trời sinh dùng để đương thợ săn nguyên liệu giống nhau. Nàng thậm chí cảm thấy Tiểu Lam lại quá 2 năm có lẽ thật sự có thể vượt qua chính mình trình độ. 14.14 .14 khách sạn. Một một vòng huấn luyện thời gian thực mau liền đi qua, Tiểu Lam thương đã sớm tốt không sai biệt lắm. Thực rõ ràng hắn tiến bộ cũng rất lớn, thậm chí có đôi khi sẽ làm địch phi tấm tắc bảo lạ. Chính mình rốt cuộc là cái dạng gì vận khí sẽ nhặt được như vậy lợi hại thiên phú tuyển thủ. Thợ săn xếp hạng thông cáo đã sớm chính thức tuyên bố, tiểu đội cũng thành công đăng ký thượng đối đông khu xịt nì săn giết nhiệm vụ. Ở một vòng thời gian địch phi cũng không có chỉ huấn luyện. cũng chuẩn bị một đống giống ngắn hạn trị liệu dược, thùng dụng cụ, dinh dưỡng dịch cùng quần áo lều trại chờ vật tư, toàn bộ nhét vào chính mình chứa vật trong túi. Tử trùng không giống lục, cam trùng, trùng vong toàn bộ gắn bó thời gian thực đoạn, chúng nó trùng vong càng thêm phức tạp khó khăn, thời gian cũng càng thêm trường. Có người bị hại đều có khả năng ở bên trong sống sờ sờ đói chết, càng miễn bản chạy trốn. Giờ phút này, thời gian là buổi sáng 9 giờ, tận thế thái dương vừa mới dâng lên, tiểu đội một hàng bốn người đều thu thập hảo chính mình vật tư mang hảo vũ khí. ở bắc khu tập hợp đi trước đông khu trùng khu. Đông khu là chỉ ở sau bắc khu phát đạt đệ nhị đại khu, trùng vóng diện tích cùng nạn sâu bệnh trình độ cũng là chỉ ở sau bắc khu. Này chỉ gọi là xịt Sydney tử trùng sở dĩ bị người kiên kỵ, chủ yếu là nó năng lực, tinh thần khống chế. Trên đại lục rất ít có thợ săn nắm giữ đối phó tinh thần năng lực biện pháp, đều cho rằng đây là thập phần khó giải quyết sâu, cho nên nó trái tim giá trị cũng sẽ tương đối mà nói càng cao một chút. Càng tới gần kia chỉ sâu lĩnh vực. liên càng cảm nhận được một cổ tinh thần lực kinh sợ, tựa như có người gắt gao mà nắm ngươi thần kinh giống nhau, gắt gao không buông tay, loại cảm giác này so hít thở không thông còn lệnh người khó chịu. Địch Phi lập tức đem chính mình tinh thần kỹ năng bao phủ tại bên người đồng đội trên người, tạm thời che chắn trùng vong phóng xạ ra tinh thần khống chế luật pháp. Đối sâu kỹ năng trước đó có điều hiểu biết chỗ tốt chính là, có thể nhằm vào cái này kỹ năng có điều chuẩn bị, nàng từ chữ vật túi lấy ra bốn cái mũ giáp giống nhau đồ vật, phân cho đồng đội một người một cái. Trên thị trường mới nhất phòng quái nhiêu mũ giáp, có thể chống đỡ một bộ phận tinh thần công kích, làm người tạm thời bảo trì thanh tỉnh, rốt cuộc trùng vong bên trong nguy cơ tứ phía, cũng vô pháp bảo đảm bốn người sẽ vẫn luôn đại ở bên nhau, địch phi tinh thần dị năng cũng luôn có chịu đựng không nổi thời điểm. Nay chỉ tử trùng lãnh địa ý thức rất mạnh, trung quanh cơ hồ không có gì trùng vong tồn tại, cũng càng thêm có vẻ hoang vắng khô cản, theo năng lượng hạt nhân mổ tó đi tới, trùng vong liền ở phía trước ước chừng 100 Cái gì cấp bậc trùng võng liền sẽ di động cái gì nhan sắc qua mang? Lần trước kia chỉ lục trùng là bởi vì ở trong quá trình trực tiếp thăng cấp, cho nên trái tim là màu cam, nhưng là trùng võng lại là màu xanh lục, hiện tại này chỉ trùng võng hiện ra xoăn úp. Trạng hoa văn lập lòe kỳ dị màu tím qua mang. Lúc này đây từ Triệu Diệu Diệu đi ở phía trước, mọi người đều cẩn thận mang hảo vô tuyến sóng điện nao thai nghe, trong đầu không hẹn mà cùng truyền đến Chu Vân một tiếng phun tảo. Cuối cùng đầu góc thanh tịnh, nay chỉ sâu thật là phiên nhân. Không ngừng ở ta trong đầu dĩu rít mặt ế ơ, lao tử bắt được nó phải cho nó đầu vóc phân mấy cánh. Chu vân mặc một cái trước mắt, khu một tiếng, khu khu, ngượng ngùng, lời nói tịch thu trụ. Nói chuyện công phu, mấy người đã tới rồi trùng vong trước mặt, triệu rượu rượu sớm đã toàn bộ võ trang hảo, nàng rôi tay đụng vào một chút trước mặt phát màu tím trùng vong, sắc mặt ngưng trọng, ta cảm thấy nó chú ý tới chúng ta. Từ lúc bắt đầu, tiến vào trùng vong phóng xạ khu vực thời điểm. đến từ tinh linh chủng tộc trực giác báo động trước liền nói cho nàng một cổ sền sệt tầm mắt gắt gao dính ở nàng cái bốc. tựa hồ là một loại tinh thần khống chế vừa mới ở đụng vào trùng vong thời điểm trong đầu cái gì thần kinh như là bị xúc động giống nhau cảm giác được trùng vong thứ gì đánh dấu thượng nàng đều tiểu tâm một chút địch phi bình tĩnh mà nhắc nhở nói có việc liên hệ bảo trì khẩn trương đầu góc thực vượng. địch phi mở mắt ra trước tiên mở ra sóng điện nào thông tin phát hiện trừ bỏ điện lưu tư tư thành cái gì đều không có Nàng nếm thử mà kêu gọi một chút, vẫn là không có bất luận cái gì đáp lại. Nàng nhẫn mại tính tình đánh giá một chút chung quanh, phát hiện chính mình thân ở một cái phong bế phòng nội, lẻ loi một mình, tiểu lam, chu vân, triệu Diệu Diệu đều không thấy. Nàng đang nằm ở một trương trên giường lớn, đầu gỗ chế bình thường giường, chung quanh xứng có tủ đầu giường cùng tiểu bàn gỗ, còn có cái màu trắng điện thoại, nóc giường đèn treo lung lay mà, phòng không lớn, chính phía trước là một phiến cửa sát, không hề ngoại lệ mà khóa lại. không cần dị năng căn bản mở không ra. Có thể xác định chính là, bọn họ đã tiến vào trùng võng, chỉ là không biết vì sao sóng điện nào không dùng được. Từ từ, bên người truyền đến một tiếng chấn động, địch phi tìm một chút mới trên giường gối đầu phía dưới phiên tới rồi một bộ kiểu cũ tiểu linh thông di động, di động hình thức quá già rồi, thậm chí không có khóa bình công năng. Di động loại này thiết bị sớm đã ở tận thế lúc đầu bị bóng điện tử ra cùng sóng điện nào thông tin thủ tiêu, càng đừng nói loại này sớm nhất một thế hệ sửa chữa di động chỉ có ở lịch sử khóa thượng mới có thể nhìn đến. Địch Phi lấy lại đây đơn giản cắt hoa, phát hiện chỉ có hai cái giao diện, một cái là khai bình thời gian, viết buổi chiều 4 giờ 30 phút, một cái là bên trong một cái cùng loại với gờ giúp chặt giao diện, liền ở vừa mới, một cái đối thoại bọt khí xông ra. 319. Tiên tố là một chuỗi ký hiệu, lại kết hợp thân ở hoàn cảnh, Địch Phi hợp lý phỏng đoán cái này 319 là nào đó phòng đánh số, nàng do dự một chút. Học phía trước cái này 319 cũng đã phát một cái, không ngoài sở liệu, di động thượng lại toát ra một cái đối thoại bậc khí. 208 Cùng lúc đó, Chu Vân cùng Tiểu Lam gối đầu phía dưới cũng truyền đến một tiếng chấn động. Cái kêu 319 tiếp tục phát. 319 Các ngươi là ai? 136 Ta nhưng thật ra muốn hỏi ngươi là ai? 319 136 ngươi này ngữ khí ZI 208 496 136 Hôn mê Ngươi là ZMM. Địch Phi trong lòng hiểu rõ, cái này di động phỏng trừng là bọn họ dùng để cho nhau liên hệ duy nhất công cụ. Chỉ là không biết này, chỉ trùng vong rốt cuộc có cái gì siếp, lại ngăn cách liên hệ lại không hoàn toàn ngăn cách, còn để lại cái thần bí hề hề di động. Bởi vì Triệu Diệu Diệu cùng Chu Vân Trung Gian hai đoạn đều ở lẫn nhau đặt câu hỏi hào, chia sẻ hữu hiệu, hiệu tin tức cũng không có nhiều ít, hiện tại đến ra tin tức cũng chỉ có từng người danh hiệu. Địch Phi đem mấy người ghi chú sửa thượng, trước mở ra câu chuyện, 208 Các ngươi đều ở một phòng sau. 319, rượu rượu như là một cái mau lệ khách sạn, cái này môn dị thường kiên cố, ta không dám tự tiện dùng cậy mạnh mở ra, sợ ra vấn đề. 136, Chu Vân không sai biệt lắm, ta mở ra kỹ thuật phân tích, trên cửa biểu hiện không cần ra cửa sẽ có nguy hiểm, nhưng thật ra cái này điện thoại, bên trên biểu hiện ba cái dấu chấm hỏi. 496, Tiểu Lam ta ngoài cửa, giống như có thanh âm. Liên ở Tiểu Lam phát xong tin tức một giây đồng hồ sau. Mép giường trên bàn kiểu cũ điện thoại đột nhiên buộc phát ra chói thai tiếng chung. Ken ken ken. Không chỉ có liền điện thoại là kiểu cũ máy bàn, liền tiếng chung cũng là trước sau như một mà chói thai khó nghe đâu. Tất cả mọi người bị cái này đột nhiên vang lên thanh âm trợn trợt mà hoảng sợ. Địch phi tạm thời không có quản di động bọn họ thảo luận cái gì, đơn giản suy tư một chút, cảm thấy nếu muốn phá cục Giai đoạn trước vẫn là muốn đi theo trùng vong tiết tấu đi xuống đi, chậm đợi thời cơ, nàng liền dối tay cầm lấy điện thoại. Bên trong vang lên một đạo ôn nhu giọng nữ, thân ái 208 khách hàng, khách sạn sắp đến lui phòng thời gian, thỉnh mang theo ngài phòng tạp ở 6 giờ 30 phút phía trước đi trước khách sạn trước đài lui phòng, nếu không cam chịu tục trụ, tục trụ yêu cầu giao nộp nhất định phí dụng Nga thỉnh ngài chuẩn bị sẵn sàng. Đồng dạng, những người khác cũng là giống nhau nhắc nhở, chỉ là phòng dã số bất đồng thôi. Điện thoại chỉ là một cái tiểu nhạc đệm, địch phi tương đối quan tâm chính là tiểu làm tình huống, ngoài cửa có thanh âm. Có hay không có thể là trùng vong quái vật ở ôm cây lợi thỏ? 208, Tiểu Lam, ngươi còn có thể nghe được thanh âm sao? 496, Tiểu Lam đã không có, ta môn căn bản mở không ra, thực kiên cố, dùng dị năng cũng không được. 319, Diệu Diệu ta ngoài cửa giống như cũng có thanh âm, là một loại. Tương đối kỳ quái thịch thịch thịch thanh âm, như là thứ gì ở di động. 136, Chu Vân là quái. Bất quá chúng ta trước hết nghĩ tưởng tượng cái này môn như thế nào khai đi. tổng không thể ngốc chờ trùng vong tới thu phí đi đánh xong này hành tự chu vân không thể hiểu được mà run run một chút dị năng kỹ thuật phân tích sáng một chút hắn bên người điện thoại cùng di động thượng đồng thời toát ra một hàng tự tinh thần khống chế môi giới tinh thần khống chế hắn ở trong lòng mắt trợn trắng ở trùng vong bên trong đầu góc ngược lại so tới gần trùng vong lúc ấy thanh tình nhiều cũng không có kỳ quái quái nhiễu trừ bỏ sóng điện nào thông tin không dùng được không có gì kỳ kỳ quái quái quái vật quái rầy tinh thần trạng thái thật đúng là không tồi Bên này địch phi thả ra chính mình tinh thần lực thăm dò, nhắm hai mắt lại, tinh tế tinh thần sợi tơ ở tinh thần trong không gian xuyên qua, nhẹ nhàng mà vòng qua trước mặt môn, không chút nào ngoại lệ. Đây là trước thế kỷ khách sạn trang hoàng ngoài cửa chính là một đạo thật dài hành lang, hành lang hai bên đều là gắt gao hợp với cửa sát, theo thứ tự viết 201, 202. Nàng đại khái quan sát một chút, có 99 gian phòng, địch phi nơi 208 cũng ở trong đó, đến nỗi 136, 319. 496 ba cái phòng, tắc bị gây nào đó cấm chế, chính mình tinh thần lực rất khó xuyên qua kia phiến môn, tìm tòi nghiên cứu đến mặt khác ba người tình huống. Đột nhiên, từng đợt thịch thịch thịch thanh âm vang lên. Đó là từ hành lang cuối truyền đến thanh âm, địch phi ngưng tụ tinh thần lực hướng nơi đó nhìn lại, chỉ thấy một đôi thật lớn lại kỳ quái chân, thậm chí không thể xưng là chân, xuất hiện ở hành lang.